Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của chuyện ta cùng vai ác. Trường 74, đoạt lực của tạo hóa. Tàng viễn viễn dựa vào con phành phải thiêu thân lớn nhà mình, chậm rãi điều tức. Ngưu vô mạnh cũng dần dần nghiêm túc lại, hắn nhắm hai mắt trong nháy mắt đã nhập định. Không bao lâu, đầu ngón tay đang nổi lên linh quẩn xanh lá của tàng viễn viễn vừa động, một đóa hoa mặt bự nhảy ra tới. Nàng đã lâu chưa thấy hoa mặt bự nhỏ xíu như bỏ túi ấy không, giờ phút này nó căn bản không có tư cách được xưng là hoa mặt bự đâu. Nĩa nhụy của nó chỉ có lớn bằng một bàn tay, nó dừng trên người tang viễn viễn, lười biếng rũi hai mảnh lá xanh trên thân nó ra. Tuy rằng hình thể thực không đạt tiêu chuẩn về khuôn mặt, nhưng hoa mặt bự mini này vẫn cần trọng dơ gương mặt lên, bắt đầu phun nước linh quẩn vào miệng vết thương của nàng một lát sau tang viễn viễn chậm rãi quay đầu ánh mắt nhìn về phía ưu vô mệnh trở nên một lời khó nói hết cái liệu pháp trị liệu của hoa mặt bự của nàng tuy nhìn có vẻ như dựng xào thấy bóng làm nhiều mà được ít nhưng có thể nói cực kỳ hiệu quả nha lớp nước linh bẩn vừa tiếp xúc miệng vết thương lập tức liền có cảm giác sảng khoái nhẹ nhẹ mát lạnh thấm xuống có thể rõ ràng cảm giác được da thịt trên miệng vết thương bắt đầu tỏa sáng sinh cơ nhanh chóng khép lại Lúc trước khi nàng trồng hoa cho hắn cái tên cầu nam nhân này cương nhiên làm bộ không hề có cảm giác gì Lừa nàng trồng hết đóa này tới đóa khác thành một thân rậm rạp cho hắn Không biết xấu hổ, nếu không phải nàng tự mình bị thương như vậy Còn tưởng rằng năng lực trị thương của hoa mặt bự cũng thực là dâu giống như hắn biểu hiện ra ngoài ấy chứ Ngay lúc nàng đang âm thầm chửi thầm thì đột nhiên thấy thân thể u vô mệnh bỗng lào đảo quơ Một búng máu khó có thể ước chế phun ra từ trong miệng phun thẳng lên cả vách da ở phía đối diện Hắn giơ tay che môi lại ngực phập phồng kịch liệt Tàng viễn viễn giật mình muốn nhảy dựng Vội vàng đem khuôn mặt nhỏ của hoa mặt bự mini chuyển về phía hắn Nó bắt đầu phun nước linh quẩn loạn xả từ đầu đến chân hắn một hồi Hắn dựng tay lên không có việc gì Chị nàng trước đi L Tàng viễn viễn ngưng thần nhìn mấy tia máu linh tinh trên vách đá chỉ thấy trong mấy vệt mái tạt vào vách đá thế mà lại như là những ngôi sao bằng thiết bị nung đỏ rơi trên vài bông phát ra tiếng tư tư ngay lập tức vách đá liền bị đốt ra vô số điểm lấm tấm nàng tập trung nhìn vào chỉ thấy trong vết máu vốn bị sét gây ra thương tích có đan sen màu trắng bạc của ánh sấm sét lại có thêm cả một phần ánh sáng nhạt màu cam trái tim tang viễn viễn đột nhiên nhảy dựng hắn dùng bất diệt hòa có thể luyện hóa vạn vật đi luyện hóa luôn cả luồng sét trong cơ thể luyện hóa cái lực lượng đến từ thiên đạo kia Lợi hại, quả nhiên, nàng lúc trước nghĩ không sai, người nam nhân này, trừ phi một kích giết chết hắn, nếu không bất luận tạo ra cho hắn thương tổn dù nặng đến thế nào đều sẽ chỉ làm hắn trở nên càng cường đại hơn. Cho nên, nếu có thể luyện hóa thành công, hắn có phải liền nắm giữ lực lượng của thiên đạo luôn không? Thật là không thể không cảm thán một câu, đại ma vương vai ác quả nhiên có tiềm chất nghịch thiên nha. tang viễn viễn không dám quấy giày hắn nàng kiềm chế trái tim đang nhảy thình thịch, đem đóa hoa mặt bự mini gắn lên đỉnh hang đá trên đầu hắn. nó cúi đầu xuống nhu hòa phun ra đều đều màn sương dày đặc linh quẩn, không ảnh hưởng đến hắn mà chỉ âm thầm bổ sung linh quẩn cho hắn, cho hắn một chút trợ giúp định thần. nàng lại triệu ra một đóa hoa mặt bự mini khá đặt trên người mình tiếp tục trị liệu. thời gian nhanh chóng trôi qua, ngoài động sắp trời dần dần trở tối, đã về đêm. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, bên ngoài hang đá tiếng gầm gừ của Minh Ma phảng phất càng thêm dày đặc ngay cả vách đá cũng ẩn ẩn chấn động. tang viễn viễn nghĩ thầm, chắc là dũng triều bên ngoài đã tới hồi kết thúc giờ bắt đầu đuôi khiếu rồi. Khi đuôi khiếu tới, Hàn Thiếu Lăng chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ truy kích trợ giúp Trương Châu phòng thủ biên cảnh, chờ đến khi đợt tấn công này của Minh Ma kết thúc sẽ không bao giờ còn khả năng truy được bất cứ dấu vết gì. Tạm thời xem như hoàn toàn an toàn. Chẳng qua chịu ảnh hưởng của đuôi khiếu, số lượng minh ma từ bên ngoài động bò vào cũng tăng vọt, mùi máu trong động lại càng dẫn tới càng nhiều minh ma, tiếng gầm gừ quả thực muốn chấn phá màng tai. Giờ phút này có thể đối phó với chiến lực của minh cũng chỉ có một mình Ngẫu Tử nhỏ bé. Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, cưỡng bách mình tiến vào nhập định, liều mạng tích tụ linh hồn. Còn rối gỡ con bướm hoa trên cánh tay cho Tang Viễn Viễn dùng, đoạn cánh tay rất liền có vẻ lỏng lẻo không quá ổn. Cánh tay trái bằng gỗ gục xuống lắc lư bên hông đại để cũng ảnh hưởng năng lực hoạt động của nó, giờ phút này số lượng minh ma tăng vọt áp lực càng lúc càng lớn, sương mù trên người nó nhanh chóng tiêu hao nó hà miệng lớn, thoạt nhìn hơi có chút mệt mỏi. Ngẫu tử nhíu mặt mày, trong đôi mắt đen hung quang ẩn hiện, trên người kia nó chỉ sòn hung ác quyết tuyệt, cực kỳ giống u vô mảnh. Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để đám gia hỏa khó coi này công phá phòng tuyến. Thân hình nho nhỏ gồng lên thỉnh thoảng liền khó có thể giữ được cân bằng, ngã thật mạnh trên mặt đất hoặc là bị đánh văng vào trên vách tường. Nó phẫn nộ ngưng tụ sương mù mộc hệ xanh đen, một lần lại một lần nhào về hướng những gia hỏa có ý đồ công kích chủ nhân cùng đại cầu cầu nhà nó. Ngay ở thời điểm nó hoàn toàn cảm thấy chống đỡ hết nổi cánh tay cùng bờ vai bỗng nhiên căng thẳng. Chỉ thấy một loạt con bướm hoa mới mẻ dừng trên người ca ca ca mà đính lại cánh tay cho nó. Mới vừa ngẩng đầu lên, thân thể kiệt lực bỗng nhiên bị một cái gì mềm mại thật dày lại khổng lồ đứng kế một bên. Con rối ngơ ngác quơ quơ cánh tay, nhìn quái vật đỏ rực khổng lồ khoảng cách quá gần, nhìn không thấy rõ toàn cảnh, nhất thời không nhận ra đây là cái thứ gì mãi đến khi cái hoa đỏ mập mạp hô một tiếng rồi mở cánh hoa ra, đem một đống thi thể minh ma chồng chất một bên kéo vào trong miệng nhai nhồm ngòm một phen, Con rối mới phản ứng lại. ôi, cái da hỏa túi tiền của nó đây rồi. Hoa đầu heo khổng lồ có thể tạo ra viên sáng lấp lánh. Nó nhảy tại chỗ một cái cao hứng tuấn chặt cái đuôi nhỏ nâu nâu của hoa đỏ mập mạp, đem thân thể mình ném đi ném lại, hai cái chân gỗ nho nhỏ cao cao cứ loạn cả lên, hoàn toàn quên mất mệt mỏi mới vừa rồi mà giờ phút này đoàn mình đã hự hự gặm sạch sẽ cái cánh tay kia của Hàn Thiếu Lăng, ngay cả xương cốt nó đều nhai rôm rốp trong miệng giống như nhai đậu xốp giòn trong khoảnh khắc nó như hoàn toàn biến mất ở cái thế gian này. Ô ô, con chó mũm mĩm kêu lên một tiếng đầy mỹ mãn. Nếu Hàn Thiếu Lăng còn có cơ hội tới lấy cánh tay, vậy chỉ có thể cúi đầu mặc niệm cho hắn thôi. Tang Viễn Viễn lấy lại bình tĩnh, hướng về chỗ sâu trong hang động lại ném một đóa hoa ăn thịt người. Lần này, hai bên trái phải đều phong bế có thể an tâm an dưỡng. Lúc trước nàng còn cảm thấy cái năng lực này của mình thực sự không có một chút huyện khốc thiên hạ người ta tấn giai xong, tay quang linh quẩn sáng lóe vừa tàn khốc lại ngầu, mà nàng chỉ có thể ném phành phạch phành phạch ra bên ngoài mấy cái hoa ủ rũ, nhưng giờ phút này, nàng bỗng nhiên phát hiện kỹ năng này của mình mới gọi là bảo tàng. Bị trọng thương như vậy, đổi lại là người khác thì căn bản không có năng lực tiếp tục giết địch. Mà nàng lại không bị chút ảnh hưởng nào của vết thương, chỉ cần đem hoa quang ra ngoài, liền có thể ngồi chờ lấy tiền, năng lực vẫn liên tục ở trạng thái tốt nhất. Hai đóa hoa ăn thịt người liều mạng làm việc thực mau, liền có cố ngọc tinh lấp la lấp lánh cố theo cái đuôi màu nâu rơi xuống dưới. Hai mắt con rối tỏa sáng, khóe miệng tuét tới mang tai, chạy chạy bên trái, chạy chạy bên phải, vươn cặp tay nho nhỏ đem mấy viên ngọc quý giá vò vò liên tiếp trong lòng bàn tay, sau đó thật cẩn thận bỏ vào trong túi nó lúc này không có chút xíu nào nhìn ra được là bộ dáng vô dụng không còn tinh lực, toàn bộ con rối hoạt bát giống như một con khỉ vừa mới thoát ra khỏi lồng. quả nhiên tài phú chính là suối nguồn động lực của hết thảy sinh vật hình người mà. tang viễn viễn tạm nghỉ trong chốc lát, giơ tay lên triệu ra một đóa hoa mặt bự có hình thể bình thường. nó giống như cái đài sen, đem nước linh uẩn ngưng tụ thành một mặt rồi phun ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt cột nước ấm cho con rối gỗ và đoàn mệnh tắm sạch đến thấu triệt lông tóc. Tắm rửa xong, hoa mặt bự lại cố lấy cái mặt to bự của nó làm như máy sấy, hô hô mà phun ra gió nóng, đem hai tên này xử lý đến lông tóc xóa tung, muốn bao nhiêu sạch sẽ có bấy nhiêu sạch sẽ. Còn thuận tiện vọt về hướng mặt đất tưới tưới rửa ráy một chút tuy rằng chỉ là nơi đặt chân ngắn ngủi, nhưng hoàn cảnh cư trú tốt đẹp luôn hữu ích với thể xác và tinh thần nha. Nàng len lén nhìn nhìn u vô mảnh. Chỉ thấy dưới mí mắt hơi mỏng của hắn lộ ra ánh sáng bốn màu lam, trắng, cam, xanh, giống như cái bóng đèn bị hư không ngừng lập loè Luyện hóa đến chỗ mấu chốt, không thể quấy dày Vì thế tang viễn viễn mới có ý niệm tắm sạch cho một chó một dối gỗ cho xong Sau đó lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn chờ cùng dơ bẩn với nhau luôn Bên hông hắn chợt có ngọc giản sáng lên tang viễn viễn vội vàng lấy ra, đem ngọc giản đi đến một bên thanh âm A cổ truyền ra Chủ quân cấp báo Tang viễn viễn trả lời, hiện giờ hắn đang vội có việc nói với ta là được. Sau một lát A của nói, dạ, ở nhiều chỗ khắp các châu quốc đang xuất hiện dũng triều quy mô kinh người, nhiều tuyến báo nguy, ba châu Tàng, Bạch Bình đều có đoạn trường thành bị cắt đứt. Các châu còn lại cũng đang nỗ lực chống đỡ, khả năng có nguy cơ phá thành bất cứ lúc nào. Vừa nghe lời này, trái tim Tang viễn viễn tức khắc nhảy tình thịch thật mạnh tâm mạch vốn vừa bị thương nhói đau từng đợt, nàng hít sâu một hơi, cảm thụ gió lạnh thổi qua răng. Ba châu Tang, Bạch Bình đều có đoạn trường thành bị cắt đứt. Ba châu quốc này bình thường thế tiến công của Minh Ma cũng không xem là mãnh liệt như thế nào đột nhiên liền. Tang viễn viễn đột nhiên đưa tầm mắt hướng ra ngoài động, Chỉ thấy một cơn lũ đỏ từng đợt từng đợt sóng bồng lên như nham thạch sôi trào điên cuồng hướng về phía trên. Cho nên thế công của Minh Ma đặc biệt mạnh mẽ hơn ngày thường này cũng xuất hiện ở Trương Châu. Trong lòng Tang Viễn Viễn đột nhiên trầm xuống, a cổ tướng quân, thỉnh cấp tốc chỉnh quân, sẵn sàng thư thế ra quân chi viện các nơi bất cứ lúc nào. Dạ, a cổ không chút do so dự liền đồng ý. Còn có, Tang Viễn Viễn cắn cắn môi, ánh mắt kiên định, thông báo cho 7000 binh mang huyền giáp đang ở trong Bình Châu, tức khắc tiếp viện chỗ trường thành Bình Châu bị chiếm đóng, kế hoạch phục kích lúc trước hủy bỏ. Dạ. Trợt xuất hiện Dũng Triều mạnh mẽ như vậy, Hàn Thiếu Lăng căn bản sẽ không rời khỏi Trương Châu dù cho chỉ là Dũng Triều tầm thường cũng đã có thể dễ dàng phá hủy con thuyền rách nát sắp hỏng Trương Châu này, huống chi là cái đại họa bất thình lình xảy ra này. Hàn Thiếu Lăng nếu dẫn quân rời đi kia Trương Châu nhất định bị phá. Vân cảnh 18 Châu, đứt một sẽ động toàn bộ, Hàn Thiếu Lăng tuyệt không khả năng chơ mắt nhìn Trương Châu bị Minh Ma công phá cho nên hắn sẽ không đi. Nếu là hàn thiếu lăng không đi, 7.000 binh lính mang huyền L giáp mai phục tại Bình Châu liền không còn ý nghĩa, chỉ lãng phí binh lực Còn không bằng sẵn tiện trợ giúp Bình Châu, lấy lại mảnh trường thành bị minh ma xâm chiếm Tàng viễn viễn suy nghĩ một lát, lại hỏi tuyến phía đông như thế nào Thanh âm a của hơi có chút cảm khái, Đông Châu dốc hết sức chống đỡ các châu quốc ở tuyến đông tạm thời không ngại Nghe nói Đông Châu vương hoàng Phủ tuấn đã phải đích thân dù mang bệnh cũng ra tiền tuyến đốc chiến Hoàng phủ hùng lui khỏi ký châu, lãnh trọng binh đi về hướng bắc giúp tần châu bình ma. Khi đối mặt với minh ma các đại châu quốc luôn đoàn kết kinh người. Nói cho cùng cái thế cuộc một vinh đều vinh, nhất tổn đều tổn. Loại thời điểm này, hoàng phủ thị là đồng minh cực kỳ mạnh mẽ đáng tin cậy. Đánh minh ma xong lại đóng cửa xử lý ân oán sau. Trong đầu tang viễn viễn nhanh chóng lướt qua bản đồ của toàn vân cảnh một lần, trong lòng đại khái cũng hình dung ra đông tuyến có thể yên tâm giao cho Hoàng Phủ Tuấn tang Châu chỉ là bị đột một tấn công không kịp phòng ngừa Có phụ vương cùng huynh trưởng định có thể thuận lợi trục xuất minh ma Hàn Châu cùng Trương Châu, Hàn Thiếu Lăng sẽ tự chống lại tốt Người này tuy rằng làm trưởng phu không đáng tin cậy Nhưng nếu bàn về bản lĩnh trừ ma thì cũng là một nhân vật xứng đáng có danh hào trên toàn vân cảnh Bình Châu có đội quân huyền giáp 7.000 người tương trợ, vấn đề hẳn cũng không lớn Cho nên giờ phút này nguy hiểm nhất, đó là Bạch Châu vị trí xa xôi, thực lực lại cực kém. A cổ tướng quân, thỉnh phái ra một đội kỵ binh tinh nhuệ, băng qua nội địa Tang Châu, dùng tốc độ nhanh nhất đi Bạch Châu chi viện. Dạ, thuộc hạ này liền an bài. Ngọc giản rách nát, Tang Viễn Viễn lại lấy ra một cái ngọc giản từ đai lưng liên lạc với Tang Bất Cận. Ngọc giản truyền được thanh âm Tang Bất Cận mười phần hào hùng truyền ra tới tiểu muội, lát nữa huynh lại tìm muội sau. Lời còn chưa dứt liền nát ngọc Tang viễn viễn nghe được tiếng minh ma giết gào thảm thiết ở phía đối diện. Nghe thanh âm, hình như không giống có phiền toái lớn. Tang viễn viễn nắm ngọc giản rách nát lâm vào trầm tư. Nàng nhớ tới một việc. Trong nguyên tắc sau khi mộng vô yêu cùng hàn thiếu lăng xác định quan hệ, từng có một lần phá hư lễ hiến tế cứu một vị thiếu nữ. Sau đó, dũng triều minh ma ngàn năm khó gặp đã đồng thời xuất hiện ở 12 chỗ, suýt chút nữa toàn bộ vân cảnh 18 châu liền trở thành bữa ăn ngon trên bàn minh Ma. Tình hình cũng dữ dội tương tự như tình hình trước mắt. Theo quỹ đạo phát triển nguyên bản của cái thế giới này, thời gian này tuyệt đối không thể có một đợt tấn công của minh ma khủng bố như vậy được. Chẳng lẽ hiệu ứng bươm bướm mà nàng mang đến còn có thể ảnh hưởng đến phía dưới minh nguyên sao? Hiển nhiên là không có khả năng, cho nên trong cốt truyện này có phải còn xảy ra cái sự tình gì mà mình chưa từng lưu ý đến. Tàng viễn viễn ngưng thần suy tư. Sau khi Mộng Vô ưu cùng Hàn Thiếu Lăng ở bên nhau nhiều năm thì nàng ta mới ra tay phá hủy lễ hiến tế. Vậy mấy năm trước tại sao nàng ta lại không làm? Bởi vì Hàn Thiếu Lăng không cho nàng ta cơ hội. Hàn Thiếu Lăng thực hiểu biết Mộng Vô ưu biết ngày lễ tế người sống đó mà một khi thả nàng ta đi ra ngoài, nàng ta trăm phần trăm muốn quây dối cho nên mỗi lần tới gần ngày kinh chập hắn đều giám sát nàng ta thật chặt chẽ. Chỉ có một lần đó, trong đầu tang viễn viễn hiện lên một tia sáng lúc ấy dưới sự ảnh hưởng của hào quang cường đại của mộng vô ưu thực lực của hàn thiếu lăng đã càng ngày càng mạnh mẽ so với đông châu cũng không nhường một tấc một lần kia đông châu vương hoàng phủ tuấn quyết đoán quay ngựa mời hai người hàn thiếu lăng mộng vô ưu đi di chỉ tăng châu trao đổi chuyện vì tăng châu sửa lại án xử sai nâng cấp thân phận mộng vô ưu lên thành viên ngọc thất lạc của vương thất tăng vương hai bên trò chuyện với nhau thật vui vẻ không ngờ trên đường trở về hàn thiếu lăng lại gặp phải một lần ám sát hung hiểm nhất trong cuộc đời Mộng vô ưu sớm đã bị thân vệ mạnh mẽ đánh ngất mang đi, cũng không biết hàn thiếu lăng cuối cùng như thế nào lại tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ biết sau khi hắn bị thương nặng trở về, không tin tưởng nàng ta giải thích công bố là nghĩa phụ mang ta, Hoàng phủ Tuấn thiết hạ bấy muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hai người ồn ào đến túi bụi, cuối cùng mộng vô ưu nói không lựa lời, nói nếu nghĩa phụ nàng ta mà ra tay, với bản lĩnh của hàn thiếu lăng căn bản không có khả năng còn sống trở về. Hàn thiếu lăng tức giận đến hộc máu mấy bận nói nếu không phải trời cao còn chính nghĩa, bản thân mình sớm đã chết nơi đáy cốc. Loại lời nói này vừa nói ra tới, mộng vô ưu thật sự tim như bị đao cắt vì ly gián quan hệ của nàng ta cùng nghĩa phụ, hàn thiếu lăng ngay cả loại lời nói dối như thế này cũng có thể bịa ra được. Nàng ta tất nhiên không đồng ý càng nào loạn với hắn đến trời đất quay cuồng. Hàn thiếu lăng tức giận bỏ đi quên mất việc ngày kinh chập này, một mình chạy đến một chỗ hồ ngạn yên tĩnh dưỡng thương. Sau đó liền đã xảy ra biến cố ngày kinh chập, tàng viễn viễn nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy hai má hiện lên từng dòng nước lạnh thân thể không tự chủ được run rẩy lên Chỉ sợ cái biến cố kinh chập kia, không phải bởi vì mộng vô ưu đại náo lễ hiến tế người sống, mà là bởi vì Hàn thiếu lăng tìm được đường sống trong chỗ chết từ trong tay Hoàng Phủ Tuấn, đúng là thiên đạo can thiệp Thế lực chân chính kích hoạt ma họa khủng bố, đúng là thiên đạo chân tay tang viễn viễn lạnh lẽo theo bản năng quay người lại nhìn về phía u vô mệnh giờ khắc này nàng không khỏi cảm thấy phi thường may mắn vì bên cạnh mình còn có một người như vậy bất luận mưa gió như thế nào luôn có người đồng tâm hiệp lực không nghĩ tới u vô mệnh lại đã tỉnh hắn nghiêng đầu cười như không cười nhìn nàng thấy nàng nhìn lại đây hắn cong đôi môi xinh đẹp nói tiểu tang quả quyết định nhanh chóng ý nghĩ rõ ràng quyết sách chính xác xem ra cái vương vị u châu vương này của ta chắc ngồi không lâu nữa rồi Bị hắn treo chọc như vậy cơn lạnh lẽo mới vừa rồi dâng lên trong lòng nàng nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa Người nam nhân này lúc nào cũng có thể cho nàng cảm giác an toàn vô tận bất cứ lúc nào chỗ nào Chàng không tức giận sao, nàng đi về bên cạnh hắn, ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh tay hắn Tức giận cái gì, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ta không hỏi ý kiến chàng, liền ra lệnh cho thuộc hạ của chàng tang viễn viễn biết cái mà một vị quân chủ kiên kỵ nhất đó là có người đoạt quyền, cái người này là bao gồm hết thầy đối tượng thân mật nhất, cha mẹ, huynh đệ tỷ muội thê tử, nhi tử. So sánh với cái đại sự thiên đạo kia tang viễn viễn cho rằng vẫn trước hết giải quyết chuyện giữa hai người thì hơn, không nên để lại bất luận hiểm khích hay khó chịu nào mới là quan trọng. Hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nâng cầm nàng, nàng nói đi. Nàng ngước mắt nhìn hắn, thấy trong đôi mắt đen kia một mảnh sâu thẳng, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì. Cũng có chút cảm giác bị mạo phạm đi. Nàng nghiêm túc nhìn về phía hắn xin lỗi. Lần này chuyện quá khẩn cấp lại đột ngột ta thấy chàng chuyên tâm tu luyện không dám quấy rầy Lúc đó mới thực tiện làm chủ lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. U vô mệnh yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Nhìn chằm chằm trong chốc lát bỗng nhiên phì một cái cười ra tiếng. Ngốc quà tử hắn bắt nàng bắt trong lòng ngực. Ta tất nhiên có xem qua chứ. Tầm mắt tang viễn viễn lướt một cái thấy bên cạnh hắn có một viên ngọc giản vỡ vụn Lúc này mới nói sao, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi chàng cũng lặng lẽ dùng một viên ngọc giản Ta dùng lặng lẽ, u vô mạnh rất bất mãn ta chính đại quang minh cho A cổ ba chữ nghe phu nhân. Khó trách trước khi A cổ lần đầu tiên đáp dạ từng tạm dừng một lát hóa ra cái chữ giả kia là nói với u vô mạnh. Như vậy mới đúng, nếu chuyện đại sự của quốc quân một châu quốc khi vắng mặt lại có thể bị một người khác tùy ý chi phối, vậy cách việc mất nước cũng không bao nhiêu ngày. U vô mệnh đúng là người muốn thành tinh, nàng vươn cánh tay ôm vòng lấy hắn u vô mệnh ở bên cạnh chàng, cảm giác thực an tâm. À, chỉ có an tâm thôi sao? Hắn khinh phiêu phiêu hỏi. Còn có rất nhiều, rất nhiều. Nàng nâng mắt lên cười cười nhìn phía hắn, nhưng mấy mặt khác đó, nếu dùng ngôn ngữ nói ra thì trông quê nhạt nhẽo lắm. Còn người hắn co rút lại, hầu kết không tự giác lăn lộn trên dưới. Nàng muốn như thế nào? Hắn khô cằn nói. Đôi mắt đen hơi có chút mơ hồ, bộ dáng hoảng hốt một thoáng, như muốn chạy trốn tang viễn viễn, không như thế nào cả Nàng cuối cùng phát hiện ra sức chịu đựng của gia hỏa này đối với lời âu yếm cơ hồ bằng không nha Khi trong tình thế không tiện để làm một số chuyện gì đó, hắn ngay cả một câu trêu chọc đều chịu không nổi Ta vừa mới phát hiện ra một bí mật Nàng từ trong lòng ngực hắn chui ra tới quay ngực hai đầu gối ngồi vào đối diện hắn nghiêm mặt nói U vô mệnh bất động thanh sắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái gì? Cái gọi là thiên đạo kia, một khi ra tay can thiệp vào việc thế gian, liền sẽ kích phát lên được tấn công của Minh Ma. U vô mệnh hơi nhướng mày thí dụ như giờ phút này. Đúng, biểu tình của tang Viễn Viễn cực kỳ chắc chắn. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp gõ gõ đầu chắc chắn phải có điểm mấu chốt nào đó, chúng ta không thể hiểu hết. Không sai, tang Viễn Viễn nói, sớm muộn gì, nhất định phải xé rớt khăn che mặt của nó. Nhanh, u vô mệnh khinh phiêu phiêu nói, tang viễn viễn hai mắt sáng ngời, luyện hóa thành công không? Mặt hắn lộ vẻ đắc ý thực khinh thường nheo đôi mắt lại, loại chuyện này có khó khăn gì sao? Vậy có phải bây giờ có thể tắm táp rồi không? tang viễn viễn cao hứng chỉ vào đoàn mệnh cùng con rối gỗ, nhìn hắn ý bảo. Chàng xem ta mới phát minh ra vòi hoa sen, cho chúng nó thử qua rồi, không có gì hỏng hóc cả đoàn mệnh cùng con rối đồng thời quay đầu ném cái nhìn tử vong chăm chú về phía tang viễn viễn vậy là lấy chúng nó tới thử độc nàng quyết đoán nhào vào trong lòng ngực u vô mệnh con chó còn con rối nhanh chóng xoay lưng lại nhìn vào không trung bên ngoài phảng phất cái gì cũng không có xảy ra nga tang viễn viễn chịu ra hoa mặt bự sau nửa nén hương hai người cả người lẫn y phục dính đầy máu đều đã rửa thật sạch sẽ Nàng xõa tung mái tóc dài mềm mại, tán tán bay già già sau lưng, sợi tóc thỉnh thoảng liền lơ đãng phất qua gương mặt hắn, tay hắn, vạt áo hở nửa ngực của hắn. Lực lượng của thiên đạo là kiểu gì, cho ta xem với. Nàng chớp chớp đôi mắt ham học hỏi. Mặt u vô mệnh đầy ngạo kiểu, không cho. Vì thế nàng liền biết luyện hóa chưa hoàn toàn thành công. Chúng ta hiện tại làm gì bây giờ? U vô mệnh giơ cằm chỉ chỉ chỗ sâu trong hang đá ngâm đen. Đi về hướng đông, đến hầm ngầm tần châu Phán đoán của nàng không sai, trừ Bạch Châu ra các nơi còn lại hẳn là tạm thời không ngại. Vừa lúc nương theo một đợt minh ma này, mượn tay Hoàng Phủ Hùng xử lý thành phố ngầm của Tần Châu. tang viễn viễn vui sướng nheo mắt lại, ta nhớ rõ, lúc trước người nào đó nói qua, muốn đem hai chuyện của Trương Châu lẫn Tần Châu gom lại xử lý cho xong Nga. Thành phố ngầm của Tần Châu, và chuyện loạn ngụy Vương của Trương Châu. Thấy thế nào cũng không giống có thể kéo cả hai vào một cục rồi giải quyết cho xong cả. U vô mảnh, hắn còn nhớ kỹ, hắn chỉ nói là một chuyến đi này muốn giải quyết cả hai việc cũng không có nói là gom lại thành một cục rồi xử lý luôn mà nhỉ. Nhìn tang viễn viễn cười cong cong mắt, mắt đen của U vô mảnh chậm rãi chuyển khinh thường cười khẽ chuyện nhỏ. Xuất phát, hắn phát chiến bào một cái, đứng dậy đi đến hướng đông. Bóng dáng cao lớn, dáng người hoàn mỹ, nhìn không ra bộ dáng mang theo trọng thương. Đi ra vài bước hắn nghiêng lại hơn nửa khuôn mặt tang quả. Nàng đang nhìn hắn sững sờ trong hang động đen nhánh, đường cong của hắn như là giấy trắng đen cắt ra, dị thường lưu loát rõ ràng, sườn mặt trắng bạch lại lạnh lùng, càng hiện vẻ tuyệt thế xuất chân. Tới liền, nàng cười tươi giói nhìn hướng hắn, nàng như tỏa sáng, hắn nhìn nàng chỉ có một hình dáng. Cái hình dáng như phát ra hào quang này này, mỹ lệ đáng yêu đến cực điểm. Hắn bất động thanh sắc xoay đầu đi, dấu nụ cười đang nổi lên trên mặt không để nàng nhìn thấy, để tránh nàng kiêu ngạo hoa ăn thịt người ở phía trước mở đường, đoàn mệnh chở hai người một dối gỗ theo sát sau đó, bộ dáng có chút không cao hứng nó đói bụng. Cái bụng bình thường tròn vo này đã sẹp đi một vòng mà mắt thường còn có thể thấy được. Mới vừa định lên đường, ngọc giản trên người tang viễn viễn liền sáng lên. Là ca ca, nàng vội vàng lấy ngọc giản ra. Thành âm tang bất cận truyền ra tiểu muội không cần lo lắng tang châu không có việc gì, huynh cùng phụ thân sung phong liều chết chặn được sóng có thể đoạt lại cửa thành. Tang Viễn Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy thì tốt. Tang bất cận nói, "Ừ, có một chuyện huynh nói trước với muội. Mấy khách khứa vào ngày cập kê cùng muội đã toàn bộ tra qua, cũng không vấn đề. Vấn đề hẳn chính là trên người Thiên Đàn Thánh từ ngày ấy, tên Thánh từ kia họ Vân, huynh đã nói Vân hứa chu đi cha, tạm thời còn chưa có tin tức. Muội ở bên ngoài lưu ý chút, gặp được ai họ Vân phải ngàn vạn lần đề phòng." U vô mạnh yêu nhã vươn tay ra, lấy ngọc giản từ trong tay Tang Viễn Viễn, đưa tới bên môi, ôn nhu nói: "Không có việc gì ai dám tiến lên, ta liền lấy đầu hắn." Tang bất cận tốt, làm phiền muội phu, có người ở đó ta cũng yên tâm." Bộ dáng như nhẹ nhàng thở ra. U vô mạnh mỉm cười, "Chuyện nhỏ, Tang Viễn Viễn, chương 75, không để nàng khó coi." Thiên Đàn Thánh Tử, họ Vân, Tang Viễn Viễn trầm ngâm nói: Họ vân, trừ bỏ vương tộc còn có những người vì trung dũng hoặc là công lao lớn mà được ban họ vương tộc Ừ, u vô mệnh biểu tình không chút để ý tang viễn viễn hiểu ý nghĩ của hắn, phiền toái như vậy làm gì, giết là xong Nhưng mà cũng vẫn có thể xem là biện pháp đơn giản thua bảo cho xong hết mọi chuyện Nàng suy nghĩ một lát nói, nam tử mà có thể lặn lội đường xa, đưa chúc phúc cho lễ cập kê Vậy hiển nhiên không phải vân thị vương tộc mà là người được ban họ vân Cũng không biết ở bên Vân Châu có ghi lại ký lục khôn. U vô mệnh nói, nếu có ký lục lâu như vậy cũng phải tra được rồi. Vậy có nghĩa là không có. Tang viễn viễn có chút thất vọng. Không có việc gì, hắn gác cầm lên đỉnh đầu nàng, đạm thanh nói. Đến lúc đó đem cả đám thiên đàn bỏ vào nồi hấp cần gì để ý hắn ta mập hay gầy tròn hay méo phì. Không cần nghĩ nhiều, giao cho ta. Ừ, Tang viễn viễn xoay người ngẩng mặt lên cười. Mấy cái giải dược hôm trước đang luyện chế Hàn cũng mau chóng đưa đến tay Vân Hứa Chu rồi, hy vọng có thể thuận lợi giải quyết linh cổ huyết tuyến trùng kia. Huyết mạch Vân thị 500 năm trước chúng phải nguyền rủa, nếu là nam tử, nhất định không gầy yếu cũng tàn tật, hành động cực kỳ bất tiện. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Tang Viễn Viễn tức khắc liền phán đoán tên Thiên Đàn Thánh tử họ Vân đã động tay động chân ở lễ cập kê của nàng nhất định không phải là người trong vương tộc, bởi vì nam tử của vương tộc Vân thị tuyệt đối không có năng lực bôn ba ngàn dặm cầu phúc cho người tháng trước đám người tang viễn viễn theo manh mối truy tung tới hồ đông hải cha được cái gọi là nguyền rủa bên trong huyết mạch của vân thị thật ra lại chính là một loại huyết tuyến trùng ký sinh bên trong một loại chai đặc sản của hồ đông hải nó trải qua luyện hóa của bất diệt hỏa mà thành linh cổ ẩn nút trong huyết mạch của vân thị hại nam không hại nữ sau khi u vô mệnh thành công thu phục bất diệt hỏa liền đem cái loại thảo dược chuyên dụng để chữa huyết tuyến trùng kia luyện thành linh dược sai người đưa về hướng vân châu giao cho vân hứa chu hẳn cũng sắp đưa đến rồi Tang viễn viễn thu hồi suy nghĩ, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Nàng hỏi, nói đến vân thị, chàng thật sự cảm thấy việc nguyền rủa huyết mạch vân thị năm đó là do hoàng phù thị làm sao. Hừ, nàng có ý tưởng khác, u vô mệnh nghiêng đầu nhìn nàng. Tang viễn viễn nói, ta chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao phải dùng con huyết tuyến trùng này chứ? Trong mắt u vô mệnh chậm rãi truyền động, sau một lúc lâu, vuốt cằm nói, từ trước giờ ta cũng chưa từng nghĩ tới. Tang viễn viễn nói, đã có bản lĩnh gieo huyết cổ này thì chỉ sợ giết người cũng không phải việc khó. Vân thị hiện giờ nữ tử đã lên làm đương gia theo lý thuyết người chủ mưu chuyện này phải bắt đầu khẩn trương phòng bị mới đúng. Nhưng theo cảm giác của ta, hoàng phù thị đối với vân thị cũng không có ác ý kiên kỵ. Hơn nữa, huyết tuyến trùng này cũng không phải cái gì bí ẩn, nếu có tâm đi tra, sớm muộn gì sẽ tra ra chân tướng, dùng đặc sản nhà mình đi hạ độc hình như có chút không hợp với lẽ thường. Mặt u vô mạnh lộ vẻ trầm ngâm, tang viễn viễn tự mình suy nghĩ một lát bỗng nhiên phụt cười lên tiếng. Cười cái gì, u vô mạnh nhướng mày nhìn nàng. Nàng cười nói ta có cảm giác như mình bắt người tay ngắn nha. Mới lấy được chỗ tốt của Hoàng Phủ Hùng, liền không tự giác bắt đầu bên nhà hắn. U vô mạnh cười khẽ ra tiếng. Nàng xua xua tay, không nghĩ không nghĩ, giải quyết việc trước mắt trước đã, nhìn nhìn lại cũng chưa có biện pháp nào bắt cái tên Vân Thánh từ kia vào tay. Sau khi đi sâu vào bên trong miệng vực sâu, trước mắt càng ngày tối om. Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát, thử làm hoa ăn thịt người lấy nhiệt lượng sinh ra từ việc tiêu hóa minh ma đưa vào trong cánh hoa, dùng để phát ra ánh sáng. Một một mảng bóng tối, bỗng nhiên liền có hai bông hoa há rộng mồm to sáng như lồng đèn đỏ. Tang Viễn Viễn, sau khi được chiếu sáng rõ ràng, nàng nhanh chóng phát hiện cái đường trong hầm ngầm vực sâu này thật thông suốt, thỉnh thoảng cũng gặp được những ngã rẽ phân nhánh, hoặc những đoạn đường nhỏ tụ lại đây. Hang động dẫn xuống phía dưới theo phương nghiêng. Có hoa ăn thịt người dẫn đường phía trước và phòng thủ phía sau. Đoàn lữ hành hai người một chó một rối gỗ trở nên an toàn đến buồn tẻ. U vô mệnh tiếp tục luyện hóa cái tia xét trong người hắn. Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng dựa hắn, nhập định thu hành chữa thương. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tang Viễn Viễn bị U vô mệnh dùng đầu ngón tay đánh thức. Hắn gõ bả vai nàng, thần kinh hề hề nói tiểu tang quả tắt đèn đầu heo của nàng đi. Tang Viễn Viễn hoa ăn thịt người đang sáng ngời bị nàng thu lại, trước mắt lập tức tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy Đợi đôi mắt chậm rãi thích ứng một chút thấy rõ cảnh tượng trước mặt nàng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh nhất thời lại sợ ngây người Không biết trước mặt là tiên cảnh hay là luyện ngục tang viễn viễn ngơ ngác nhìn phía trước, lọt vào trong tầm nhìn là một vòng hầm cao thật cao, diện tích khá rộng lớn Nàng cùng u vô mệnh hiện tại hình như đang ở chỗ cao hơn bên dưới, đi tới phía trước vài bước nhìn xuống phía dưới là một đoạn vực cạn dưới cái vực này là một diện tích hầm ngầm có không gian rộng lớn. Trong chốc lát nhìn từ gian này ra cho người ta cảm giác giống như đang chui rút tròn hang động hồi lâu, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện trời cao biển rộng. Tinh thần không tự giác bay vút về phía trước trải ra đến cuối tầm nhìn. Nhìn thẳng bốn phía chỉ thấy trên ba mặt vách đá có không ít thông đạo giống như cái nàng đang đứng, chúng nó từ khắp nơi chạy dài lại đây, vô số minh ma từ trong thông đạo bò ra tới, rơi xuống dưới đoạn vực cạn rồi đáp xuống cái sân hầm ngầm rộng lớn như mặt biển. Phía dưới đã chen chen chúc chúc đầy nhóc minh ma, bọn minh ma tứ phương hội tụ đã chỉnh chỉnh tề tề bò về phía đông. Đây vốn nên là cảnh tượng luyện ngục, nhưng mà cái hầm ngầm lọt thỏm dưới đáy vực cạn này lại là hình thành từ năm mạch linh thạch đen chéo vào nhau tạo thành không gian ngầm. Từ phía vách đá bốn phía chạy dài đến trên không đỉnh, đá dưới bước chân dẫm đạp của minh ma đều khắp nơi tản mát ra ánh sáng nhạt đặc trưng của linh mạch. Trong không gian ngầm này, năm linh mạch cuốn quanh uốn lượn, tản mát ra ánh sáng năm màu huyễn mỹ nhẹ nhàng, giống như những dải lụa rực rỡ sáng quấn thành hình xoắn ốc kéo dài về phương đông vô tận. Dưới ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi minh ma thoạt nhìn cũng không khủng bố như vậy, chúng nó lại giống như là những con thần lần năm màu trong suốt. Đến Tần Châu, u vô mệnh kề sát bên tai nàng, giọng trầm thấp hơi khàn. Vừa nghe cũng biết hắn ta đang áp xuống hưng phấn trong lòng. Tất nhiên là phải hưng phấn rồi, nhiều linh mạch như vậy có thể có giá trị đến bao nhiêu tiền chứ? Dưới ngầm của Tần Châu tất cả đều là linh mạch như vậy sao? Biểu tình của tang viễn viễn đã chấn động, đi xem sẽ biết. U vô mệnh nói, thả hoa đi, trong mắt vừa chuyển, hắn bổ sung nói, minh ma dưới nền đất này lâu năm bị linh mạch thấm vào, nhất định sinh sản nhiều cố ngọc tinh, giết chết quá lãng phí. Tàng viễn viễn ừ ừ ừ, không vạch trần hắn giờ phút này không có năng lực tự mình giết địch là được rồi. Nàng giơ tay lên, một đóa tiếp một đóa hoa ăn thịt người to tướng ném xuống vực cạn kia chúng nó giống như những con rắn tham ăn bắt đầu ăn uống thỏa thích phi về hướng minh ma trong phía không gian ngầm mà đi mấy chỗ được rửa sạch minh ma liền lộ ra mặt đá cùng vách đá phía ánh sáng ngũ sắc kia rất giống kẹo quay cầu vòng. con rối sớm không kìm nén được nó giang rộng hai cánh tay gỗ nhỏ xíu thả người bay vọt xuống ôm lấy từng phiến linh mạch màu sắc rực rỡ như pha lê hết gặm lại cọ gương mặt nho nhỏ tràn đầy hạnh phúc trên trán phảng phất khắc bốn chữ to ta không đi nữa. tang viễn viễn nhìn thẳng mấy dòng sáng rực rỡ đầy tài phú suy nghĩ một lát trong đầu dần dần có một ý tưởng lớn mật. Nàng chỉ huy một con hoa ăn thịt người gặm lên linh mạch gặm. Ca tư ca tư, linh mạch năm màu thật mau chóng đã bị gặm ra một cái lỗ hổng hình bán nguyệt linh tiết là mảng lớn linh thạch thô bị hoa ăn thịt người gặm ra nuốt vào trong nụ hoa thật lớn. Tàng viễn viễn phất tay thu đoá hoa này lại. Sau một lát lần thứ hai nàng lại đem nó triệu ra các cánh hoa hoa ăn thịt người xòe ra một cái, phốc kỳ phốc kỳ đem cái đống linh tiết vừa rồi mới nuốt vào phun hết ra. Phát tài rồi, nàng bình tĩnh rơ cầm lên đôi tay vung lên, 19 đóa hoa ăn thịt người sôi nổi nhào về hướng linh mạch niên cuồng gặm lên, đào hết linh tiết chứa vào trong nụ hoa. Nàng ngưng thần ném ra một đóa hoa ăn thịt người bản nguyên thủy cao gầy thân hoa màu nâu kéo dài lên đến cái nụ đỏ nhỏ chuyên môn phụ trách ăn mấy con minh ma trào ra từ các thông đạo nhỏ. Chờ đến khi nhóm 19 đóa hoa to lớn đầu tiên hoàn toàn chứa đầy bụng lại đã có một đám hoa ăn thịt người vừa mới trưởng thành lên. Tàng viễn viễn thu nhóm hoa đầu tiên lại, để nhóm hoa vừa mới trưởng thành tiếp tục gặm thực linh mạch dùng năng lượng tích tụ nhờ ăn minh ma vừa rồi để tiếp tục triệu hoán thêm một nhóm hoa ăn thịt người bản nguyên thủy nữa. Nàng mau chóng tìm được phương thức sử dụng có hiệu quả nhất. Mỗi lần triệu ra sáu đóa hoa, năng lượng chúng ăn minh ma sinh ra cũng vừa lúc đủ để triệu đám kế tiếp tiễn đi một đám, lại kéo đám vừa tạo được nhảy ra. U vô mạnh sớm đã nhìn đến ngây người. Biểu tình của con chó và con rối gỗ cũng không kém hắn bao nhiêu Thế là động tác của một người một chó một rối gỗ vô cùng nhất trí Cả đám ngồi sổm bên tảng đá bên cạnh khóe miệng gợi lên một đổ cong cũng giống nhau như đúc Sáu con mắt gắt gao chăm chú nhìn về phía đám hoa, nhìn chúng nó gặm một cây linh mạch Quá trình này cũng thật buồn tẻ, nhưng ba gia hỏa lại ngồi xem đến ngon lành Đôi mắt cũng không chấp lấy một cái Mấy cây hoa gầy gầy bản nguyên thủy cắn nuốt minh ma mà lớn lên sau khi thăng cấp bắt đầu tháo rỡ khuôn vác linh mạch tiếp theo đó lại đợi một đám hoa nhỏ nữa tiếp tục trưởng thành. Dây truyền sản xuất hoàn toàn thành hình, hai nhóm hoa lớn nhỏ lại luôn phiên hết sức nhịp nhàng, đâu vào đấy, hành động cực có tiết tấu, còn có vẻ trôi chảy rất tự nhiên. Mắt thấy trong không gian ngầm này, ánh sáng càng ngày càng u ám, năm linh mạch ngũ sắc lại sắp sửa bị nhóm hoa ăn thịt người tiếp sức nhau dọn hết. U vô mệnh quay đầu đi ánh mắt quỷ dị nhìn thẳng bụng tang viễn viễn bụng Tiểu tang quả nàng thật có thể ăn được nàng hơi giận không phải ta ăn Nàng cũng không biết những cái hoa đó ngậm một bụng kinh tiết rồi bỏ vào đâu Nhưng trong cơ thể thật ra không chút nào cảm thấy chướng Chỉ là có hơi chút phí tinh thần cũng không quá giống bình thường thôi Ngày thường khi thu lại mấy cái hoa đó nàng cũng không cảm giác được gì Hôm nay sau khi chúng cất một bụng linh tiết xong, nàng còn phải hao phí tinh thần cảm ứng tới công sức khuân vác cái bụng của nó về. Không cần miễn cưỡng, ánh mắt u vô mệnh có vẻ hơi bay bay, khẩu thị tâm phi nói. tang viễn viễn buông tay, muốn miễn cưỡng cũng miễn cưỡng không được chịu không ra hoa ăn thịt người mới nữa rồi. Trong đầu nàng có 6 cây linh huyền, mỗi một cây đều gắn với 9 đóa hoa ăn thịt người tổng cộng 54 đóa đã là cực hạn. Con rối lộ ra biểu tình thất vọng trước tiên, hai cái khóe miệng trong nháy mắt sụp xuống, bả vai cũng gục xuống không ít. U vô mạnh gật gật đầu. Hắn nói, vậy dùng tốc độ nhanh nhất xong rồi đi. Tiểu tang quả, giữ lại một đóa hoa mở đảo. tang viễn viễn triệu hồi một đóa hoa ăn thịt người, phun hết linh tiết trong nụ hoa ra. Liền thấy kia một đống sáng long lanh trồng lên như một sườn núi nhỏ trọi ra ở trước mặt. Con rối nhảy tới, mở rộng vòng tay ôm chặt cái đống sáng lấp lánh này. Ngu vô mệnh bình tĩnh phân phó cố gắng mang đi. Một nén nhang sau, tàng viễn viễn nhìn ngấu tử đem áo choàng trên người đều cởi ra làm thành túi đựng linh thạch cuốn quanh hông, hơn nữa cái bụng bằng gỗ của nó còn tròn tròn lòi ra bên ngoài một vòng, còn có ý đồ lừa đoàn mệnh ăn mấy viên đá lấp lánh, nàng đã hoàn toàn không biết nên hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào. Ngu vô mệnh già vừa ghét bỏ đi ra phía trước bất động thanh sắc phủi phủi mấy hòn đá sáng lấp lánh vào trong túi bên trong tay áo của mình. Tang viễn viễn, ngoại trừ làm bộ không phát hiện ra còn có lựa chọn khác sao. Hai người một chó một rối gỗ rốt cuộc cũng lên đường. Hoa ăn thịt người hự hự ở phía trước mở đường, đoàn mệnh tung bốn vó bước đi theo phía sau. Dưới sự thao túng của Tang viễn viễn, hoa ăn thịt người không hề đem cố ngọc tinh phun ra ở phía sau đuôi mà giữ lại toàn bộ bên trong nụ hoa nếu có thể giữ đầy một nụ hoa như thế. Số lượng cố ngọc tinh ít nhất phải lên đến 80 hộp khả năng còn cao hơn. Thể tích hoa ăn thịt người thể tích ước chừng khoảng 2 hình lập phương, và mỗi cái cháp đựng ngọc dài khoảng 30cm. tang viễn viễn tính nhầm trong chốc lát quyết đoán từ bỏ. Học rốt mà chỉ có tự mình hiểu lấy. Dọc theo đường đi đều gặp không ít linh mạch chẳng qua phẩm chất của mấy loại đó đều không bằng loại bị nàng dọn đi. Mấy cái linh mạch đó trôn thật sâu quá tần châu chỉ sợ đúng là nhờ khi xây dựng vương thành ngầm kia mới phát hiện phía dưới có bảo tàng bị lãng quên. Có lẽ chuyện này làm cho bọn họ càng thêm điên cuồng tiếp tục xây dựng cũng nên. Tàng viễn viễn trầm ngâm nói. Ừ, linh quảng sắt thì nằm khá cạn chỉ cần khai thác núi thì cũng có thể cuột lên đủ rồi cũng không cần phải đào xuống quá sâu. Tần châu hẳn là khi đào đất hạ thành mới phát hiện linh mạch dưới nền đất. Khó trách Tần Châu sử dụng nhiều năm như vậy để xây vương thành ngầm lại hoàn toàn không xuất hiện vấn đề tài chính, hóa ra chính là cái đào lên dưỡng sức người đào xuống mà. Linh mạch khai thác ra, lấy thủ pháp đặc thù tinh luyện xong, thành phẩm sẽ là cố ngọc tinh. Khai thác một cái linh mạch đủ để gồng gánh được chi phí xây dựng một tảng lớn thành phố ngầm thậm chí còn có thể sinh ra lợi nhuận dưỡng ngược lại kinh tế trên mặt đất. Tàng viễn viễn một đường đi về hướng chính đông, đi qua L chừng một ngày một đêm, loáng thoáng trong không gian, phảng phất có thể nghe được tiếng đào bới vào đá leng keng đang đang. vận khí không tồi, khóe môi u vô mạnh hiện lên một nụ cười. Tìm được rồi, không nghĩ tới vương thành của tần châu ngầm cách thông đạo vực sâu dưới nền đất đang bò đầy minh ma gần là như vậy. Tàng viễn viễn hầu như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mà thế kỳ một ngày nào đó sau khi mặt đất bị Minh Ma chiếm cứ, mọi người trốn tránh dưới mặt đất sẽ hoảng sợ không chịu nổi, vừa sợ hãi lại cảm thấy may mắn. Thẳng đến một ngày nào đó, khi không ngừng mở rộng thành phố ngầm, bỗng nhiên liền đào tới cửa địa ngục Minh Ma phát hiện bữa ăn ngon ngay trước mặt dũng mãnh lao vào thành phố ngầm chiếm lĩnh chút hương vị ngọt ngào cuối cùng của nhân loại tại đây dưới nền đất đen tối đối mặt với cái mồm to như bồn máu của minh ma sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng so với trên mặt đất nhất định càng thêm mãnh liệt ngàn vạn lần bế tắc chỉ là chuyện sớm muộn tang quả u vô mệnh nhẹ kéo dây cương nhàn nhạt mở miệng ở chỗ này tu hành một lát tang viễn viễn nghe phía trên truyền đến âm thanh lanh canh nhẹ nhàng gật gật đầu u vô mệnh khoanh chân ngồi xuống tang viễn viễn lập tức cảm giác được cả lông tơ cả người đều dựng đứng lên Chỉ thấy trên làn da hắn nổi lên từng đường lôi mang đường vân xét xét mang theo ánh lửa xanh trắng, lôi mang này phóng điện tới trong không khí, nàng thoáng vừa động, liền nghe được trên xiêm y truyền đến tiếng tĩnh điện xẹt xẹt. Trong quá trình u vô mệnh luyện hóa thiên lôi, một lượng lớn mộc linh quẩn lại lần thứ hai bốc hơi ra phiêu giật khắp nơi. Tàng viễn viễn nhanh chóng quyết định, ngưng thần nhập định đem này mấy mộc linh quẩn tinh thuần nồng đậm đến cực điểm đó hút vào trong cơ thể mấy mộc linh quần đó bị lây dính ánh lửa cùng luôi điện khi tiến vào thân thể cảm giác vừa nóng lại vừa tê tê. Tang Viễn Viễn đã lâu rồi không ăn lẩu cay. Tu vi của nàng cọ cọ nhảy lên trên chờ đến khi U vô mệnh bên kia ngưng tu luyện, tu vi của Tang Viễn Viễn lại tấn thêm một giai đạt tới thất trọng thiên linh minh cảnh. nàng thăng cấp tốc độ khủng hoảng như vậy hoàn toàn là nhờ dính hào quang của u vô mệnh khi bất diệt hòa cùng lôi lực bị ép luyện hóa vào trong cơ thể nhất định sẽ đè ép không gian sinh tồn vốn có của những mộc linh quần đã có sẵn những mộc linh quần dư ra bị tống ra bên ngoài cơ thể đối với tu sĩ tu vi thấp như tang viễn viễn mà nói hút vào mấy mộc linh quần giật tá đó chẳng khác nào tay không lượm được hàng thượng phẩm màu xanh lá trong đầu lại đậm thêm một chút một cây linh huyền mới cũng được sinh ra đột nhiên có một cảm giác kỳ dị đè nén khiến trong lòng nàng hơi hơi nhảy dựng. Nàng dựa vào bản năng thấy cây linh huyền mới được tăng thêm lôi kéo sáu cây quang huyền còn lại cùng nhau rung lên. Trong khoảnh khắc nàng rõ ràng cảm giác được mấy nhóm cây ăn thịt người gắn vào trong sáu cây linh huyền kia bắt đầu thu nụ hoa lại đè ép luyện hóa. Đây là, chúng nó đang luyện hóa mấy mảnh vụn của linh thạch mới vừa rồi khai quật được thành cố ngọc tinh. tang viễn viễn chỉ cảm thấy một trận choáng váng, hóa ra bản chất nhân loại chính là tham tiền A. Kỹ năng loại mới này thế nhưng liền hướng lên con đường kiếm tiền một đi không trở lại. Nàng Định Thần cẩn thận cảm ứng, quá trình luyện hóa cực kỳ thông thả, 50 đóa hoa chứa đầy linh tiết bên trong nếu hoàn thành toàn bộ luyện hóa hết ít nhất yêu cầu cần phải mất nửa năm. Tính như vậy cùng với giao cho người chuyên gia luyện quảng tới luyện cũng không có gì khác nhau. Đáng tiếc, không kịp đại hôn nàng lẩm bẩm tự nói. Cái gì? U vô mạnh thấp giọng mở miệng, Nghe được thanh âm hắn, tang viễn viễn đột nhiên lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn Thanh âm của hắn có chút biến hóa, không giống như ngày xưa, vốn dĩ thanh âm thanh nhuận lười biếng trở nên càng trầm thấp càng có tư tính, làm đầu trái tim người cứ run lên Nàng ngơ ngác nhìn hắn, thanh âm của chàng, u vô mạnh tầng hắng giọng nói ở, mới vừa rồi bị lôi lực phóng điện đã tê dần Cái gì mà không kịp đại hôn, giọng đã khôi phục nguyên dạng a là như thế này Tang Viễn viễn đầy mặt tiếc nuối, hoa ăn thịt người của ta đang luyện hóa những cái linh mạch đó, chắc cần khoảng nửa năm mới có thể luyện hết chúng nó thành cố ngọc tinh. Đáng tiếc không kịp đại hôn, nếu không hôn lễ của chúng ta liền không khó coi như vậy. Vu Vô Mạnh giơ tay bưng kín miệng nàng, như có một tầng mây mù như che kín khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm. Tiểu Tang Quả, đi theo ta làm sao có chuyện để nàng khó coi. Ờ ờ ờ, thành âm phát ra từ dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Nhìn đôi mắt long lanh như nước của nàng Mặt mày hắn không tự giác nhu hòa lại Không biết từ khi nào mà bàn tay che ở miệng nàng Bị nàng gỡ ra để một bên Nàng nhón mũi chân Hai tay ôm choàng qua cổ hắn khuôn mặt cơ hồ tiến đến trên mặt hắn Thân hình u vô mạnh dần dần cứng đờ Môi nàng nhẹ nhàng đụng vào mặt hắn U vô mạnh nơi này không biết ban ngày hay là đêm tối Ta muốn nói cho chàng chính là ta thích chàng Chưa bao giờ giảm bớt nửa phần Thân hình hắn run lên thật mạnh Chợt hai tay gắt gao ôm chặt nàng, hắn cúi đầu hôn xuống, giống như muốn đem nàng nuốt vào bụng. Vừa mới đã trải qua luyện hóa tia sét, lôi điện thấm vào hắn, môi, răng, lưỡi đều còn có chút tê tê. Vừa lúc nương theo ấm áp mềm mại của nàng làm hắn hồi phục linh động nhiệt liệt. Tang quả chần chọc nưng lại, hắn trầm thấp phun ra tiếng. "Đời này, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta." Mới không rời khỏi chàng, chóp mũi đụng vào chóp mũi, nàng thở phì phò, nhẹ giọng nói: Đã chấm chàng rồi nha. Nghe vậy, khóe môi tinh xảo của u vô mệnh hiện lên tư cười, thanh âm thanh nhuận lười biếng, mang theo ý cười tốt. Như mới biết nhau lần đầu, hai người lại cuốn quýt bên nhau đùa nghịch một lát, nàng đem hơi thở hắn thật cẩn thận thu thập tới trên đầu quả tim cẩn thận chân quý. Người nam nhân này thật là càng nhìn càng thuận mắt, càng ngửi càng thơm. Ánh mắt hắn rất có mục đích tính quét qua một vòng khắp nơi. Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ ý đồ. Hắn buông nàng ra, đi dạo về hướng ven tường. Tang Quả đứng xa một chút, hắn nhìn Đoàn Mệnh cùng con rối, lạnh lùng hạ lệnh. "Hai đứa các ngươi nhớ bảo hộ nàng, Đoàn Mệnh em mới là cục cưng yếu ớt mà." Ngẫu Tử, một mình ta cũng có thể bảo hộ hai đứa bọn họ. "Tam đứa tìm cái chỗ ngoặt trốn vào, động tác nhất trí mà tay đỡ vách đá, ló ra ba cái đầu theo thứ tự từ trên xuống dưới." Liền thấy u vô mệnh nhàn nhàn lười nhác chờ tay rút đao tay chấn động một cái trên lưỡi đao kia trong khoảnh khắc bốc cháy lên một hàng lôi diễm lửa xét xanh trắng Hắn đã thành công, tuy rằng sớm đoán được kết quả tang viễn viễn vẫn cao hứng muốn nhảy lên Nàng ngẩng đầu cúi đầu vừa nhìn liền thấy một khuôn mặt chó một khuôn mặt rối đều kích động vạn phần Lại nhìn u vô mệnh bộ dáng kia càng thêm tùy tiện không chút để ý, phảng phất hoàn toàn không chú ý đến mấy tầm mắt nóng cháy bên này, hắn thả lỏng xương vai tùy ý đến cực điểm mà dương đao nghiêng nghiêng chém một cái. Liền thấy một luồng lôi diễm xanh trắng hoàn toàn đi vào bên trong vách đá, một cơn chấn động vang lên ong một tiếng làm nhân tâm run rẩy bốn vách tường bắt đầu lay động. tang viễn viễn kéo lông đoàn mệnh một cái, nhưng đầu vừa nhìn lại liền thấy ngẫu tử nó cũng treo trên người đoàn mệnh. Đoàn mệnh rũ một đôi mắt đen xuống, phi thường khinh bỉ nhìn nhìn hai gia hỏa thiếu kiên nhẫn này, sau đó vội vàng đem đầu giấu về sau vách đá. U vô mệnh lại một lần dơ đao lên, thực tùy ý cắt hai cái trên vách đá. Từng có kinh nghiệm một lần trước ba đứa đang nấp trong chỗ ngoặt cũng không còn lúng túng, ngược lại còn ló thân thể ra càng nhiều, nhìn xem này cái con thiêu thân cỡ bự này đang muốn làm cái trò gì liên thấy u vô mệnh nhàn nhàn thu đao đưa năm ngón tay ấn trên vách đá bị hắn thương tổn thực tùy tính ấn lên một trưởng ấn hình như cũng không có chuyện gì phát sinh một người một rối gỗ một chó nhìn nhau liếc liếc mấy cái u vô mệnh đưa tay lên vẫy vẫy Tang viễn viễn dẫn đầu cọ cọ lại tới trước mặt hắn tò mò đánh giá cái vách đá trước mặt dường như không có xảy ra chuyện gì này trong chốc lát nàng đang chuẩn bị bày ra bộ dáng chả có chuyện gì thì thấy trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện vô số vết dạn li ti mang theo đường xét lập lòe xanh trắng. Ngay sau đó tiếng nứt đổ liên tiếp vang lên, vách đá vững chãi đã biến L thành bột phấn, chỉ thấy một cái thông đạo tản ra ánh sáng xanh nhạt nhẽo như thần tích được tạo ra ngay trước mắt mình ánh sáng xanh nhàn nhạt đó chính là vách đá bị lực lôi điện oanh đến tan sương nát thịt để lại tàn ảnh cuối cùng. đi thôi, ngữ khí u vô mệnh vân đạm phong khinh, phảng phất như đây chỉ là việc nhỏ như thiện tay hái đóa hoa ven đường. nhưng đuôi lông mày cùng khóe môi của hắn không tự giác nhướng lên cao đã tràn ngập ba chữ mau khen ta. tang viễn viễn ngóng nhìn nam tử tuấn mỹ đến không giống phàm nhân này, hốc mắt bất chi bất giác trở nên ấm áp. Thật hy vọng hắn có thể vẫn luôn như hôm nay, lưu giữ mãi trên người bản chất thiếu niên xú thí cùng kiêu ngạo, mà không phải là bộ dáng lạnh lùng băng giá, hỉ nộ không hiện ra do gió sương khắc thành. U vô mệnh chàng nhất định là người lợi hại nhất trên thế giới. Hắn thực khinh thường nhướng mày, trước nay đều vậy. Ừ ừ ừ, nàng kéo lấy tay hắn. Hai người một rối gỗ một chó bước vào thông đạo mới được sáng lập này. Thông đạo nghiêng nghiêng hướng lên trên, phía trước an an tĩnh tĩnh. Tang viễn viễn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề thực không thích hợp. Tu sửa một thành phố ngầm quy mô đến như vậy, nhất định cần phải có một lực lượng lao động khổng lồ lắm. Đã nhiều năm qua đi như vậy, vì sao lại một tia tiếng gió cũng không truyền tới bên ngoài. Thật sự là càng nghĩ càng thấy ớn. Ngu vô mạnh đạm đạm cười, chờ tay nắm lấy tay nàng, bước nhanh ra thông đạo. Trước mắt rộng mở một đường thông thoáng. Dưới một phiến đá quý hoàn chỉnh huy hoàng, vô số cặp mắt hoảng sợ thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng tang viễn viễn cùng u vô mệnh, lại không ai chạy trốn yên tĩnh như chết rồi. Trường 76, ai là đại anh hùng? tang viễn viễn nhìn cảnh tượng phía trước trong lòng nhất thời cảm xúc quay cuồng, không biết nên khiếp sợ hay là phẫn nộ. U vô mệnh mở thông đạo ra, nó chạy thẳng một đường liên tiếp đến một gian đại điện đang được tu sửa đến một nửa. Trong điện có năm bồn lửa lớn, lấy linh hỏa chiếu sáng, độ sáng cũng tương đương với ánh sáng khi hoàng hôn chìm đến sau núi. Trong điện có khoảng 3-400 người thở thủ công, họ nằm trên các bậc thang gỗ cao thấp đang cẩn thận đục đục vách tường đại điện khắc lên trên vách đá những hoa văn điêu khắc phức tạp tinh xảo Nửa gian đại điện đã thành hình kia xinh đẹp hoa mỹ, chỉ nhìn một nửa đó một cách đơn thuần căn bản không thể nào tưởng tượng ra đây là nơi dưới lòng đất cách mặt đấy đến mấy trường. Nhưng khi tầm mắt chuyển hướng đến nửa bên chưa thành hình kia, liền biết nó nguyên bản chỉ là một tảng đã lớn thô ráp vừa cuột lên mà thôi. Theo cửa điện rộng mở trông ra cung điện này thật tinh xảo hoa mỹ bố trí tới tận cuối tầm nhìn thở thủ công như kiến bò ở vách tường, cột loan trụ cùng khung đỉnh. Cái vương thành ngầm xinh đẹp đại khí này thật sự là dùng mồ hôi, máu và nước mắt cua của vô số người chồng chất lên tạo thành bởi vì những người thở thủ công nằm ở bên mấy cái thang gỗ đó mỗi một người đều bị bẻ gãy hai chân dùng một tư thế cực kỳ quái dị vặn chéo lại trên thang gỗ trên vách tường đột nhiên phá vỡ một miệng hầm to như vậy lại xuất hiện hai người xa lạ người cùng với một con vân gian thú chưa kể còn có một con rối kỳ quái các thở thủ công cũng không có biện pháp chạy trốn chỉ bất động há hốc miệng hoảng sợ nhìn chăm chú vào đám tang viễn viễn từ động tác và biểu tình của bọn họ mà suy đoán những người này chỉ sợ đã mất đi năng lực phát ra âm thanh Tàng viễn viễn không tự giác nắm chặt tay u vô mạnh tay. Hắn nhẹ nhàng sách một tiếng, tiếc nuối mà nói, xem ra nên thay đổi kế hoạch. Tuy rằng hắn sớm đã nghĩ đến tu sử thành phố ngầm thì thở thủ công nhất định phải bị trường kỳ nhốt trong hầm ngầm không thấy được ánh sáng mặt trời, lại cũng không dự đoán được tần thị có thể tàn nhẫn đến như vậy, cư nhiên đánh gãy chân đồ thuốc mất giọng, ngăn chặn bất luận khả năng nào để lộ tiếng gió ra ngoài. Kế hoạch nguyên bản là, hành âm tang viễn viễn khẽ run. Hắn cong cong môi, đuổi hết người đi, rất Minh Ma vào chứa đầy nơi này, đưa cho Tần Ngọc Tuyền một cái kinh hỉ cực lớn Nga. tang viễn viễn nhìn những người thở thù công trước mặt dù hoảng sợ đến cực điểm nhưng lại nhất thời không thể chạy đi xa chậm rãi mím môi. Những người này căn bản không có năng lực bỏ trốn, nếu Minh Ma tiến vào, bọn họ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đây chỉ là một trong những gian cung điện bên ngoài cửa điện vẫn vang lên âm thanh leng kha ca leng khanh không rớt bên tai, không phải tán đi trong không gian rộng mà quanh quần như nhét nhét vào lỗ tai. hiển nhiên vương thành ngầm đã rất quy mô rồi. ở bên dưới ngầm này ít gì cũng phải đến vạn người. nhiều người lại hành động bất tiện như vậy, muốn cứu đi nói dễ hơn làm. nàng bỗng nhiên sừng sốt nhìn phía u vô mảnh, cái kẻ điên có thể đem minh ma dẫn đến thiên đô này, hiện giờ vậy mà sẽ suy xét chết sống của những thợ thủ công sao? Hắn vừa thấy biểu tình của nàng, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn thực không kiên nhẫn nói, nếu ta thả minh ma ra cắn chết bọn họ tiểu tang quả nàng khẳng định sẽ nổi cáu với ta. Suy nghĩ một lát, hắn nhảy ra cửa động dùng đao cắt trên vách đá ra một khối đá lớn to trừng cỡ miệng thông đạo đem thông đạo che lấp lại. Đi thôi, trong muôn vàn ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú u vô mệnh thư từ nhàn hạ ngẩng đầu băng qua mảnh đất này đi về hướng ngoài điện Tang viễn viễn thở dài, đi theo phía sau hắn về hướng ngoài điện mấy thở thủ công này khó có thể hoạt động và không thể nào phát ra tiếng, cũng không cần lo lắng bọn họ mách lèo. Cái vương thành ngầm này chắc phải có người trông coi chứ nhỉ. Tang viễn viễn nhỏ giọng hỏi, lời còn chưa dứt liền nghe được phía trước truyền đến tiếng roi ra đánh chát chát giòn vang lên da thịt. Thở thủ công đều bị câm, bị đánh cũng phát không ra thanh âm. Lười biếng, lười biếng. Cho các ngươi lười biếng. Lão tử bốc meo hết tám đời ở chỗ chó má này làm sai vặt cũng phải như cái đồ vô dụng các ngươi quanh năm không được thấy ánh mặt trời. Còn dám lời biếng với lão tử?" Tang Viễn Viễn dừng bước, u vô mệnh nghiêng mắt một cái, lảo đào lắc lư quẹo vào bên phải cung điện. Liền thấy một tên trông coi đang dùng roi quất, dùng tay chỉ một thở thủ công đang nằm trên mặt đất. Thở thủ công kia đầu tóc hoa râm, người co rút hết lại, run lên không ngừng. Một tên trông coi khác giả vừa giả vịt lên giọng khuyên nhủ, ai ai ai thôi đừng đánh nữa, đủ rồi. Tháng này ngươi đã đánh chết 8 người rồi, kềm chế lại một chút. Tên đang đánh người kia dừng tay, cười lạnh nói thôi đi, chính ngươi đánh chết hết 9 người luôn còn gì, ở đây có ai nói đâu. Ta đây bất tài mới đánh chết 8, giờ cũng cuối tháng rồi, không nên lãng phí định mức như vậy nha. Các thợ thủ công xung quanh liền sợ hãi đến bả vai run lên, tay chân càng thêm nhanh nhẹn sợ mình bị theo dõi, trở thành mục tiêu kế tiếp. Vì để đốc thuốc tiến độ mỗi cái tháng thì người trông coi đều có thể đánh chết 9 người Ngoại trừ một số ít thở thủ công làm việc nhanh nhẹn nhất trở thành tấm gương mẫu mực Những thở thủ công còn lại thì ai cũng khả năng bị mấy tên trông coi này nhìn không thuận mắt Biến thành đối tượng tiếp theo cái bị đánh giết Người nằm trên mặt đất kia hiển nhiên là thể lực đã chống đỡ hết nổi Làm việc chậm nên bị theo dõi Còn người tang viễn viễn co rút lại, siết chặt nắm tay Tiểu tang quả không vui nga, u vô mạnh cười khẽ ra tiếng Hắn không hề cố kỵ thanh âm của mình kinh động đến hai gã trông coi trong điện. Hai người kia liền quay đầu lại, nhìn thấy một đôi nam nữ dung mạo xinh đẹp xiêm y chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt nhất thời giật mình sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào. U vô mệnh chậm rãi đi tới trước mặt hai người, bước đi tiêu sái hơi lười biếng, mỗi tay một bên, bắt lấy bả vai của hai kẻ trông coi kia. Trong cuộc đời con người, vẻ mặt u vô mệnh nghiêm túc, chuyện gì cũng có khả năng gặp phải mà. Đôi khi không biết chừng bản thân lại rơi vào khó khăn, ai chả kỳ vọng người xung quanh mình đối xử với mình thiện lương một chút. Hai người này thấy khí chất hắn không giống người thường, trong lòng suy đoán ước chừng là quan lớn xuống đây tuần tra, liền ngượng ngùng cười nói, đại nhân cái nơi này quy củ là như vậy. Đây còn không phải chúng ta phải làm người xấu như thế này cũng chỉ vì tiến độ công trình sao. Đại nhân ngài không biết mấy đồ vô dụng này gian hoạt lắm, nếu không phải thường xuyên cho chúng kinh sợ chút cho đến bây giờ lăng tẩm này còn chưa được một nửa hiện tại đâu. Nhóm trông coi tầng dưới này cũng không biết là công trình đang kiến tạo chính là thành phố ngầm, chỉ thường là lăng mộ vương tộc. Một người khác cũng cười nói, đại nhân quy củ này là do phía trên quy định. Nếu ngài cảm thấy bất cận nhân tình có thể đệ nhiều sổ con lên trên, nói không chừng có thể sửa lại quy củ, ngài nói có đúng không? U vô mệnh lạnh mặt xuống, lúc ta nói chuyện không cần ngươi sen miệng vào. Trong tay có lôi diễm hiện lên, hai tên kia còn muốn biện giải, chợt thấy trong cổ họng có một cơn đau rát mở miệng ra lại không thể phát ra bất luận thanh âm gì, giống như những người thợ bị câm ở đây vậy đó. U vô mệnh buông lỏng tay ra, hai người này lập tức muốn chạy ra bên ngoài, lại bị hắn khinh khinh xảo xảo đá một cái nằm dài trên mặt đất thực tùy ý lấy chân đạp lên. Hai gã trông coi đau đến bộ mặt vặn vẹo trên mặt đất không tiếng động dẫy rụa phình phịch. Cái lực lượng của lôi diễm kia, người bình thường làm sao có năng lực phản kháng lại chút nào. Chỉ đối mặt một cái thanh âm cùng chân cẳng đã hoàn toàn phế. U vô mệnh chậm rãi ngồi sổm xuống, một tay một bên ấn bọn họ thanh âm vô cùng ôn hòa mà nói ta vừa mới nói cái gì không nghe rõ. Nhân sinh vô thường, thời điểm ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể xảy ra, một khắc trước quyền lực còn nắm trong tay, ngay sau đó, nói không chừng đã có thể trở thành con sâu cái kiến. Sau này làm thở thủ công, ngàn vạn lần nhớ rõ không được dùng mánh lới để lười biếng nha. Nếu các ngươi chấp nhất với quy củ như vậy, cũng không cần cầu nguyện mấy tên trông coi mới đến đối xử thiện lương với các ngươi. Hắn ôn nhô cười cười, vươn tay, chụp trên mặt hai người kia trần an hai cách, sau đó đứng dậy, từ trong lòng lấy ra lụa bố chùi chùi tay rồi ném ở một bên. Hắn trở về cửa đại điện ôm lấy tang viễn viễn, nhảy lên lưng đoàn mệnh Chuyện như vậy khắp nơi đều có thể xảy ra, chúng ta làm sao quản hết. tang viễn viễn thực miễn cưỡng nhìn hắn cười cười. Nàng biết u vô mệnh nguyện ý quản mấy chuyện không liên quan trước mắt này chỉ là vì làm trong lòng nàng hơi dễ chịu một chút. Nhưng mà trong cái thành phố ngầm khổng lồ như vậy, số người trông coi cùng thợ thủ công là vô số kể, nếu phải đi rửa sạch từng chỗ từng chỗ một thì không biết phải đi đến ngày tháng năm nào. Huống hồ, nguyên nhân của việc này kỳ thật cũng không ở tầng ngầm, mà ở mặt đất. U vô mệnh dùng cầm chạm chạm đỉnh đầu nàng, nhàn nhàn nói, nếu là không cứu cái tiểu lão đầu kia cả ngày hôm nay tiểu tang quả ngay cả ý niệm đó đều sẽ không hiểu rõ. Ta không nhìn được trong lòng nàng buồn bực dây cương thả ra, đoàn mệnh liền giống như một tia chớp màu trắng, nhanh chóng xuyên qua một gian lại một gian cung điện, chuẩn xác tránh được mấy tên trông coi đang qua lại tuần tra. Hai cái trông coi lúc nãy thật sẽ biến thành thở thù công sao? Bọn họ tuy không nói được nên lời, nhưng còn có thể viết mà, luôn có biện pháp nói cho người khác biết sự tình phát sinh hôm nay. Tang Viễn Viễn tùy ý hỏi, a, u vô mệnh chắc chắn cười cười. Đợi những người thợ thủ công đó lấy lại tinh thần, chắc chắn sẽ vẽ hoa lên mặt hoa bọn, lột hết xiêm y bọn họ, sẽ không cho bọn họ có cơ hội nói cho người khác biết thân phận của bọn họ. Nàng có nhìn thấy trong mắt của những thợ thủ công đó hay không? Bên trong toàn là cừu hận bị ngọn lửa báo thù đốt cháy, sắp biến thành lửa độc rồi. Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng hít một hơi, nhất thời không biết nói gì. U vô mệnh chậm chạp nói tiếp hai tên trong coi kia đã từng tra tấn bọn họ Hiện giờ bọn họ lại làm cho hai gã đó có khổ không thể nói có ăn không thể kêu Đó đã biến thành suối nguồn vui sướng duy nhất trong quãng đời thở thù công còn lại này Niềm vui sướng như vậy thậm chí còn nhiều hơn bất kỳ một thời khắc nào trong cuộc đời bọn họ Bao gồm luôn lúc bọn họ chưa bị bắt xuống dưới nền đất này Tiểu tang quả ta thật không muốn trong mắt nàng lại bị lọt vào âm u của nhân thế Lúc hắn nói những lời này, ngữ khí không tự giác mà có một loại uy nghiêm quỷ dị mờ mịt. Như là vị thần chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết, vừa hờ hững lại từ bi. Tiếng lòng tang viễn viễn rung động thật lâu không nói một lời nào. U vô mệnh nhàn nhã kéo dây cương bắt đầu ru tàu trong cung điện tráng lệ huy hoàng này. Chỉ thấy những gian điện đã hoàn toàn hoàn thiện rồi, trên vách điện cùng loan trụ còn tinh tế sơn những hoa văn màu sắc tươi đẹp. Đến lúc đó, chỉ cần đem ra sản dọn vào, đây thực sự là một chỗ ở phú quý yên vui. Tang viễn viễn nhăn chặt hai hàng lông mày, mấy thợ thủ công này át hẳn là mấy thanh niên trai tráng mất tích bao năm qua đấy nhỉ. Một châu quốc lớn như vậy, mỗi một năm đều sẽ có vô số người vì các lý do ngoài ý muốn mà bốc hơi ở nhân gian. Ai sẽ nghĩ đến có một bộ phận trong đó L bị nhốt ở dưới hầm ngầm quanh năm không thấy ánh mặt trời, không biết ngày đêm mà quần quật lao động. U vô mệnh xoa xoa đầu nàng, mang nàng đi xem chút vui vẻ. Dây cưng níu lại đoàn mệnh phanh gấp một cách xuyên qua hành lang mấy chỗ không người, đi vào một chỗ bên ngoài cung điện đặc biệt trình tề. U vô mệnh đem nàng từ trên lưng đoàn mệnh ôm xuống dưới, vươn một ngón tay dựng bên môi xùi. Tang Viễn Viễn nghe thấy bên trong cửa điện rộng mở đều truyền ra âm thanh bạch bạch với tiết tấu thanh thoát, mà tiếng đục khắc trên vách đá lanh canh cũng cực có quy luật, đều đi theo nhịp vỗ tay kia. Tiếng vỗ tay dừng lại. Hôm nay chỉ làm đến đây thôi. Chưa vị vất vả rồi, hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng. Tới tới tới, lãnh màn thầu đi hôm nay, ta được phân ít thịt đầu heo, không cẩn thận lại rớt vào bên trong một cái màn thầu rồi. Tới đây tới đây, nhìn xem ai có lục ăn nhất, nhặt đi rồi hôm nay ta cho thêm chút nước lục làm canh nha. tang viễn viễn ngơ ngẩn, nhìn lại trong điện có cửa đá tinh xảo thật lớn. Chỉ thấy người đang nói chuyện chính là một người trông coi, bộ dáng cũng không khác quá nhiều với hai tên trông coi vừa rồi bị u vô mạnh dạy cho một bài học. Hắn đứng ở bên canh một sọt màn thầu trắng, rũ mi nhếch mắt đem từng cái màn thầu đưa cho từng thợ thủ công đang lục tục dịch chuyển lại đây. Thực mau, liền có một người thợ thủ công ăn chúng cái bánh nhân thịt đầu heo. Hắn đem một nửa cái màn thầu trong tay dơ dơ cao lên, nhóm thợ thủ công quanh đó đều sôi nổi lộ ra vẻ hâm mộ, lại thân thiện tươi cười. Người trông coi ôm tay, đứng ở một bên híp mắt cười Trong không gian một mảnh hòa thuận vui vẻ tang viễn viễn nhìn trộm một lát, trên mặt không khỏi cũng lộ ra nụ cười U vô mệnh vui sướng ôm lấy nàng, tiếp tục lao đi về phía trước Sao chàng biết có người trông coi còn có thiện tâm Nàng ngạc nhiên hỏi, ngốc quả tử u vô mệnh thực tự nhiên nói Con người chính là như vậy, dạng gì cũng có Chỉ cần số lượng đủ nhiều, nàng sẽ ở tìm được trong nhóm đó bất cứ loại người nào Đây là một loại kỳ thật cũng không phải hiếm thấy. Nàng đừng tưởng rằng hắn ta ngốc, hắn thông minh lắm chứ tiến độ của thủ hạ hắn nhất định số một số hai. tang viễn viễn hơi thất thần nhìn hắn. Nàng nghĩ có lẽ mấy cái gọi là phán đoán này là do hắn gặp qua quá nhiều người, quá nhiều chuyện có được địa vị quá lớn. Cái này làm cho trong đầu hắn chứa đựng kinh nghiệm cực phong phú. Khi đối mặt với bất luận sự tình gì, trong lòng đều đại khái hiểu rõ tự nhiên liền có khí độ ung dung đối diện với mưu thâm kế độc bày ra mà hắn đã biết trước ở bên trong. Làm sao vậy? Hắn rũ mắt nhìn nàng. Không có gì, chỉ là cảm thấy chàng rất lợi hại. Nàng chân thành nói, mắt đen của U Vô Mệnh lập tức tràn đầy ý cười, trên mặt càng muốn làm bộ dường như không có việc gì, lầm nhầm lầm nhầm nói, đây có là cái gì? Tiểu tang quả, nàng khẳng định đoán không được phần thịt đầu heo mà người này đặt trong màn thầu kỳ thật chỉ là một bộ phận rất ít, phần lớn vẫn là vào bụng hắn rồi. Tang viễn viễn phì cười ta chả có chút nào quan tâm thịt đầu heo của hắn là nhiều hay ít. Nhưng mà u vô mảnh chàng có biết đoàn Mệnh đã rất đói bụng không? Đoàn Mệnh điên cuồng gật đầu, u vô mảnh, hắn quyết định chào hỏi cái vị trông coi thân thiện thích đãi người này một cái. Hắn vòng mấy vòng tìm được một nơi gần chỗ trông coi theo mùi vị thịt đầu heo tìm được một bồn lớn thịt đầu heo mà vị ấy giấu ở trên bếp cho đoàn mệnh ăn đến miệng bóng nhảy. Ăn xong, u vô mệnh thuận tay lấy ra hai viên thổ ngọc linh từ trong túi con rối vứt vào cái chậu lớn đã bị đoàn mệnh liếm đến sạch sẽ lấy làm thủ lao. Có lời cho tiểu tử này rồi, bổn vương cũng không phải lấy ăn không? Khóe môi hắn treo nụ cười mờ nhạt dây cương thả ra, rời khỏi cái cung điện này. Tang Viễn Viễn biết hắn vì sao muốn làm như vậy, để lại cố ngọc tinh người trông coi này liền sẽ biết thịt đầu heo của hắn ta không phải bị thủ hạ hay các thợ thủ công ăn vụng mà đây là cơ duyên của chính hắn ta. Nơi này vốn là vực sâu hắc ám, một khi vô ý liền sẽ hoàn toàn xa đọa. Nếu bởi vì một mâm thịt đầu heo mà phá hủy không khí thân thiện giữa tên trông coi này cùng các thợ thủ công, vậy thật đúng là độ người thành ma tạo nghiệp lớn. U vô mạnh kỳ thật rất quý trọng hết thảy thiện ý của cái thế gian này. Sau khi cho đoàn mệnh ăn no u vô mệnh kéo dây cương thản nhiên xoay trong chốc lát ở một nửa cung điện đã được tu sử hoàn toàn phú quý hoa Mỹ, sau đó đứng lại ở một gian cung điện lớn đặc biệt. Trong cái cung điện này lại hoàn toàn yên tĩnh không có một bóng người, bởi vậy cũng không cần ai trông coi cả. Trong không khí hoa lệ nhưng lặng im cực kỳ này thật sự là quá giống lăng mộ ngầm. Phía trên mặt đất chỗ này là tầm cung của tần ngọc tuyên. Mặt mày u vô mệnh rất chắc chắn, tang viễn viễn gật đầu. Nàng tuy rằng không cảm nhận được phương vị nhưng lại cũng có thể cảm giác được toàn bộ công trình vương thành ngầm này là lấy công điện này làm trung tâm rồi phát triển ra bốn phía. Xây dựng đầu mối then chốt trung tâm của thành phố ngầm trung tâm ngay bên dưới vương thành, đích xác tương đối ý nghĩa kỷ niệm và trung thành với nơi cũ. U vô mệnh trở tay xuất đao từng luồng xét xanh trắng theo tay hắn hướng tới đỉnh điện vô thanh vô tức hoàn toàn thấm vào bên trong tầng nham thạch mấy trưởng. Hắn được cực kỳ chuyên chú, nghiêng đầu, híp mắt, không ngừng đánh giá đỉnh điện, hướng về phía đỉnh điện thoạt nhìn không hao tổn gì của cuộc thành phố bổ một luồng xét nữa. Loay hoay bận rộn chừng một nén nhang, rốt cuộc hắn vừa lòng thu đao, cười xấu xa nói, tốt rồi, kế tiếp tìm một chỗ tốt xem diễn. Dây cương thả ra, đoàn mệnh dài bốn vó rời khi khỏi chắc điện. U vô mạnh tìm một chỗ thích hợp, động tác cũng giống như lúc mới tới đây, tạc một cái thông đạo chỉnh chỉnh tề tề, sau đó mang tang viễn viễn rời khỏi cung điện lớn, sau khi tới một vết nứt trên bề mặt vực sâu thì lèn vào, sau đó lấy đất đá lại lấp kín chỗ hồng. U vô mạnh, tang viễn viễn chọt chọt hắn. Hừ, hắn đang đắc ý rào rạt nhìn vách tường thông đạo như không có dấu vết gì bị chạm phá qua. Chỗ lúc nãy chàng một đao đánh xuyên qua ấy, trên vách tường khắc đầy đồ án. U vô mạnh. Cho nên hắn tỉ mỉ đứng ở chỗ này cố gắng đem đất đá phong kín thông đạo lại làm thành nguyên trạng là hành vi không hề ý nghĩa. Tròng mắt xoay chuyển, hắn làm như không có việc gì, chỉ huy đoàn mệnh tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta sẽ từ miệng vực sâu chỗ hố tế người sống của Tần Châu đi ra ngoài. Hắn bình tĩnh nói, thành phố ngầm tuy cũng có cửa ra, nhưng nơi đó nhất định phòng bị nghiêm ngặt, nếu từ nơi đó rời đi, trăm phần trăm sẽ rút dây động rừng. Cho nên U vô mệnh lựa chọn trở lại trong thông đạo dẫn đến vực sâu đầy nhóc minh ma theo miệng vực rời khỏi thầng ngầm. Tang viễn viễn nhìn không được nhìn lại về phía thành phố ngầm. U vô mệnh đưa tay xoay đầu nàng lại tiểu tang quả, đừng buồn giàu, họ cũng đã sống được nhiều năm như vậy rồi thì sợ chi chờ thêm một hai ngày chứ. Trước khi rời đi Tần Châu, ta sẽ vì nàng giải quyết chuyện này. Nàng nói, ừ ta biết, làm đại anh hùng sao. Hai người nhìn nhau cười, ngầm hiểu. Thực mau chóng u vô mệnh liền men theo vách thông đạo đi đến một đống hầm to hầm nhỏ như một mạng lưới chằn chịt lòng vòng leo veo tìm được miệng vực sâu dưới hố thế của Tần Châu. tang viễn viễn quả thực khâm phục sát đất năng lực tìm đường của hắn. Tại cái nền đất hoàn toàn không có bất luận cái gì để canh theo như thế này trên người lại không có kim chỉ nam, vậy mà còn thể dò ra bốn phía đông tây, nam, bắc đã là năng lực thực nghịch thiên rồi, hắn lại còn có thể không thèm quay về lối cũ, lập tức tìm được miệng vực sâu. Bọn minh ma tụ lại đây đều bị hắn tùy tay xoẹt ra một vòng lôi diễm xanh trắng Quét chúng nó dính vào vách đá bốn phía Vừa xét vừa lửa đan sen, nhóm minh ma đáng thương liền biến thành một bãi than màu đen không rõ vật chất Như mực nước bắn lên cả vách tường U vô mạnh thực tự nhiên thực không chút để ý nghiêng đầu nhìn tang viễn viễn nói Thấy không đó ta mà ra tay, nàng lại không cơ hội thu thập cố ngọc tinh Ừ ừ ừ, u vô mạnh nghiêng mắt nhìn nàng Hắn phát hiện thần sắc của nàng có thể thập phần tự nhiên mà nhảy thoăn thắt giữa hai cảnh giới chân thành và có lệ cho qua chuyện. "Tiểu Tang Quả, nàng thật là thiên phú dị bẩm." Hắn thần sắc đạm mạc tán một câu. Tang Viễn Viễn khiêm tốn hướng hắn cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn phía miệng vực duy nhất phía trên như một sợi chỉ sáng. "Mang theo cả chó nữa còn có thể bay lên sao?" Lần trước khi bay ra khỏi miệng vực sâu Hàn Châu, hắn chỉ mang theo một mình nàng, lại còn phải mượn lực đẩy của cái mạch khoáng linh hỏa kia nữa. Lần này còn mang theo thêm cả con chó béo béo này, nơi đây cũng không có mạch hỏa làm kiếp nổ, chỉ có một cái mạch khoáng linh mộc tỏa ánh sáng xanh nhạt nhẽo, không biết u vô mệnh tính đi lên như thế nào. Chuyện nhỏ, u vô mệnh giơ tay ôm chặt đoàn mệnh vào trong ngực. Chỉ thấy cái con chó béo béo này lập tức tứ chi cứng cỏng, bị hắn ôm lên toàn bộ. Bộ dáng kia thật sự là ngốc đến mức khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Một con quái thú lông xù xù lại to lớn cứ như vậy mặt mũi ngơ ngác bị u vô mệnh một tay ôm vào trước ngực Cái biểu tình kia trên mặt của nó chỉ có thể nói là một lời khó nói hết Tàng viễn viễn lại một lần nữa ý thức được u vô mệnh thoạt nhìn gầy nhưng gầy rắn chắc này Thật sự tứ chi thì lớn hơn nàng quá nhiều nếu là nàng dùng tư thế như vậy đi ôm đoàn mệnh Cũng chỉ có thể ôm được cái cổ lớn lông xù xù kia mà thôi L căn bản không có khả năng ôm được đống thịt đôn đôn béo béo đó vào L ngực Con dối ôm lấy một cái trì trước cứng đờ của đoàn mệnh vô cùng khẩn trương treo trên người nó. U vô mệnh nghiêng đầu. Quả tử, leo lên lưng ôm chặt ta nào. giả tang viễn viễn cẩn thận bò đến trên lưng hắn, hai tay vòng lấy bả vai hắn. Hai cái cánh từ hai bên trái phải của nàng bắt đầu mở ra. Hồ một tiếng, lập tức lượn lên cao hơn hai mươi trưởng. Xem ra luyện hóa cái tia xét kia lại làm tu vi hắn càng tiến thêm một bước. Mang theo chó vẫn có thể bay nha. U vô mệnh một tay ôm chó, một cái tay khác trở tay nắm chặt đao thỉnh thoảng liền đạp lên vách đá bên người một cái, hơi mượn lực. Lướt đến chỗ cao tang viễn viễn nhìn không được cúi đầu nhìn thoáng qua. U vô mệnh từ từ. Hừ, hắn cắm đao nghiêng nghiêng lên vách đá treo giữa không trung. Chàng nhìn xem lũ minh ma phía dưới có phải có điểm nào không đúng không? U vô mệnh cúi đầu vừa nhìn, lập tức liền phát hiện ra vấn đề. Ở phía dưới là một chỗ không gian ngầm tương đối không rộng lắm, minh ma từ phía bắc đi tới, hướng về phía nam bỏ đi chúng nó cũng giống như lũ minh ma trên mặt đất, đều là đến từ hướng vực sâu, tấn công về hướng trung tâm lục địa. Thông đạo trong không gian ngầm phía dưới này lại đi thông đến trung tâm đất liền hơi hơi xéo xéo, nghiêng về hướng đông. Nhưng đàn minh ma lại thẳng tắp nhào hướng chính nam. Từng con lại từng con đập thật mạnh vào vách đá về hướng chính nam, sau đó bị sóng chiều minh ma ở phía sô đẩy, hướng trái hướng phải quay cuồng mãi đến khi Dũng Mãnh tiến vào thông đạo về hướng đông. Hướng chính nam có cái gì đó hấp dẫn chúng nó. U vô mạnh trầm ngâm nói. Hai người theo bản năng mà nhìn phía nam tuy rằng trước mặt chỉ có một vách đá đổ ngâm đen. Chính nam là thiên đô. Tàng viễn viễn thở dài thật muốn nhìn xem chúng nó chen nhau đi tìm cái gì. Trễ chút mang nàng đi xem. Có lẽ sẽ phát hiện bí mật khó lường nào đó. tang viễn viễn không khỏi có chút hưng phấn. U vô mệnh lại bày ra một bộ không sao cả. Hắn rút đao từ trên vách đá về, hai cánh mở ra tiếp tục hướng về phía trước bay vút lên. Không bao lâu, liền lướt ra khỏi miệng vực sâu. Tần châu cũng giống như mấy châu quốc khác. Tư tế điện cũng cử mấy thủ vệ canh giữ hố tế u vô mệnh ngựa quen đường cũ đạp mấy tên tư tế xuống dưới. Chàng thật sự không có một chút khách khí nào với người của tư tế điện nha. Không một đứa nào tốt, tư tế điện là được xây dựng ngay ở phía bắc của vực sâu U vô mệnh đem đoàn mệnh ném vào trong chuồng thú ngoài Tư tế điện xen lẫn cùng một đống vân gian thú bình thường Sau đó làm lơ ánh mắt ai oán của một chó một dối gỗ Bỏ chúng nó ở đây, mang theo tang viễn viễn lướt lên trên tường thành, lẻn vào cung đình Mỗi châu quốc mấy chỗ ám vệ phân bố và lộ tuyến tuần tra của thị vệ trong vương cung đều không khác nhau quá nhiều U vô mệnh tùy tiện liếc mắt một cái, trong lòng liền có số lượng Hiện giờ hắn càng bay thành thạo hơn so với trước, dễ dàng mang theo nàng xẹt qua phía trên một gian cung điện, lướt đi trong không gian giữa bóng cây và cung tường, không kinh động bất luận kẻ nào. Ngoài chính điện lớn nhất Vương Thành, mấy cái trống to tướng nạm vàng đang ầm ầm ầm gõ vang. Ngành đón Đông Châu chấn Tây Đại tướng quân, Hoàng Phủ Hùng. Hoàng Phủ Hùng lĩnh trọng quân từ ký Châu đến, sắp lao vào phía Bắc Trường Thành, giúp Tần Châu phòng thủ, vượt qua một đợt dũng triều này. U vô mệnh nhàn nhã ôm lấy tang viễn viễn lướt vèo trên đỉnh vàng của đại điện đang mở tiệc đáp lại trên mái ngói của một góc phòng giờ phút này sắc trời đã tối màn đêm che khuất chỉ còn lại hai bóng hình cắt đôi tay tay tang viễn viễn đặt trên đầu gối nghiêng đầu nhìn hắn thấy hắn biếng nhác ngồi tư thế phóng đãng không kềm chế được không bao lâu liền thấy gấu đen hoàng phủ hùng bị tần châu vương tuấn tú nho nhã dẫn vào bước lên bậc thềm bạch ngọc tiến vào cung điện dưới chân hai người khi nào động thủ nàng hỏi. Chờ bọn họ khai yến, sạc chết từng người từng người một U vô mạnh cười đến đầy mặt hư ý Tiểu tang quả nàng còn nhớ rõ lần trước ta kể cho nàng nghe câu chuyện cười không Tang viễn viễn, khi hai người lần đầu tiên ở trên giường nàng làm chuyện vợ chồng Hắn lại đi kể cái chuyện cười về trong yến hội sạc chết người Cứ vậy kéo dài thời gian được nửa canh giờ Hắn đương nhiên còn không biết xấu hổ nói tới Hoa mặt bự chắc cũng hổ thẹn mặt không dày bằng mặt hắn Ú vô mạnh nhàn nhàn nhấc vài miếng ngói lưu ly li lên, liền nghe được thanh âm hoàng phủ hùng từ phía dưới truyền ra, tần châu vương, không cần khách khí như vậy, quân tình đang khẩn cấp, uống một chén rượu ta phải đi ngay thôi. Thanh âm của tần châu vương tần ngọc liền cũng thanh nhãn như chính diện mạo của hắn, chấn tây tướng quân không cần sốt ruột, trang bị của quân ta có linh giáp, minh ma muốn tiến công vào còn không dễ dàng như vậy. Chấn tây tướng quân một mảnh lòng son trừ ma, bổn vương thập phần kính nể tới đây, tới đây kính tướng quân một ly Tần Châu thừa thải linh quảng sắt giàu đến chảy mỡ quân đội nhà mình tất nhiên là trang bị cao cấp nhất. Cái dũng chiều này đối với Tần Châu mà nói cũng không tính là uy hiếp gì quá lớn. Bởi vì quá giàu cho nên Tần Châu xưa nay cũng không thích thiếu nợ nhân tình tránh bị người ta làm ơn xong bắt báo đáp. Tần Ngọc Huyền rất có tâm cơ, liên tiếp dẫn đề tài, xưng tụng Hoàng Phủ Hùng là đại anh hùng đương thời đại, chân thực nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui ý này đó là, không phải Tần Châu yêu cầu Hoàng Phủ Hùng hỗ trợ, mà là chính hắn ta xen vào việc người khác. Hoàng Phủ Hùng tuy là người trong thô tục có tinh tế, nhưng đối với chuyện lươn lẹo trong đối thoại lại không có bất luận sức chống cự gì. Một khi được khen lập tức bắt đầu lâng lâng, chỉ thấy hắn ra vẻ khiêm tốn tiếp nhận câu chuyện còn đem những chuyện cũ khi bản thân mình gặp chuyện bất bình, rút đao thương trợ thêm mắm thêm muối vào thổi phồng một hồi. Trong không khí thôi bôi hoán chản, không khí trong yến hội dần dần liền nhiệt liệt lên. Thôi bôi hoán chản, đưa chén rượu mình đã dùng cho người bạn đối diện hai người dùng chén của nhau để uống rượu tang viễn viễn chậm rãi quay đầu nhìn về phía u vô mệnh đầy mặt khâm phục chàng chính là đang đợi Hoàng Phủ Hùng nở lỗ mũi, nổ lên như trẻ trâu thế này đúng không? Hoàng Phủ Hùng mới vừa đem bản thân mình thổi phồng thành đại anh hùng cứu người trong nguy nan, nếu lập tức liền thấy rõ vạn người thân hãm trong nước lửa, vô cùng cực khổ đáng thương đang chờ đợi hắn trợ giúp. Hoàng Phủ Hùng nếu không làm cái anh hùng đầu to này, vậy thật sự là tự tay đem mặt mình đập nát. U vô mệnh lúc này lại không hề có ý thức kiêu ngạo bởi vì hắn cảm thấy chuyện này hết sức bình thường Hắn tùy ý cúi người về phía trước nhích lại gần ôm lấy nàng Nói tần ngọc huyền đã muốn hoàng phủ hùng trợ giúp lại không muốn thiếu ân tình của hắn Chắc chắn cô ý tâm bốc hắn như vậy Tang viễn viễn không khỏi cảm khái cái tên u vô mệnh này thật sự là quá hiểu nhân tâm Tiểu tang quả chuẩn bị xem diễn đi U vô mệnh nghiêm mặt biểu tình cực kỳ chuyên chú, Đầu ngón tay ngưng ra một sợi lôi diễm xanh trắng Hắn chậm rãi đứng dậy, cánh tay dài sạch sẽ lưu loát vung lên, liền thấy đám lôi diễm chiếu sáng nửa bầu trời đêm, thẳng tắp lướt về một chỗ đại điện tráng lệ huy hoàng, như xét đánh hoàn toàn vào đế điện. Trong bóng đêm, khuôn mặt nghiêng cùng dáng người hắn trong một chốc bị lôi diễm chiếu sáng lên, sáng đến mức làm tang Viễn Viễn một trận choáng váng đầu. Giờ khắc này, hắn không còn giống phàm nhân, mà giống như bản thân hỉ nộ thần cầm lực lượng thiên địa, nắm quyền sinh sát trong tay. Chương 77, xem tiền đồ của ngươi tang viễn viễn nhìn mặt nghiêng của thiên nhân U vô mạnh nhất thời lại thất thần. Người nam nhân này thật sự là lớn lên quá xinh đẹp, xinh đẹp cũng được đi, còn mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đến chói sáng. Thật là muốn mạng người nha. Khi U vô mạnh lười nhắc đem ánh mắt từ nơi xa thu hồi về, ánh mắt đầu tiên liếc qua liền thấy ngốc quà từ nhà mình khẽ nhếch đôi môi như cánh hoa, ngốc ngốc ngớ ngẩn nhìn hắn. Biểu cảm không chút để ý trên mặt U vô mạnh tức khắc bị đập nứt. Hắn ra vẻ chấn định, bắt lấy bả vai nàng, đem đầu nàng chuyển hướng về điện ở phía sau kề sát tai nàng nói, xem đi, sắp bắt đầu rồi. Thành âm có chút lơ mơ, trong lòng có cảm giác không thể tưởng tượng được ánh mắt của nàng rõ ràng, không có chút nào nghị hoặc trên mặt cũng không có biểu hiện này. quyến rũ người, sao liền làm cho hắn hoàn toàn chống đỡ không được, căn bản không dám nhìn nàng lại một cái, cũng không dám để nàng nhìn mình thêm nhiều một cái. Tàng Viễn Viễn bỗng dưng hoàn hồn, lỗ tai lặng lẽ nóng lên nàng thế này mà lại nhìn hắn đến ngây người. Thật là quá chưa hiểu việc đời, mất mặt quá. Chờ đợi một lát, không khí trên nóc của đại điện dần dần trở nên có chút không thích hợp. Hô hấp của hắn trầm đi rất nhiều, hơi thở mang mùi hoa u ám độc đáo càng thêm nồng đậm, phảng phất như trần ngập không khí xung quanh mình, làm cho nàng cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Tự nhiên cảm thấy cái chỗ bình thường hơn cả bình thường này sắp phải trình diễn một ít chuyện làm tim người đập thình thịch cho xem. May mắn biến cô phía dưới đã kịp thời xảy ra. Trong một mảnh bóng đêm, nếu ở trên cao nhìn xuống thì những cái biến hóa nhè nhẹ đó lại rất rõ ràng. U vô mạnh khi nãy mới ném một luồng lôi diễm đã kích phát hết những gì lúc hắn ở trong vương thành ngầm đã bố trí. Chỉ thấy vài luồng lôi diễm xanh trắng ngang dọc đan xen ẩn ẩn nhưng ngầm nổi lên, rất giống ánh sáng khi xảy ra địa chấn lập loè trong một khắc ngắn ngủi âm thanh trầm thấp ong truyền đến phảng phất dưới chân như có địa long xoay người quanh cung điện bị chấn động lan đến ngói liu li đổ vỡ quang quang đang đang đâm vào nhau phát ra tiếng động giòn vang không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại chỉ nghe một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên đại địa phảng phất bị một con kim ngưu từ trên trời giáng xuống đâm vào thật mạnh cùng với cơn sóng chấn động lớn kinh tâm động phách này khủng hoảng nhanh chóng lan tràn tăng viễn viễn đang đứng ở trên cao xem cực kỳ rõ ràng chỉ thấy tòa đại điện kia như là một cái cối đá lớn bị rơi xuống trên mặt đất, bỗng nhiên ngày một lún xuống phía dưới một chút, vừa vỡ ra lại sụp đổ từ chỗ trung tâm lan ra bốn phương, nhưng cánh hoa nở mà lan tràn phế tích ra tám hướng. trụ vàng, cạch ngọc ngói liêu ly, li, khoảnh khắc này đều rách nát bốc lên làn khói cuối cùng như phú quý tuẫn tiết. lại sau đó nữa, mặt đất tề chỉnh lại giống như miếng bánh mềm mại, nhẹ nhàng sụp xuống phía dưới tan chảy như sáp đèn cầy. động tĩnh lớn như vậy liền kinh động mọi người. Tần Ngọc thuyền căn bản ngăn không được đại anh hùng Hoàng Phủ Hùng tích chọ mũi vào chuyện người khác, chấn động chưa ngừng lại, Hoàng Phủ Hùng đã gương mẫu dẫn đầu, lướt ra khỏi đại điện mờ tịch theo động tĩnh vọt tới chỗ vết nứt khủng bố kia. Thăm dò trong hướng vực sâu phế tích vừa thấy, Hoàng Phủ Hùng tức khắc sững sờ trước cảnh tượng ngay ở hiện trường đổ nát thê lương kia. U vô mạnh thật sự thiết kế cho trận sụp đổ này quá vừa vặn xinh đẹp. Vừa lúc có thể rõ ràng nhìn được giường cột chạm chỗ lộ ra dưới nền đất. Hoàng Phủ Hùng đứng ở trong phế tích nhìn thẳng một góc ngầm vương thành băng sơn đã bị lộ ra, lâm vào trầm tư mê mang. Chấn tây tướng quân, bất quá chỉ là địa chấn mà thôi, tiền tuyến truyền cấp báo thỉnh tướng quân tốc tốc gấp rút tiếp viện. Tần Ngọc liền bước nhanh tới, nhìn thấy thành phố ngầm đã bị lộ cưỡng ép kinh hoàng trong lòng, muốn rời lực chú ý của Hoàng Phủ Hùng đi. Đó là cái gì thế này? Hoàng Phủ Hùng vươn một ngón tay, chỉ hướng phía dưới. Chán Tần Ngọc liền đổ mồ hôi, mật thất. Chấn tây tướng quân, bản vương chẳng lẽ xây một gian mật thất bên dưới tầm cung của mình cũng không thể hay sao? Tướng quân à, quân tình ở tiền tuyến quan trọng hơn. Chuyện nhỏ thế này bổn vương sẽ tự xử lý. Ta hỏi là những người đó, là chuyện như thế nào? Hoàng phủ hùng cảm giác như đang say toàn thân tản mát ra nồng đậm khí khái anh hùng. Tần ngọc thuyền ghé sát vào vừa nhìn, chỉ thấy qua ánh sáng trên cây đúc đám nô lệ thở thù công bị kinh động trong thành phố ngầm đang mấp máy, bò về hướng ánh sáng mặt trời mà những cơn gió đã rất lâu không thấy. Chỉ trong chốc lát phía dưới đã bỏ đầu nhóc thở thù công gãy chân, vừa nhìn thấy liền làm cho người ta sợ hãi thật sự, phẳng phất như những oan hồn đòi mạng đến từ dưới nền đất. Càng đáng sợ chính là động thái lớn như vậy nhưng tất cả bọn họ đều yên tĩnh không phát ra tiếng động. Nô lệ thôi. Tần Ngọc Điền đã thở không xong. Người đâu, đem đám nô lệ này bắt lấy. Ngưng, Hoàng Phủ Hùng chậm rãi bóp một viên ngọc giản, nói. Tần Châu Vương, việc này rất có kỳ quặc. ta muốn truyền lệnh cho đại quân chú ở ngoài thành tiến vào vương thành trợ giúp Tần Châu Vương vượt qua nguy nan ngày hôm nay. Mong rằng Tần Châu Vương cố gắng quản bọn thuộc hạ, chớ có nháo ra cái gì không thoải mái. Tần Ngọc Điền hít một ngụm khí lạnh thật dài. Trong vương thành cấm vệ quân cũng chỉ có 2-3 vạn người, làm sao địch nổi năm vạn thiết kỷ của Đông Châu. Còn dám xua quân tiến vào châu quốc của hắn, Hoàng Phủ Hùng rõ ràng có ý muốn xen vào việc người khác. Mỗi một vương đô của châu quốc đều sẽ không dự trữ quá nhiều binh, bởi vì không cần thiết phải như vậy. 2-3 vạn cấm vệ quân đủ để giải quyết mấy chuyện phản loạn nội bộ châu quốc rồi, mà quân đội bình thường thì phải chinh chiến ở xa, dưới tình huống không cần thiết tuyệt đối, không thể chạy đến gần vương đô. Hoàng Phủ Hùng vốn cũng chỉ là dẫn quân đi ngang qua Tần Đô. Tần Ngọc Thuyền có tính toán, lúc này háo hức mời hắn vào Vương Thành, không nghĩ tới lại là lượm cục đá đập chân mình. Giờ phút này mới điều quân từ gần biên ải trở về chỉ sợ là nước xa không cứu được lửa gần. Ở một bên tướng lãnh dưới trướng Hoàng Phủ Hùng nhận được mệnh lệnh không quan tâm đến cái gì khác bắt đầu chỉ huy quân lính xông thẳng cửa thành. Mà cường giả tam trọng thiên linh diệu Hoàng Phủ Hùng đã sớm thân mật ôm lấy bả vai thon gầy của Tần Ngọc Tuyền, lập tức đạp phế tích nhảy xuống dưới địa cung. Bị người nắm trong tay, Tần Ngọc Tuyền còn có thể làm sao bây giờ? Hắn tất nhiên chỉ có thể truyền lệnh xuống, để đại quân của Hoàng Phủ Hùng tiến vào Vương Thành. Tình huống bây giờ đã nhất thời hỗn loạn tới cực điểm. Hoàng Phủ Hùng tiến vào hầm ngầm, thấy rõ trước mắt là Vương Thành Ngầm san sát nối tiếp nhau, cả người đều chấn động đến muốn dựng lông tóc lên, bàn tay to đang chế trụ tần ngọc viền càng nắm chặt nhất thời lại nói không ra tiếng, chỉ biết mở to mồm thở hổn hển. Nơi đây chính là trung tâm của Vương Thành Ngầm, đứng bên trong giải phế tích này, bấy kẻ nhìn phía trước, sau, trái, phải, đều chỉ có thể thấy lối đi dẫn đến vô cùng vô tận, một gian lại một gian đại điện huy hoàng. Bởi vì thành phố ngầm là từ nơi này tản ra tứ phương cho nên cách chỗ trung tâm càng gần thì các công đoạn thu sư càng hoàn thiện. Đứng ở chỗ này nhìn ra xung quanh còn giật mình tưởng rằng vào nhầm cái mặt không gian thần dị gì cung điện trải rộng về tứ phía chạy dài đến vô cùng vô tận, hốt khỏi tầm mắt những chỗ cách mình càng gần thì chính là cung điện càng tinh xảo hoa Mỹ tới những nơi xa xôi hơn thì có vẻ như còn thô kịch hơn chút. Phóng tầm mắt nhìn thấy như vậy, không cần nhìn bảng kế hoạch cũng biết tòa thành phố ngầm này quy mô thật quá to lớn, đã vượt luôn cả vương thành tần đô ở phía trên nó. Đừng nói cái gì mật thất cho dù có dùng lăng tầm làm cớ cũng tuyệt không khả năng lừa gạt được Hoàng Phủ Hùng. Hoàng Phủ Hùng chậm rãi đem tầm mắt từ cực nơi xa thu về, nhìn về hướng những gương mặt vừa kinh hoàng lại vừa mừng như điên của các thợ thủ công. Những người này, vừa thấy liền biết là bị cầm tù dưới mặt đất đã mấy năm rồi chân bị chặt đứt, giọng nói bị hạ dược cho câm, bị buộc phải lao động không biết ngày đêm, đem cái hầm ngầm này đào về phía vô cùng xa. tình huống càng thêm hỗn loạn. vô số thợ thủ công kia chợt nhìn thấy ánh mặt trời và cơ hội tự do gần ngay trước mắt, liều mạng kéo cái chân gãy bỏ điên cuồng trên mặt phế tích, mặc cho da thịt bị gỗ vụn cào loạn đến máu tê đầm đìa. bọn họ cũng không chần chờ một khắc. bao nhiêu người còn có biết bao điều quan trọng chưa kịp nói với người thân, người thương liền bị quan binh bắt đến nơi không thấy ánh mặt trời này. Cứ tưởng rằng quãng đời còn của mình này đều phải trải qua ở trốn địa ngục lại không ngờ trời xanh có mắt làm cái địa ngục sụp xuống một miệng to. Trong đầu tất cả mọi người đều chỉ còn lại một ý niệm trốn. Phía trên mái ngói của điện chủ U vô mạnh cười xấu xa ôm lấy tang viễn viễn lập tức lướt xuống, vô thanh vô tức liền hòa vào đám người ngư ngư long hỗn tạp bên dưới. Hắn cũng thật sự là không kiêng nể gì, ngây ngang liền đi đến bên cạnh phế tích hết sức săn sóc đỡ tang viễn viễn bước qua những bức tường đầy kim phấn đang đổ nát mà đi vào thành phố ngầm. Người tần châu cùng đông châu cũng đều nhảy xuống dưới hết rồi, u vô mạnh cùng tang viễn viễn xen lẫn trong đám người, không chút nào thu hút. tang viễn viễn triệu ra một đóa hoa mặt bự mini, giấu trong vạt áo u vô mạnh nhét đến ngực hắn căng phồng. Sau đó chỉ huy hoa mặt bự mini bệnh ra một sợi dây leo linh quẩn mỏng manh theo mặt đất bò tới dưới chân hoàng phủ hùng cung tần ngọc huyền để nghe trộm. Trong tình thế hỗn loạn như vậy, một sợi dây leo trong suốt căn bản không có bất luận cảm giác tồn gì. Tiểu tang quả, u vô mệnh quái dị nhìn chằm chằm nàng. Vì sao không bỏ trên người nàng mà phải bắt ta ôm cái bông này chứ? Nàng đang ở chuyên chú nghe trộm động tĩnh bên phía hoàng phủ hùng Nghe vậy thuận miệng liền trả lời Để chàng tập trước cho quen tương lai ôm hải tử đỡ bỡ ngỡ U vô mạnh, chấn động đến mất giọng tang viễn viễn cũng không ý thức được lời mình Thuận miệng vừa nói ra làm u vô mạnh nhấc lên một hồi gió lốc tâm linh Làm cho người ta sợ hãi Ở kiếp trước của nàng cách có một nhà ba người Nam chủ nhân không phải là loại chồng về nhà liền ôm di động không bỏ tang viễn viễn thường xuyên có thể nghe được tiếng cười ha ha ha của một nhà ba người trên ban công bay tới. Ngẫu nhiên ở trên đường gặp được luôn nhìn thấy nam chủ nhân đem hài tử đặt lên vai, bước đi ở phía trước nữ chủ nhân đi theo phía sau, mặt mày hai người tươi cười thật sự là tràn đầy ôn nhu cùng thỏa mãn. tang viễn viễn cảm thấy mình cùng u vô mệnh tương lai nhất định sẽ giống như đôi phu thê kia thật hạnh phúc. Cho nên, hắn ôm hài tử không phải chuyện gì xấu. Ý niệm thoáng qua trong đầu, nàng không tự giác sơ khóe miệng lên, tiếp tục quan sát động tĩnh bên phía Hoàng Phủ Hùng. Tần Châu Vương, ngươi thực giỏi lắm. Hoàng Phủ Hùng hơi có chút thất thần. Ta giờ phút này cũng không biết nên hỏi cái tội nào của ngươi trước nữa. Tần Ngọc Liên biết sự tình đã không thể gạt được rồi, liền âm trầm hạ gương mặt tuấn tú xuống, quay người bắt lấy vạt áo Hoàng Phủ Hùng, môi cơ hồ như dán vào mặt hắn mà nói, Hoàng Phủ Hùng, ta nói cho ngươi, việc này, đế quân cũng biết. Hiện tại nhanh chóng phong tỏa tin tức mau lên thì còn kịp. Hoàng Phủ Hùng chậm rãi nâng mắt lên, chăm chú nhìn Tần Ngọc Tuyền. Chỉ thấy trong mắt Tần Ngọc Tuyền ba phần tuyệt vọng, bảy phần hung ác, biểu cảm là bất chấp tất cả. Đôi mày đang nhíu lại của Hoàng Phủ Hùng nhẹ nhàng nhảy dựng, Mà lúc này, Tăng Viễn Viễn cũng đồng thời có phán đoán giống như hắn Tần Ngọc Tuyền không nói dối, việc này, Khương Nhạn Cơ thật sự biết. Cho nên việc này, Khương Nhạn Cơ cũng có phần... Đang viễn viễn bất động thanh sắc, tiếp tục nhìn thẳng Hoàng Phủ Hùng. Hoàng Phủ Hùng hiển nhiên chần chờ một lát nhưng bên trong cặp mắt hổ kia thực mau liền nhanh chóng che kín một tầng đen nhánh khiến Tần Ngọc Tuyền hoàn toàn không hiểu được. Ha ha ha ha, Hoàng Phủ Hùng cất tiếng cười to thanh âm hào phóng sang sảng quanh quẩn trong phế tích. Tần Châu Vương nói mê sảng à, trăm ngàn năm qua, lệnh cấm chưa bao giờ sửa đổi tuyệt đối cấm đào bất cứ cái lỗ chuột nào dưới mặt đất. Ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ mang đến cho vân cảnh 18 châu này bao nhiêu nguy hại không? Tần châu vương, ngươi chọc phải đại sự rồi. Tần ngọc huyền nóng nảy, không ngừng đem ngọc giản nhét vào tay hoàng phủ hùng, ém giọng nôn nóng nói, ngươi không tin ngươi tự nói với đế quân đi. Đừng gào lên, hoàng phủ hùng triệt triệt để để làm lơ hắn, cười càng thêm lớn tiếng, đế quân biết. Đế quân nếu biết đã sớm phái người đem ngươi giải về thiên đô vấn tội rồi. Đâu có chuyện còn thả ngươi ở đây mà đào với bới. Nếu như lúc trước nghe được chuyện này đế quân cũng biết trong lòng ai cũng sẽ rớt xuống lục bột, tạm thời đem sự tình áp xuống, chờ đến khi xác nhận cẩn thận xong mới quyết định bước tiếp theo như thế nào. Nhưng này đã khác xưa, huynh đệ Hoàng Phủ đã đơn phương quyết sống chết với Khương Nhạn Cơ, vì thế sau khi Hoàng Phủ Hùng kết luận việc này có quan hệ với Khương Nhạn Cơ, nhanh chóng quyết định càng đem sự tình làm cho lớn lên, thề muốn đâm bà ta một đao cho gà chó lên trời. Hoàng Phủ Hùng lấy ngọc giản ra, đem chuyện Tần Châu Vương tự mình xây dựng thành phố ngầm, còn dám hất nước bẩn lên đầu đế quân nói cho cho huynh trưởng Hoàng Phủ Tuấn, nhân tiện còn báo cho cho một số châu quốc ngày thường có chút giao tình như đồ tấn tề. Truyền tin xong rồi, Hoàng Phủ Hùng thần khí thanh L sảng vung tay lên, lệnh cho quân lính thủ hạ giải cứu toàn bộ thợ thủ công trong thành phố ngầm lên mặt đất, sau đó tiếp tục thu thập chứng cứ phạm tội của Tần Ngọc Tuyền. Nhìn thấy đại cục đã định tang viễn viễn thu hoa lại kéo u vô mệnh đến một góc của gian cung điện Chuyện thành phố ngầm này khương nhạn cơ chắn hẳn là biết. Nàng nâng mắt lên khẩn trương quan sát thần sắc của hắn. Ừ, cặp mắt đen lay lay của u vô mệnh lại không nhúc nhích mà thẳng lăng lăng nhìn nàng, môi mỏng vừa động, sau đó lại không phản ứng. tang viễn viễn chớp chớp mắt chờ đợi một lát thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. U vô mệnh, nàng nắm lấy tay hắn Hắn chậm rãi chớp mắt tụ ánh nhìn xuống, lại liếc mắt nhìn nàng thêm một cái, sau đó tầm mắt lại trở nên trống trơn ử, biết. Tang Viễn Viễn thấy cả người hắn đều không thích hợp, lại đợi trong chốc lát thấy hắn vẫn là không nói lời nào, chỉ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng không khỏi càng rợn da gà. Nàng lắc lắc hắn tay, "Chàng, chàng thấy thế nào? Nói chuyện đi." U vô mệnh mĩu môi dưới quái dị cười nói, "Ta ôm tê ôm theo mà." Tang Viễn Viễn Nàng khẩn trương giơ tay xoa xoa mặt hắn, u vô mệnh chàng làm sao vậy, chàng đang nói cái gì. Đừng nói là nghe được tên Khương nhạn cơ, lại muốn phát bệnh đi. Hắn không phải đã tốt lên một thời gian rồi sao? Hắn bắt lấy cái tay nhỏ lộn xộn của nàng, ánh mắt hơi có chút lơ mơ, khóe môi cười xoáy đến lóa mắt, ta ôm hài tử, có thể mà. tang viễn viễn, nàng mới vừa rồi tùy tiện nói như vậy, hắn lại vẫn luôn đứng đây cân nhắc cái này. Nàng hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì Rốt cuộc không nhịn cười nổi Cục đầu xuống cười suýt cắn vào lưỡi U vô mệnh chậm rãi hoàn hồn Hắn căng mặt lại Tiểu tang quả hắn nghiêm mặt nói Chúng ta tu vi quá cao chưa chắc có thể có hài tử Nàng dương mắt liếc hắn một chút Chỉ cảm thấy mấy giọt ý cười trong mắt mình Cũng muốn bay ra ngoài luôn rồi Muốn giữ cũng giữ không được Không có liên quan không cần cưỡng cầu Dù sao chúng ta còn có ngẫu tử cùng cầu tử mà Ánh mắt mềm mại như vậy làm hắn lần thứ hai khó có thể chống đỡ. Hắn kéo môi cười, xùy, hai cái thứ đó kể làm gì. Nàng cười trong chốc lát banh mặt lên cho nên chàng không nghe được ta vừa mới nói gì đúng không. Cái chuyện thành phố ngầm này, Khương Nhạn cơ vô cùng có khả năng cũng biết đó. U vô mảnh sừng sốt trợt khóe môi hiện lên nụ cười lạnh không chút ngoài ý muốn. Nhưng mà bị Hoàng Phủ Hùng làm ôm um sùm lên như vậy, chỉ sợ bà ta cũng chỉ có thể cắn răng không biết sự tình. Tang Viễn Viễn trầm ngâm một lát, chúng ta còn cần ở đây làm cái gì sao? Giờ phút này nhân dịp đang loạn rời đi sẽ tương đối thuận lợi. U Vô Mạnh suy nghĩ một lát, túm chặt tay Tang Viễn Viễn, mang theo nàng xuyên qua gian cung điện trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên thò tay túm chặt một người. Một gã trông coi diện mạo thường thường vô kỳ Gã Trông coi giật mình mà cúi đầu nhìn nhìn cánh tay bắt lấy mình, giật giật hai phát lại thấy không thể động đậy, liền ngẩng đầu lên, hướng về phía U Vô Mạnh lộ ra một nụ cười cực kỳ vô tội. U Vô Mạnh hướng về phía Hoàng phủ Hùng đứng như hạt trong bầy gà dơ dơ cầm lên, nhìn gã Trông coi nói, "Chờ lát nữa nếu Hoàng phủ Hùng thu thập kiến nghị, ngươi nói cho hắn, Trương Châu vốn địa chất tơi, những cái khối đá nham thạch đó thực dễ đào, lại nhẹ, dễ vận chuyển. Rất phù hợp đem đến đây lấp cái hang chuột này." Gã trông coi sừng sốt một lát hít ngược một hơi khí lạnh cao nhân. Cao nhân, kế sách này thật thần kỳ, sao ngài không tự mình đi hiến kế. Vừa nghe cái giọng này, tang viễn viễn liền nhận ra hắn. Chính là cái người trông coi đối xử thân thiện với thở thủ công, đem thịt đầu heo kẹp trong màn thầu để phát phúc lợi. U vô mạnh bày ra vẻ mặt đầy biểu tình kiểu thi ân bất cầu báo, buông tên trông coi này ra ôm lấy tang viễn viễn, khinh phiêu phiêu lướt vào trong đám người. Thì sao chứ, hắn nghiêng mắt liếc nàng, trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo. Một công đôi việc giải quyết luôn chuyện kia. Trong mắt tang viễn viễn xoay chuyển, giải quyết như thế nào. Thành phố ngầm của Tần Châu thì giải quyết rồi, còn cái loạn trương kính ở trương châu kia. U vô mệnh ôm lấy vai nàng, hơi hạ mi, đem nàng lên trên mặt đất, vừa đi vừa nói, Hoàng Phủ Hùng nếu đã nhúng tay vào việc này, nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Chỉ cần hắn đến Trương Châu khai thác đá, sẽ phát hiện nơi đó toàn bộ là phì tặc sơn tặc dân chúng lầm than, một khi phát hiện hắn sẽ quản. Tàng viễn viễn, chẳng vậy là đem Hoàng Phủ Hùng như giao nhỏ để xài à. Hắn nhàn nhàn nói, Hoàng Phủ Tuấn trị quốc không tệ, Hoàng Phủ Hùng mưa dầm thấm đất nhưng muốn trổ tài cũng không biết chạy đi đâu cứ tưởng tượng xem, sau khi biết loạn lạc ở trương châu là do tên trương kính rào hoạt kia, vừa lúc đem trương kính lẫn tần ngọc liền cùng nhau bắt lại, đưa đến chỗ khương nhạn cơ cho bà ta đau đầu một phen. tang viễn viễn trộm nhìn hắn, thấy hắn khi nhắc tới tên khương nhạn cơ đã không giống như trước, mặt mày tràn đầy tối tăm. chuyện này bảo hoàng phủ hùng tới làm đích xác là thích hợp nhất. tang viễn viễn cười nói. Nếu chàng ra tay, nhất định phải bị chụp mũ phản loạn hay âm mưu gì gì lung tung Cuối cùng còn bị người có tâm cơ lợi dụng bôi cho một đống đen thui Còn kẻ xấu lại được lợi chạy thoát Trong mắt hắn chậm rãi chuyển, khóe môi hiện lên nụ cười quỷ dị xấu xa Cho nên một khi ta ra tay, thì không lưu lại người sống nào, đỡ phải ồn ào tang viễn viễn chậm rãi gật đầu Nàng hiểu, thanh danh cùng tính tình giống kiểu như u vô mệnh Người khác muốn hãm hại hắn, thật sự là quá dễ dàng Cũng giống như cái lần Hoàng Phủ đổ thiết kế án giết Tăng Thị rồi đổ tội cho U Vô Mệnh, nếu không phải Tăng Châu ra mặt làm chứng giả U Vô Mệnh căn bản sẽ không đi giải thích bởi vì có giải thích cũng không ai tin. U Vô Mệnh đã sớm hiểu rõ chỗ này cho nên hắn hành sự càng thêm cô tuyệt tàn nhẫn. Nếu để hắn ra tay tới giải quyết cái đống lộn xộn này, cả hai chuyện của Tần Châu lẫn Trương Châu nhất định là dùng một trận giết chóc máu lạnh tới dẹp yên hết thảy Cũng đỡ phải phiền toái. Trong lúc nói chuyện hai người đã đi vào chuồng thú bên ngoài thư tế điện Đoàn mệnh lại không có ra đón Nhìn trong chuồng thú đen tuyền từng hàng vân gian thú đang ngáy ngủ hết đợt này đến đợt khác Đoàn mệnh, u vô mệnh đưa hai tay đặt lên bên môi giả như cái loa Trong chuồng thú lan vẫn không hề có phản ứng gì tang viễn viễn khẩn trương nắm lấy tay hắn Không lẽ bị người dắt đi rồi sao U vô mệnh thẳng eo híp mắt đánh giá một lát xoay người phủi phủi tay ba hai quái thú lông sù âu ô một tiếng nhảy ra khỏi rào cản chạy ra tới tang viễn viễn ánh mắt u vô mệnh quái dị, ngẫu từ đâu người bày đặt im trợ cho nó kéo dài thời gian à nó đi đâu tang viễn viễn lợi hại nàng nhìn một vòng thực mau liền bắt được vào mắt một thân ảnh nho nhỏ đang vượt nóc băng tường. Quần áo nó đã cởi hết mấy cái túi linh ta linh tinh đi, giờ phút này chỉ mặc một bộ trung y màu trắng hơi mỏng, bộ dáng đón gió bay vút qua hai mái hiên cực kỳ giống u linh màu trắng trong truyền thuyết. Con rối đang bay nhanh nhảy trở về, nhìn thấy u vô mệnh đầu tiên là nó giật mình nhảy dựng, sau đó nhanh chóng giấu bộ dáng trột dạ thay đổi biểu tình, bày ra một mặt tranh công, đem một cuốn giấy phong kín đưa cho hắn tang viễn viễn thầm nghĩ quả nhiên cái xấu thì dễ dàng học giỏi, ngẫu tử mới đi theo cầu tử lăn lộn không đến mấy ngày, liền ẩn ẩn tập đến được tinh túy của cầu tử. U vô mệnh không đưa tay cầm, chỉ dùng một đôi mắt tối tăm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm con rối Sau một lúc lâu, bộ dáng nó càng ngày càng trột dạ, rốt cuộc nó chịu đựng không nổi, chậm rãi từ từ đưa cái tay nhỏ đang giấu ở phía sau lưng ra. Trong tay sách theo một cái túi cơm, bên trong loáng thoáng còn có mùi hương thịt heo bay bay theo gió đoàn mệnh vô cùng kịp thời mà nghiêng đầu phủi sạch quan hệ ồ ô, ô không liên quan đến em nha em gì cũng không biết Khóe miệng u vô mệnh run rẩy vui vẻ trộm đồ luôn có tiền đồ còn trộm thịt heo ngẫu tử rũ đầu xuống càng thấp tăng viễn viễn nhẹ nhàng kéo kéo ống tay u vô mệnh kéo hắn đến một bên nói nhỏ chàng nói đoàn mệnh là dùng mấy âm ồ ô, ô ô như thế nào mà có thể truyền đạt cho ngẫu tử hiểu rằng được ý tứ phức tạp như là đi giúp ta trộm thịt heo với hơn nữa đừng cho u vô mệnh phát hiện quả thực là quá thần kỳ, càng thần kỳ hơn là vậy mà con rối cũng có thể hiểu được đến. U vô mệnh đưa môi mỏng tiến đến sát trên lỗ tai nàng lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, lần sau hai chúng ta trốn đi lén xem. Ừ, tang viễn viễn gật đầu thật mạnh, cho nên lúc này đừng để cho đoàn mệnh phát hiện chúng ta đã biết nó mới là lão đại phía sau màn. Ngữ khí nàng nghiêm trang làm hắn buồn cười, hắn đưa nắm tay lên để ở bên môi khụ một tiếng, xoay người nói trộm ba cái thứ này làm cái gì? Không có tiền đồ, cho đoàn mệnh đi, đưa cuốn giấy qua đây. Còn dối rốt cuộc vẫn còn chưa có học thành tinh, vừa nghe lời này tức khắc khóe môi liền mở rộng, vui mừng đem cuốn giấy đưa đến tận tay u vô mệnh, sau đó đem thịt heo đưa tới trước mặt đoàn mệnh hướng về phía nó bày ra một bộ dáng tranh công. Đoàn mệnh, cái thằng quỷ này biểu tình như thế chẳng phải là bán đứng em sao. May mắn nam chủ nhân nữ chủ nhân chỉ lo đi xem cuốn giấy đó nó nhìn trộm u vô mệnh một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu há miệng cuốn hết thịt heo chỉ trong một ngụm. u vô mệnh hoàn toàn không biết gì cả đang lười nhác mở cuốn giấy ra là tấu sớ khẩn cấp từ biên quan đưa tới. bởi vì tần ngọc thuyền đang mời thiệt chiêu đại hoàng phủ hùng cho nên tên cấp báo phải lấy ngọc giản truyền tới chỗ tình báo phụ trách thẩm tra để đối chiếu sự thật. sau khi thẩm tra đối chiếu sự thật xong mới viết thành văn phong đưa về hướng đại điện. không khéo bị con rối sen vào đoạt được. Phần tấu này rất đơn giản thành đã bị phá, nhanh lên. Sáu chữ đơn giản, lại trói mắt dị thường. Ngay cả trường thành trang bị hoàn mỹ như thần cũng bị công phá. Xem ra, ma họa lần này đúng là quá ngoài ý muốn. tang viễn viễn nhẹ nhàng hốt một ngụm khí lạnh. u vô mệnh hôn kỳ chúng ta sớm định ra sợ là phải hoãn. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà đi thành hôn, đừng nghĩ có nửa người khách. Mật tấu trên đầu ngón tay u vô mệnh hóa thành bụi phấn, hai tròng mắt hắn híp lại, thần sắc âm lãnh, khóe môi lại chậm rãi tràn ra nụ cười Đoạn mệnh hoang mang cùng hưng phấn đứng một bên nâng đôi mắt liếc hắn một chút lại còn quơ quơ đầu vui sướng khi người gặp họa có người sắp suối quẩy rồi Trường 78, tức phụ cưỡi heo, biết được tin tức Tần Châu có một đoạn trường thành bị minh ma công phá, u vô mệnh lập tức rời khỏi Tần Đô, đi thẳng ra tiền tuyến Hắn khoác bóng đêm, một thân huyền y thỉnh thoảng khúc xạ ra ánh sáng nhàn nhạt khuôn mặt tuấn tú càng hiện ra vẻ lạnh lùng. Ban đêm không nhìn rõ nhan sắc lại có thể biết được hình dạng của đôi môi mỏng hoàn mỹ màu sắc tươi đẹp kia. Ánh trăng thay hắn miêu tả hình dáng, dị thường tuấn Mỹ. Một người nam nhân như vậy, khi mặt mày trao lại cấp tốc lên đường, thần sắc vạn phần chuyên chú chính là mê người nhất. Chẳng qua chỉ cần mở miệng liền lập tức đánh tan ảo ảnh đi được tới nửa đường, hắn không chút để ý cúi người xuống, tiến tới bên tai nàng, cười nhẹ nói tiểu tang quả nàng biết không? Lúc nàng lén lút nhìn trộm ta, bộ dáng thật không giống một trái tang quả, giống một con sóc thèm tang quả hơn. Tang viễn viễn, cho nên hắn đến bây giờ cũng không biết tang quả rốt cuộc là thứ gì sao? Không phải là hắn lại nghĩ rằng tang quả kỳ thật là quả tùng đi? U vô mệnh cái quả mà con sóc nó ăn gọi là quả tùng nha, hơn nữa bản thân quả tùng cũng không thể ăn, nó ăn là ăn mấy hạt thông dính bên trong quả tùng thôi. Nàng nghiêm trang phổ cập khoa học cho hắn, u vô mệnh phảng phất nhớ lại đoạn ký ức cực kỳ không thoải mái về chân châu vàng. Sau lúc đó hắn tất nhiên có hỏi thăm qua chân châu xác thật không phải trong đất trồng ra. hơn nữa trên đời này cũng không có chân châu bảy màu. Chân châu vàng tính là cái gì? Nàng muốn ta bắt cho bọn họ trồng cho nàng đầy bảy màu. Nhớ tới mấy từ ngu ngốc mình đã từng buông ra u vô mệnh hận không thể đem đào cái hố trôn mình thì thôi. Hắn bình tĩnh bưng kín miệng nàng. Ta biết không có hạt thông bảy màu, không cần nàng nói. Hắn vân đạm phong khinh nói. Câm miệng, luyện công. tang viễn viễn, ai có thể nói cho nàng hạt thông bảy màu là cách quỷ gì. Đoàn mệnh ngoại trừ ưu thế chạy trốn như chớp mắt ra, còn có một cái ưu điểm nghịch thiên, đó chính là tự động định hướng tự động chạy. U vô mệnh vòng tay ôm lấy tang viễn viễn khoảnh khắc liền nhập định. Nàng biết hắn muốn lại đốt cháy giai đoạn một lần nữa, làm nàng đột phá Linh Diệu Cảnh. Sau khi tấn giai lên Linh Diệu Cảnh, liền có thể đạt được một năng lực mà một cường giả linh minh cảnh không có đó là quán chú Linh Uẩn, đem Linh Uẩn rót vào trong thân thể kẻ địch làm đồng hóa thân thể hắn dựa như u vô mệnh đã làm với khương cần bằng vậy hay cũng như khi trong động băng ở vân châu đối phó với con rồng băng cũng bởi vì u vô mệnh đem hơn phân nửa con rồng băng biến thành rồng gỗ lúc này mới rớt áo choàng bị vân hứa chu phát hiện thân phận thật của hắn lúc này nếu có thể thuận lợi đột phá linh diệu cảnh vậy kỹ năng của nàng tang viễn viễn không là quan chút nào người khác linh minh cảnh liền có thể phóng linh quẩn ra ngoài nàng tới linh minh cảnh lại chỉ có thể ném ra một đống hoa xấu đau xấu đớn Người khác Linh Diệu Cảnh có thể quán chú Linh Quẩn, nàng tới Linh Diệu Cảnh có thể làm phóng được Linh Quẩn ra ngoài đều cảm ơn trời đất. Căn bản là không ôm chờ mong gì. Nhưng mà nếu lên cấp nàng có thể triệu ra càng nhiều hoa, sinh ra càng nhiều cố ngọc tinh thật sự cũng là một việc phi thường gấp gáp nha. Tới Linh Diệu Cảnh, nói không chừng lại tăng thêm loại hoa mới có thể triệu hoán. Nàng nín thở ngưng thần thực mau liền theo u vô mệnh nhập định. Sự thật chứng minh nàng nghĩ có hơi nhiều. Ngu vô mệnh liều mạng tụ tới mộc linh, đồng thời thiêu đốt linh quẩn trong cơ thể mình cung cấp nàng, làm tới mức sắc mặt tái nhợt cũng chỉ đem nàng mang lên một trọng thiên còn cách linh diệu cảnh đến hai trọng thiên và một tầng bình cảnh. Hiện tại tang viễn viễn là một cường giả bát trọng thiên linh minh cảnh. Nhớ lúc nàng mới vừa xuyên qua, hàn thiếu lăng đã được xưng là tuyệt thế cường giả cũng chỉ là cường giả bát trọng thiên linh minh cảnh thôi. Lại có một gốc quang huyền tăng lên trong đầu nàng, nàng lại có thể tiếp tục triệu hoán hoa ăn thịt người bản nguyên thủy. Tàng viễn viễn hưng phấn quay đầu lại nhìn u vô mạnh. Vừa lúc nhìn thấy hắn mạnh mẽ nuốt xuống một ngụ búng máu. Tàng viễn viễn thất kinh đến nhảy dựng u vô mạnh. Không có việc gì, hắn trùi khóe môi, xấu xa cười. Chỉ là bị nàng ép quá ép thôi. Tàng viễn viễn mới vừa rồi khi đánh sâu vào thiên bích trứng của bát trọng thiên linh minh cảnh liên tục thất bại ba lần nàng có thể cảm giác được hắn cũng sắp tới giới hạn nên một lần cuối cùng hắn cố ép mình đốt rất nhiều tinh túy mộc linh cho nàng mạnh mẽ giúp nàng vượt lên vốn là một chuyện thật làm người bất an cùng cảm động bị hắn nói như vậy liền lập tức có mùi ám mịn không thể miêu tả được tang viễn viễn không để ý đến hắn ném ra một đóa hoa mặt bự mini ghé vào trên vai mình gương mặt từ hướng tới hắn hô hô phun sương giúp phục hồi tiểu tang quả mà u vô mệnh đầy ngạc nhiên, hoa mặt bự của nàng sao lại thế này? hiện giờ muốn mặt bự thì mặt bự, muốn mặt nhỏ liền mặt nhỏ à? tang viễn viễn sâu kín quay đầu lại liếc hắn một cái, duỗi cổ tiến đến bên tai hắn thấp thấp đọc từng chữ có thể lớn có thể nhỏ phóng ra thu lại tự nhiên hơn nữa vắt hoài cũng không khô. u vô mệnh hít ngược một hơi khí lạnh lỗ tai đang trắng bạch nhanh chóng nhiễm một tầng màu đỏ ửng thần sắc nắn có chút khó có thể tin, giống như hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm cái gì không, lại cảm thấy mình có thể là suy nghĩ nhiều. Nàng nói là nói hoa, đúng không? Đoàn mệnh chạy lên trên một ngọn núi thấp. hắc thiết trường thành đã xuất hiện ở xa xa trên mặt đất bằng tuy đã nửa đêm, lại có thể rõ ràng nhìn thấy nó như là một con đường càng đậm đen đậm đặc nằm dưới bóng đêm hơi hơi mang theo chút hơi thở lạnh lẽo. Gió đêm mang đến một luồng thanh hôi cùng với tiếng kêu rên đứt khoáng. Nơi đây cách hác thiết trường thành vẫn còn mấy trăm dặm, phía trước là một tòa thành, trong thành nhiều chỗ còn có ánh sáng lửa cháy. Tàng viễn viễn hít ngược một hơi khí lạnh, minh ma đến đất liền. Ngay cả nội trường thành cũng bị công phá rồi sao? Nhanh như vậy, từ nơi này nhìn về phía trường thành, chỉ có thể thấy được hình dáng đang nằm trên mặt đất mơ hồ. Nếu minh ma đột phá được nội trường thành tiến vào đất liền, như vậy tòa thành trước mắt này đúng là đứng mũi chịu sào. Dưỡng hoa hắn thả dây cương, đoàn mệnh dài bốn vó chạy xuống ngọn núi nhỏ, lao thẳng tới tòa thành trì đang chật vật. trên đồng ruộng ngoài thành có thể thấy lác đác những xác chết bị gặm đến chơ xương. ngẫu nhiên còn có minh ma núp ở trong đồng ruộng, hướng về phía đoàn mệnh đang phi như bay qua thử vươn đầu lưỡi chúng nó ra. chỉ thấy đoàn mệnh nhảy lên cao cao, vút sát cong lại, đem lớp thịt lót trong lòng bàn chân bảo hộ kín mít, sau đó hướng tới những cái cái lưỡi ma dài thòng kia đá thật mạnh một cái, mượn lực nhảy đến xa hơn minh ma bị đá đến thất điên bát đảo đau đến đầu lưỡi đều quấn lại nằm trên ruộng kêu rên không ngừng. đoàn mệnh thản nhiên thẳng một đường xuyên vào thành trong thành chỉ còn một đống hỗn loạn nơi nơi trốn trốn đều có thể thấy quan binh đang vật lộn với minh ma. quân binh tần châu trang bị rất tốt chống chọi với móng vuốt của minh ma không hề quá áp lực nhưng mà cho dù có như thế tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng. Bọn họ che chờ bá tánh, rút lại phòng tuyến tụ tập phía đông thành cố thủ doanh trại cả tòa thành cũng chỉ có mỗi một chỗ này là chưa thất thủ. Phía ngoài doanh tụ hơn phân nửa minh ma trong thành, lũ ma vờn quanh như những con bướm mê mụi màu đỏ thẫm, không ngừng xông về phía vách doanh trại cố thủ đang ngập trong nguy cơ kia. Bọn lính từ thủ cửa lớn, mỗi người mím chặt môi, thần sắc kiên nghị. Tuy dùng hết toàn lực nhưng tình thế lại là càng ngày càng nguy cấp. Một xe chuyên chở dầu hỏa từ trong doanh trại chạy ra, trên xe có mấy binh lính không mặc giáp trụ trên người đều mang theo trọng thương. Mùi máu hấp dẫn lực chú ý của minh ma chúng nó đuổi theo đoàn lái xe này chạy về phía tây, làm giảm bớt áp lực của doanh trại cố thủ chiến tuyến lại được rời về bên ngoài một chút. Sau một lát âm thanh nổ mạnh ầm vang từ phía tây truyền đến, binh lính bị thương cùng với một đàn lớn minh ma đồng quy vô tận Nhìn một màn trước mắt này, tang viễn viễn càng thêm hiểu u vô mảnh. Lúc hắn chiến đấu với minh ma trước nay đều sẽ không quan tâm châu quốc là địch hay là bạn. Bởi vì đứng trước mặt chống lại ma họa, hắn sẽ là người đầu tiên. Dưới tình huống bản thân mình có thừa sức ngay cả một người bình thường cũng không thể khoanh tay đứng nhìn trước đồng loại đang lâm vào nguy hiểm. Vốn dĩ hắn thật ra chính là một anh hùng bi kịch đi lên tuyệt lộ. Nàng nhịn không được quay người lại, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khóe môi hắn. U vô mạnh chờ tay xuất đao ép bên cạnh người. Đang muốn sung phong, bị nàng hôn một phát liền ngốc một chút bộ dáng trong nháy mắt liền ngây người thật sự là xoái mà quá dễ thương đi. Tàng viễn viễn lén cười, đôi tay dương lên, ném hoa ăn thịt người bản nguyên thủy ra để chúng nó tự do trưởng thành. Trong cả nửa thành đã chen đầy minh ma, con rối treo ở dưới bụng đoàn mệnh chuyên môn phụ trách đối phó những con minh ma âm u lén lút công kích. Trên người nó mờ mịt xương đen, một mắt phảng phất như hắc ám nhất của thế gian này, hết thảy minh ma dù nằm trong góc nào cũng không thể che giấu khỏi mắt nó. Còn nó ở bên U vô mệnh cũng không cần phân tâm chiếu cố vấn đề an toàn của đoàn mệnh. Hắn thỉnh thoảng lưu loát huy đao một chút liền thấy lôi diễm xanh trắng như sóng xung kích trong khoảnh khắc thổi quét qua hết một con đường, ngay sau đó toàn bộ minh ma trên đường phố đồng thời bay ngược văng vèo đến nửa đường, đập xuống đấy thành một bãi nước cháy đen thui trộn lẫn vào trong dấu vết máu lửa trên đường. tang viễn viễn lại lần nữa bị tư thế xoáy khí của hắn làm ngẩn ra. Nàng bất động thanh sắc dương mắt nhìn nhìn đóa hoa bị mình ném trên một nóc nhà Vừa tình tang đi tới vừa kéo mấy con minh ma lọt lưới còn sót lại từ mái hiên đang lè cái lưỡi đỏ thẫm ra vào trong miệng Trong lòng tang viễn viễn trầm mặc nói Mây bay, hết thảy đều là mây bay, sát thức thị không Nhưng nếu nhìn kết quả mà nói hoa ăn minh ma hay u vô mệnh giết minh ma kỳ thật cũng chả khác nhau chút nào Người trưởng thành muốn học sẽ sẽ nhìn xuyên qua hiện tượng mà thấu hiểu thấu hiểu bản chất xây dựng tốt tâm lý song xuôi, nàng bình tĩnh nhìn thanh đao cũ vô mạnh trong chốc lát lại vẽ ra một đường vô cùng xinh đẹp. Sóng xung kích lôi diễm hình bán nguyệt sẹt qua con sóng minh ma tỏa ra một luồng thanh khí tươi mát, hoa ăn thịt người đỏ rực há mồm to đứng trên nóc nhà lôi kéo lũ minh ma vào miệng cũng liên tục sản xuất được một mảnh sáng lấp lánh đầy cố ngọc tinh. Vẫn là cái chiêu này của nàng mới thực tế. Tang Viễn Viễn bình thường trở lại, trong thành khắp nơi đều bị lửa thiêu, khói đặc cuồn cuộn cản mất tầm nhìn. Doanh trại cố thủ bị minh ma vây quanh lâu ngày, bọn lính sức cùng lực kiệt tâm thần sớm bị giam cầm chặt chẽ ở một tấc vuông trước mặt, không thể phân ra được chút xíu tinh lực nào để nhìn về hướng phương xa một cái. Đánh đến hơn nửa đêm, nhìn những gương mặt quen thuộc từng người lại tiếp từng người vĩnh viễn biến mất ở trước mặt, bọn lính sớm đã chết lặng, binh lính chỉ còn múa binh khí trong tay bằng bản năng hết lần này đến lần khác chém về phía lũ mà ở trước mặt còn an nguy của bản thân như thế nào con đường phía trước ra sao căn bản không muốn cũng không dám suy nghĩ trong lúc chiến đấu ánh mắt thỉnh thoảng có thấy mấy luồng sét xanh trắng ngắn mũi lóe lên nhưng cũng không có ai để trong lòng nếu trời xanh thật sự có mắt giáng thần xuống phạt vậy cũng sẽ không có thứ tà ác khủng bố thế gian như thế này lại một chuyến xe chở dầu hỏa chuẩn bị chạy ra khỏi doanh trại cố thủ Ngồi trên xe đều là binh lính trọng thương đã mất đi chiến lực cách chuyện dẫn dắt minh ma rời đi này dù sao cũng phải có người làm các huynh đệ thể chiến đấu đều ở phía trước liều sống liều chết còn gì Bọn họ bây giờ không còn sức giết địch tất nhiên cũng muốn cố gắng hết sức cống hiến thêm mấy giây phút cuối cùng Nhưng trên xe này lại đặc biệt không giống khi nãy bởi vì trên xe có thêm một nữ tử Nàng ta là thê tử vừa mới cưới của một binh lính trọng thương ở trong đó, nàng khăng khăng muốn lên xe đi theo trượng phu của mình, nàng nắm tay trượng tay, trong mắt một mảnh ôn nhu kiên định. Đoàn mệnh nhảy lên cao cao trong chốc lát tang viễn viễn liếc mắt liền trông thấy đôi mắt trong như nước của vị thê tử binh lính kia. Nàng ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy lồng ngực bị thình cảm hung mảnh đánh chúng, suýt chút liền rớt nước mắt. Chỉ liếc mắt một cái như vậy, nàng phảng phất như xem toàn một câu chuyện xưa sinh tử gắn bó, không rời không bỏ trong nháy mắt đoàn mệnh rơi xuống tang viễn viễn thấy kia lái xe đã chạy ra khỏi doanh trại cố thủ dẫn theo một dòng minh ma lớn phi về phía tây chàng đi giải nguy ở cử thành đi không cần lo lắng ta lát nữa gặp lại nàng thu hồi một đóa hoa ăn thịt người nay đã thành hoa đầu heo hướng bên cạnh ném một cái sau đó nhảy lên trên nụ hoa u vô mệnh nàng chạy trốn quá đột ngột không kịp bắt lấy liền thấy nàng hăng hái cưỡi trên đóa hoa đầu heo màu đỏ thật lớn một đường thẳng tiến hướng tây U vô mệnh hóa ra tức phụ cưỡi heo cũng đáng yêu như vậy. Hoa ăn thịt người rất lớn, minh ma nhảy không được cao như vậy, mà hoa ăn thịt người lại mở mồm to kéo chúng nó vào nên chúng nó cũng không có cơ hội xếp chóng lên nhau. An toàn của nàng hẳn là không đáng lo ngại. U vô mệnh trầm mặt xuống, chăm chú nhìn một lát nghiêng nghiêng đầu, ngẫu từ. liền thấy cái thân ảnh nhỏ xíu nãy giờ nằm dưới bụng đoàn mệnh lập từ nhảy ra ngoài, nhanh như chớp đuổi kịp tang viễn viễn. Tang viễn viễn đây vẫn là lần đầu tiên ra khỏi sự che chở của u vô mệnh một mình đối mặt minh ma nếu không tính một đống lớn hoa đầu heo đang dương miệng rộng kia. Nàng nằm trên cánh hoa. Xúc cảm khi chạm vào cánh hoa cũng không khác lắm với trong tưởng tượng của nàng giống như thực vật mọng nước. Nàng tiện tay dùng móng tay cào cào hai cách phát hiện không thể cào rách được mấy cánh hoa này thật sự rất cứng cỏi nha. Hoa ăn thịt người. Đối mặt với cái đầu hoa đột nhiên quay đầu lại tang viễn viễn ngượng ngùng thu hồi tay vẫn còn muốn tiếp tục thử. Nàng ngước đầu lên cao hơn cánh hoa một chút nhìn ra xung quanh. Khoảng cách gần như thế này mà nhìn Minh Ma bị hoa ăn thịt người kéo vào trong miệng, sau đó hóa thành năng lượng nóng bỏng chảy khắp bên trong cánh hoa cảm giác rất là thần kỳ. Những năng lượng đó ụ cục chảy xuôi phía dưới bàn tay nàng, toàn bộ hoa trở nên càng thêm hung tàn cùng sinh cơ bừng bừng. Đuổi theo cái xe kia, tang viễn viễn ra lệnh. Hoa ăn thịt người ra sức há mồm to nuốt Minh Ma cái đuôi vung vung, cấp tốc chạy tới. Thùng xe chuyên chở dầu hỏa đã bị Minh Ma bao vây, hai gã binh lính trọng thương lăn xuống xe, hơi chật vật một chút liền biết phải bật lửa dầu hỏa ngay bây giờ. Từ từ, Tang Viễn Viễn hô to, hướng về phía xe dầu hỏa ném ra vô số đóa hoa. Người đang ngồi trên xe chở dầu hỏa nghe tiếng gọi đồng loạt quay đầu lại, cũng đồng loạt sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy một cái mồm to khủng bố đầy máu lúc đóng lúc mở, hướng về phía ta nhanh chóng tới gần, lại có một nữ tử tuyệt sắc nằm ở phía trên bồn máu này, làm người nhất thời không rõ là mộng hay là thật. Lại nhìn bốn phía, có vô số đóa hoa tạo hình quỷ dị đang điên cuồng cắn nuốt minh ma. Một người binh lính dẫy rụa hô, mau, mau nghĩ cách báo cáo về, minh ma đã xuất hiện ma chủng mới. tang viễn viễn một binh sĩ khác lại có ý đồ mau chóng bật lửa dầu hòa cùng với mấy cái hoa khủng bố này đồng quy vô tận. hắn ném một que châm hòa vào thùng xăng. may mắn tang viễn viễn tay mắt lanh lẹ thao túng một đóa hoa ăn thịt người loại nhỏ, dùng dễ cuốn lấy thùng dầu hỏa, hô một cái ném xa xa ra ngoài. chỉ nghe ầm vang một tiếng, thùng dầu hỏa nổ đùng ở giữa không trung. quay đầu lại quay đầu lại ta tới cứu các ngươi. Tang viễn viễn phi thường không kiên nhẫn, lập tức ném ra hai đóa hoa đầu heo cực lớn, một đóa ở phía trước mở đường, một khác đóa ở phía sau hự hự đẩy xe, nhanh chóng trở về phương hướng doanh trại cố thủ. Nàng cưỡi hoa đi ở bên cạnh phòng thủ. Sau khi khiếp sợ đến cực độ bọn lính dần dần hoãn thần lại biết Tang viễn viễn tuy rằng nhìn tạo hình có điểm quỷ dị, nhưng kỳ thật là tới cứu bọn họ. Ngài, ngài là thần tiên sao? Thê từ của binh lính kia thật cẩn thận hỏi. Tang Viễn Viễn đắc ý mà nhìn nàng ta nhe răng, ta là Tang Châu Vương nữ, hiện giờ đã cùng U Châu Vương đính hôn, là phu nhân chưa qua cửa của hắn. Lời nói còn nhanh hơn cả não, chưa kịp suy nghĩ đã bột miệng thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng Tang Viễn Viễn lại tự mình ngây ngẩn cả người, ngữ khí nàng nói lời này quả thực là cực kỳ giống U vô mệnh khi đắc ý đến muốn xòe cánh. Cho nên hắn đã biến thành kiêu ngạo của nàng sao? Một xe đầy thương hoạn ngơ ngác nhìn nàng. Bọn họ đều suy nghĩ, đây là tang Châu Vương nữ. Vì sao khi nàng ta cười rộ lên lại thấy trời đất sáng thêm. Hóa ra đây là đệ nhất mỹ nhân của Vân Cảnh làm Hàn Châu Vương cùng U Châu Vương trở mặt thành thù, quả thật là tuyệt sắc nhân gian, chỉ là nàng ta thật sự muốn gả cho cái kẻ điên U vô mệnh kia sao. Thật là một đóa hoa tươi cắm ở. Đáng tiếc đáng tiếc quá. Chờ đến khi tang Viễn Viễn hộ tống đoàn xe này trở lại doanh trại cố thủ U vô mệnh đã rửa sạch sẽ hết đám minh ma vây kín ở cửa. Một tướng lãnh của quân coi giữ thành đi theo bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Chỉ thấy U vô mệnh hơi ngưỡng cầm, đứng ở cửa doanh trại cố thủ, nhìn tang viễn viễn ở xa xa. Có cơn gió thổi tung bay tóc của hắn, tay hắn còn cầm đao, xa xa như chiến thần hạ phàm. Chẳng lẽ vị kia là U U, U Châu Vương trong truyền thuyết, một cái binh sĩ lớn tuổi khiếp sợ nói. Ừ, tang viễn viễn không do dự đáp, phu lang của ta đẹp đúng không? Binh sĩ lớn tuổi dạ đẹp. Trong lòng quả thực đang rít gào U Châu Vương U vô mệnh nha. Sát thần la sát, mà đầu máu lạnh, đẹp là cái quỷ gì. Ừ thật đúng là cũng khá xinh đẹp. Thoạt nhìn cùng vị tang Châu Vương nữ này lại còn khá xứng đôi. Thê tử binh lính trên xe dầu hỏa nhịn không được che miệng nở nụ cười. Tìm được đường sống trong chỗ chết phu thê hai người nắm chặt tay nhau suốt mặt mày đều tràn đầy hạnh phúc. Giải quyết xong nguy cơ của thành trì tang viễn viễn bị bắt trở về trên lưng đoàn mệnh. Trong tiếng cảm ơn vang dền chấn động của quân nhân cả thành trì, hai người xuyên qua cửa bắc tới một vùng quê. Đi ra thật xa, quay đầu lại còn có thể nhìn thấy có người đứng trên tường thành hướng theo bọn họ vẫy vẫy tay. Ở vùng quê thì không có mấy minh ma căn bản không cần u vô mệnh ra tay, tiểu ngẫu tử lướt tới lao đi là có thể dẹp hết. A, Tang Viễn Viễn nhạy bén phát hiện vấn đề, xem ra cửa thành bị công phá chỗ trường thành đã đóng lại được rồi. Nếu còn chưa đóng được vậy chắc chắn vùng quê này cũng đầy minh ma lang thang khắp nơi Nếu không có minh ma kia chỉ có thể chứng minh một sự kiện quân coi giữ trường thành đã thành công lấy lại mảnh đất đem đất nhà mình đoạt lại từ trong miệng minh ma tang viễn viễn vui sướng cười tâu hai khóe môi, xem ra chúng ta không cơ hội làm anh hùng rồi U vô mệnh đạm mà cười, luôn có anh hùng Đúng vậy, người tài ba ở vân cảnh xuất hiện lớp lớp anh hùng hào kiệt như gió nổi mây phun, nếu không phải như thế, này khối lục địa màu mỡ này sớm đã biến thành thịnh yến cho minh ma cuồng hoan. Đoàn mệnh giải vó chạy thực mau trường thành đã gần như hiện ra ngay trước mắt. tới cũng tới rồi tất nhiên muốn xem thử đến tột cùng là ai giải nguy cho trường thành. u vô mệnh tính là men theo bên ngoài trường thành toàn lực giết bằng hết. Tuy rằng sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, nhưng như vậy có thể giúp giảm áp lực cho toàn bộ chiến tuyến. Tới gần trường thành, liền thấy có quân coi giữ đuổi tới trên bình nguyên, chém giết mấy con minh ma linh tinh. Thoạt nhìn rất thành thạo tang viễn viễn có chút kỳ quái. Cái mật tấu mà tên cấp báo mang về cũng mới hôm qua mà thôi, trừ phi có viện trợ cực kỳ cường đại, nếu không sao có thể giải quyết nhanh như vậy. Ở đâu ra viện trợ cường đại đây? Phía tây là Trương Châu, ốc còn không mang nổi mình ốc, phía nam là Ký Châu nhưng Hoàng Phủ Hùng vừa mới lĩnh quân lên phía bắc bị dính lại với vụ thành phố ngầm ở tần đô, giải quyết chuyện đại sự có thể gây họa diệt toàn vân cảnh kia. Trừ phi, đáp án mau chóng được công bố, dưới trường thành sớm có trận địa cao thủ sẵn sàng đón địch ngay đón ưu vô mảnh. Một thân ảnh màu tím hơi suy nhược ngồi ngay ngắn bên trong kiệu liễn cao cao tay khoanh lại trước ngực cười như không cười ngóng nhìn vân gian thú đang nhanh chóng tiếp cận. Hoàng Phủ Tuấn, ngoài dữ liệu, nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý. Cũng chỉ có hắn lãnh quân gấp rút đến trường thành này mới có khả năng tiếp viện trước tiên chỗ trường thành bị Tần Châu công phá. Trước đó vài ngày đã nghe nói Hoàng Phủ Tuấn không màng trọng thương chưa lành tự mình lao tới tiền tuyến hỗ trợ. Xem tình hình trước mắt hắn mấy ngày gần đây hẳn là vừa lúc đang trên đường tới Tần Châu Nghe nói thành Tần Châu bị công phá nên có thể hành quân về hướng Tây chi viện trước tiên vốn dĩ hắn cũng không cần lại đây Nhưng hôm qua Hoàng Phủ Hùng bẩm báo hắn về chuyện thành phố ngầm của Tần Châu Hoàng Phủ Tuấn tất nhiên biết Hoàng Phủ Hùng không thể nào phân thân chi viện cho Trường Thành Vì thế tự mình lại đây Hoàng Phủ Tuấn ra ý bảo người hầu đỡ hắn chậm rãi đi xuống kiệu liễn U Châu Vương từ biệt hôm nào, hôm nay tái ngộ càng thấy oai hùng anh phát. Tuy mang theo trọng thương cùng tâm tật, nhưng Hoàng Phủ Tuấn dù sao cũng là một cao thủ tuyệt thế, thanh âm dễ dàng liền xuyên qua cả cánh đồng hoang vu vững vàng rơi vào tai U vô mảnh. Hắn chờ ở nơi này thật ra không chút nào ngoài ý muốn. Chuyện lúc trước phát sinh ở trường thành Trương Châu, nhất định sớm có người báo lại với hắn, thực lực của U Vô Mệnh đã giấu không được kỳ thật sau khi trận chiến với Hàn Thiếu Lăng còn bị thiên đạo sau lưng hắn cho một trận tin tức U Vô Mệnh phá cảnh liền đã truyền đi khắp 18 châu. Lần này Hàn là bạn không phải địch, tang viễn viễn nhẹ giọng nói. Hoàng phủ Tuấn nếu có thể cố ý đưa trang bị cho U Vô Mệnh tất nhiên là muốn ngồi vào ghế ngư ông đắc lợi kia, xem hắn cùng Khương Nhạn cơ chém giết. Lúc này nếu xem U vô mệnh là địch trừ phi đầu óc Hoàng phủ Tuấn bị úng nước. U vô mệnh gật gật đầu, lưỡi biếng lên tiếng đáp Đông Châu Vương thoạt nhìn lại không quá tốt nha. Mới nói có hai câu qua lại, đoàn mệnh đã đến gần thành. tang viễn viễn ngước mắt nhìn, liền thấy Hoàng phủ Tuấn thật sự muốn già rồi đi hơn 10 tuổi. Lần trước khi chiến một trận ở Thiên Đô, Hoàng phủ Tuấn thoạt nhìn cùng lắm cũng khoảng hơn 30 tuổi, khuôn mặt hắn âm nhu Tuấn Mỹ, nói là hai mươi mấy cũng có thể miễn cưỡng tin được luôn. Giờ phút này nhìn lại hắn tuy rằng tóc mai chưa bạc nhưng trên người lại tản mát ra một hương vị nồng đậm tuổi xế chiều Vừa nhìn liền biết là người đã bôn ba qua năm tháng thiên mệnh Cũng cùng là ăn mặc áo tím nhưng nếu so với một hoàng phủ tuấn âm nhu lại khí phách lúc trước gặp ở thiên đô kia quả thực rõ ràng là hai người khác biệt Lần này hắn liếc mắt cũng không nhìn tang viễn viễn một cái Đôi mắt sắc bén như chim ưng sắc giờ phút này cũng hiện lên vần đục khóe mắt gục xuống xuống phía dưới chăm chú nhìn vào mắt u vô mảnh Đôi môi khô khốc đỏ tươi vừa động, ma họa bung xuống, lòng bất an, đêm khó ngủ tất nhiên là không tốt. Tuổi già cũng không còn dùng được thiên hạ này trung quy vẫn là thiên hạ của tuổi trẻ các ngươi. Đồng lứa này của chúng ta cũng tới lúc thoái vị nhường hiền rồi. Trong lời ngoài lời gì cũng làm như chuyện ám sát ở thiên đô chưa từng phát sinh. Nhưng câu cuối cùng này mới là thâm ý sâu sắc. Đồng lứa này của bọn họ nên thoái vị nhường hiền. Khương Nhạn cơ còn không phải là đồng lứa với hắn đây là bất động thanh sắc chiêu chọc u vô mệnh vương giả trẻ tuổi từng có dã tâm soán vị làm u vô mệnh và khương nhạn cơ cắn xé lẫn nhau là cục diện hoàng phủ tuấn điện giờ muốn nhất u vô mệnh vô cùng hiền hòa đáp à hóa ra đông châu vương đang tính lui dòng nước xiết đỡ nghĩa tử thượng vị sao mà nói cũng nhớ có lẽ ta đã nhiều năm không gặp hoàng phủ đốc chủ có hắn tọa chấn ở tấn châu đông châu vương cũng thật sự bớt lo Lời này mới thật sự là tàn nhẫn hung hăng đâm vào tim hắn, hoàng phủ tuấn run lên đến mắt thường có thể thấy được nhưng chỉ một chút, bộ dáng trong nháy mắt lại trở về già cỗi như năm tháng trôi qua. Lại còn không phát tác ra được để làm khương nhạn cơ mờ mịt tin tức hoàng phủ độ chết đến nay vẫn còn phong tỏa chặt chẽ, đám tang cũng chỉ mấy người trí thân đưa đầu hoàng phủ độ nhập táng, miễn bàn có bao nhiêu thê lương. Độ Nhi còn phải học rất nhiều. Hoàng phủ tuấn nuốt về một ngụm máu, làm dường như không có việc gì trả lời. Thảm trạng này ngay cả Tang Viễn Viễn nhìn thấy đều khó chịu thay hắn đến phát hoảng. Hoàng, hoàng phủ Tuấn Trung Quy là một con hồ ly, hắn thực mau chóng đổi chủ đề, đạm cười nói, "Đã quên chúc mừng U Châu Vương phá cảnh. Là dùng linh tùy vạn năm đúng không?" Nhìn như không chút để ý, kỳ thật đã nhìn chằm chằm từng biến hóa nhỏ nhất trên mặt U Vô mảnh. Cái hộp linh tùy vạn năm bị Khương Cần Trân đánh mất kia trước sau vẫn là khúc mắc trong lòng Hoàng phủ Tuấn. Mấy ngày nay tin tức về linh tùy vạn năm liền chỉ có một Tại bữa tiệc tam thập định thê của Hàn Thiếu Lăng, Mộng Vô Ưu từng làm trò trước mặt Thế tử Vương nữ chư Quốc, nói nàng ta tìm được linh tùy vạn năm cứu Hàn Thiếu Lăng một mạng. Hoàng phủ Tuấn nghe xong việc có hỏi qua, nhưng Mộng Vô Ưu lại nói không rõ là linh tùy kia từ đâu ra, chỉ nói dễ dàng nhặt được. Nếu Mộng Vô Ưu nhặt được đúng cái hộp linh tùy mà Khương Cần Chân đánh mất kia thì cũng liền thôi. Nhưng ngày hôm trước ngoài ý muốn biết được U Vô Mệnh cùng Hàn Thiếu Lăng đánh nhau một trận bên ngoài trường thành Trương Châu Lúc bộc phát ra lại là thực lực sau khi phá cảnh Chuyện này làm cho Hoàng Phủ Tuấn không thể không đa tâm Nếu như người cầm được hộp linh tủy vạn năm kia của Khương Cần Trân là U Vô Mệnh Như vậy Hoàng Phủ Tuấn phải tự hỏi một lần nữa trong toàn bộ sự tình có phải có bút tích của U Vô Mệnh hay không Vừa nghe bốn chữ vạn năm linh tủy này U Vô Mệnh lập tức liền cười hắn nhìn nhìn trái phải thần bí vô cùng đi về hướng hoàng phủ tuấn hoàng phủ tuấn giật mình muốn nhảy dựng lập tức bày ra tư thái mười phần phòng ngự cao thủ hộ vệ bên người cũng nhanh chóng vây lại ngăn u vô mệnh cách ra u vô mệnh bất đắc dĩ gõ gõ giữa mày tiểu tang quả cứu cứu không yên tâm ta nàng tới nói với hắn đo tang viễn viễn ngầm hiểu cũng bày ra bộ dáng giống hắn thần bí vô cùng tiến lên phía trước hoàng phủ tuấn lại trốn nữa thì quá mất mặt Chỉ có thể phất tay cho phép tàng viễn viễn tới bên cạnh Tàng viễn viễn đưa tay lên làm thành cái loa Nhỏ giọng nhìn Hoàng phủ Tuấn nói Đông Châu Vương có chuyện không biết đó thôi Cái thứ đồ như linh thủy vạn năm này ngàn vạn lần dùng không được nha Trước đây vài ngày Dược sư đệ nhất của thiên đô ti lão Sau khi nghiên cứu kỹ linh thủy vạn năm xong Biết được tỷ lệ thành công phá cảnh cực thấp Theo sau liền bị diệt khẩu luôn Chuyện này ta chỉ có thể ngầm trong lòng rõ ràng thôi Ngàn vạn lần không được nói ra Hoàng Phủ Tuấn nheo đôi mắt thon dài lại, ngưng thần đánh giá nàng trong chốc lát. Biểu cảm của Tang Viễn Viễn thanh nhiên, cũng không chút gì trốn tránh. Hoàng Phủ Tuấn suy nghĩ một lát, không hề hoài nghi nếu U Vô Mệnh biết sử dụng Linh Thủy Vản tỷ lệ phá cảnh chỉ có ba phần nhất định sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Xem ra là có cơ duyên khác. Vậy ta không chậm trễ chính sự của U Châu Vương. Hoàng Phủ Tuấn gật đầu nói. Hai bên đang muốn chia tay, chợt có một tên mật báo vội vàng đưa tờ giấy đến tay Hoàng Phủ Tuấn Hoàng Phủ Tuấn liếc mắt xẹt qua một cái, sắc mặt ngay lập tức thay đổi Lại phát hiện thêm manh mối mới về chuyện Hoàng Phủ Độ bị hại Hóa ra là có người ở miền núi đi vào trong băng vụ cốc thu thập băng tùy Trong lúc vô tình lại phát hiện thêm một cái nhẫn ngón cái bằng ngọc dưới đống băng đó Người miền núi đem nhẫn đưa tới trên chợ tiểu Khương Châu muốn bán giá tốt Vô cùng trùng hợp là Tấn Lan Lan đang ra cửa giải sầu thì tình cờ trông thấy lập tức mua mang về Đông Châu Sau khi xác nhận mấy lần thì xác định này cái nhẫn này chính là thuộc về vong phu Hoàng Phủ Độ của nàng ta Giờ phút này Hoàng Phủ Tuấn cùng Hoàng Phủ Hùng đều dẫn quân ra bên ngoài Tấn Lan Lan liền tự mình cho người đi đến băng vụ cốc tìm thêm manh mối Băng vụ cốc Hoàng Phủ Tuấn không tự giác mà hơi cao giọng, tang viễn viễn mới từ bên cạnh hắn rời đi hai bước hô hấp không khỏi đột một cứng lại Mới vừa rồi thấy sắc mặt Hoàng phủ Tuấn thay đổi như chớp, trong lòng Tang Viễn Viễn đã lục bục một chút, cảm thấy thật là không khéo. Giờ phút này lại nghe L hắn không tự giác nói ra ba chữ băng vụ cốc này, Tang Viễn Viễn liền biết tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Nhất định là có người phát hiện ra manh mối gì đó dưới băng vụ cốc một khi chuyện u vô mạnh ra tay châm ngòi mâu thuẫn của hoàng phủ tuấn cùng khương nhạn cơ bại lộ hai người này sẽ nghĩ thông suốt mấy điểm mấu chốt nhất định sẽ cùng nhau hợp sức không mang tất cả tiểu trừ cái đại họa u châu này trước giờ phút này u châu đang đứng ở thời kỳ mấu chốt nhất từ trước đến giờ tuyệt đối không chịu nổi một đợt tai họa ngập đầu như vậy trái tim tang viễn viễn không thể ước chế được nhảy lên nhanh mấy nhịp nhưng nàng vẫn khống chế được tư thái của mình không để bóng dáng mình biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường tang vương nữ hành âm hoàng phủ tuấn bỗng nhiên u ám vang lên ở sau người. Ngươi đang khẩn trương cái gì? Vì sao máu chảy trên người bỗng nhiên lại nhanh như vậy? Lời vừa nói ra, Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy rơi vào động băng. Hoàng phủ Tuấn là cường giả thuộc thủy hệ có dị năng phụ là có thể cảm ứng được xao động của vật chất dạng lỏng xung quanh mình. Đây là bí mật mà Hoàng phủ Tuấn không muốn người biết nhất. Chương 79, Thiêu thân vương Hoàng Phủ Tuấn có thể thông qua linh hồn cảm ứng được dao động của vật chất thể lỏng xung quanh mình. Trong nháy mắt này, Tang Viễn Viễn đã lần đầu tiên thỉnh nghiệm được thế nào là cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Khó trách lần ám sát ở Thiên Đô, Hoàng Phủ Tuấn dễ dàng liền phát hiện nàng không phải là trà nương chân chính. Bởi vì nàng khẩn trương nên trạng thái đã khác hẳn với người thường cũng khó trách mới lúc nãy vừa nói u vô mệnh không phải dựa vào vạn năm linh tùy phá cảnh, hoàng phủ tuấn lại dễ dàng tin như vậy, bởi vì sự thật đúng là như thế tang viễn viễn không khẩn trương chút nào, tốc độ chảy của máu cũng không phát sinh bất luận biến hóa gì. Trước mặt hoàng phủ tuấn với năng lực đặc thù đó, bất luận lời nói dối gì đều không thể che giấu. Mà giờ phút này, hắn không tiếp bại lộ bí mật quan trọng không muốn ai biết của hắn cũng phải bức bách tang viễn viễn hỏi một câu minh bạch. Bởi vì đối với Hoàng phủ Tuấn mà nói, không có việc gì có thể quan trọng hơn so sánh với chân tướng cái chết của Hoàng phủ Độ. Tang Viễn Viễn đứng tại chỗ, nàng nhanh chóng suy nghĩ đối sách, hình như cũng không có bất luận cái biện pháp gì việc nàng khẩn trương đã lộ hết ra rồi. Giờ phút này lựa chọn duy nhất chỉ sợ là còn mỗi đường giết chết Hoàng phủ Tuấn. Nhưng bên người Hoàng Phủ Tuấn toàn những cao thủ theo hầu còn có mấy vạn trọng binh trừ ma, mặc dù có lấy thực lực của U vô mệnh giờ phút này chăng nữa chỉ sở cũng có 5 phần thắng. Hơn nữa cho dù có giết chết Hoàng Phủ Tuấn cũng không thể lay động lực lượng trung tâm của Đông Châu được. Đến lúc đó cũng chỉ có thể hứng lấy sự trả thù điên cuồng của Hoàng Phủ Hùng cùng quân Đông Châu, đại chiến thảm thiết là không thể tránh được. Tàng viễn viễn phảng phất như đã ngửi được mùi mưa máu thanh tươi ập vào trước mặt. Mưa máu thanh tươi nàng ngơ ngác nhìn về phía trước bước chân bỗng nhiên hơi lảo đảo sắc mặt hoàng phủ tuấn càng thêm âm trầm môi mỏng căng ra răng nanh không tự giác hiện lên khẩn trương đến như vậy sao tang vương nữ đang sợ hãi cái gì tang viễn viễn chậm rãi xoay người lại chăm chú nhìn vào mắt hoàng phủ tuấn sau đó nâng một cái tay hơi run lên chỉ về hướng cửa lớn nội trường thành đang rộng mở hoàng phủ tuấn cùng tinh binh của hắn đang ở chỗ này giữ trường thành tất nhiên là không cần đóng cửa thành lại Hoàng Phủ Tuấn hơi cho mày tầm mắt theo tay nàng chỉ liếc qua. Trong nháy mắt trái tim Hoàng Phủ Tuấn cũng mãnh liệt nhảy lên. Xuyên qua cửa lớn nội trường thành, xa xa có thể nhìn thấy một đoạn hác thiết trường thành nằm bên ngoài. Giờ phút này, phía trên cái đoạn trường thành đen đen đó thế nhưng lại bị một màu đỏ đậm bao trùm. Một bức tường đỏ thẫm phủ bóng lên bà bên ngoài trường thành màu đen tuyền từ nơi xa nhìn lại, nó dường như không có gì uy hiếp, hành động cực chậm cũng không thấy có ý tứ động đậy gì. Nhưng đầu óc hơi động một chút liền sẽ hãi hùng đến khó thở hắc thiết trường thành cao tới 30 trượng Mà bức tường đỏ đậm xuất hiện ở phía trên trường thành kia thoạt nhìn cao hơn cả bản thân trường thành Phẳng phất như một cái mồm to đầy máu đang há rộng Sắp sự ập xuống dưới đem cả đoạn trường thành hoàn chỉnh nuốt hết vào chỉ trong một ngụm Đây là hoàng phủ tuấn hít một ngụm khí lạnh quay hàm còn nổi cả da gà nhất thời lại không nói gì được Chưa từng có bất cứ thời gian nào, bất luận địa điểm nào đã từng xuất hiện dũng triều như thế này Dũng chiều tên như nghĩa, đó là một làn sóng công kích của minh ma vô cùng dũng mãnh. Mà trước mắt bây giờ làm gì có cái gì gọi là cơn sóng chứ, nó chính là một mặt biển rộng thẳng đứng thì có. Minh ma tại sao đột nhiên lại như vậy? Chúng nó điên rồi sao? Tang viễn viễn nhanh chóng chạy về bên cạnh u vô mảnh. Giờ khắc này, nàng thậm chí không biết là nên thấy may mắn hay là nên kinh hãi. Sóng thần minh ma khủng bố đến cực điểm, thành công rời đi lực chú ý của Hoàng phủ Tuấn, cũng đem chuyện nàng Khẩn Trương làm máu chảy nhanh trong người mới vừa rồi che lấp qua đi. Hoàng phủ Tuấn phất vạt áo một cái, nhảy lên một con vân gian thú cả người khoác toàn giáp trụ, dẫn đầu gương mẫu chạy về phía cổng thành. Tang Viễn Viễn nằm ở trước người u vô mệnh, vội vàng lấy ngọc giản ra liên lạc Tang bất cận. Tình hình Tang Châu như thế nào? Đôi tay nàng càng lạnh lẽo. Thanh âm tăng bất cận hơi căng thẳng, Minh Ma muốn trồng lên tới trời mà. May mắn dầu hòa cũng đủ, đã lập phòng tuyến lửa tạm thời còn chống đỡ được. Ừ, tăng viễn viễn nói ngàn vạn lần cố gắng chống đỡ, muội nhất định mau chóng về ngay. Không vội, tăng bất cận cười nói, muội gấp trở về cũng không giúp được cái gì, tiểu muội an toàn trên hết. Bên này phụ thân và đại ca có thể giải quyết được tang viễn viễn do dự một lát vụ ở băng vụ cốc hình như là để sót lại manh mối gì. Nếu có thừa lực còn phải nhờ vân hứa chu an bài một số chuyện. Tuy rằng so sánh với ma họa ngập trời trước mắt này thì tất cả mọi chuyện đều đã không còn quan trọng nữa. Nhưng lúc này nếu không nắm lấy cơ hội cuối cùng giải quyết chuyện băng vụ cốc chỉ sợ ngày sau sẽ mang đến chuyện khó lường. Tuyệt không thể để lại một tai họa ngầm như vậy. Được, tiểu muội chớ lo lắng trời sập xuống cũng chúng ta đỡ cho muội tang bất cận bóp nát ngọc giản. tang viễn viễn nắm ngọc giản đang tan thành bụi nhìn không được nói thầm một câu, hắn còn không cao bằng ta, làm sao đỡ cho ta đây. Ngu vô mạnh thức khắc mừng rỡ. Thấy tên nam tử khác ăn mệt hình như lại là lạc thú chung của cộng đồng các sinh vật giống được vậy tang viễn viễn ngẩng đầu lên thấy u vô mệnh vẫn y nguyên bộ dáng không chút để ý đôi lông mày hơi hơi dương lên một chút đôi môi đẹp lại cong thành một hình cung không sao cả đôi mắt tôi tăm chăm chú vào trên mặt nàng căn bản không đem cái sóng thần minh ma khuynh diệt kia để vào mắt tang quả hắn đưa một bàn tay to ấn trên vai nàng không cần lo lắng cho ta hắn hơi hơi cong người xuống gần nhìn chăm chú hai mắt nàng bất kể là tình trạng gì cũng không làm khó được ta hiểu chưa Trái tim tang viễn viễn ngưng hết một nhịp, u vô mệnh trước mắt phảng phất như trở lại với hình ảnh trong tiểu thuyết như được sinh ra từ máu và lửa, dễ dàng hủy diệt hết tất cả những gì chắn trước mặt hắn. Nhưng cũng lại có một chút khác biệt với trong cốt truyện cánh chim của hắn đang bảo vệ sự uy hiếp. Nàng chính là sự uy hiếp của hắn, còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe được hắn cười lớn một tiếng chợt ôm nàng vào trước người, đoàn mệnh như một cơn gió lốc lướt qua hoàng phủ tuấn, vọt tới trận tuyến phía trước. Giữa nội trường thành và ngoại trường thành còn cách nhau một khoảnh đất trống trải gọi là phần đất giảm sóc. U vô mệnh một mình chạy ra trước chỉ qua một lát liền vọt tới dưới trường thành bên ngoài. Trên bờ tường của ngoại trường thành quân coi giữ đã sợ hãi đến tâm thần mất khống chế cơn sóng thần minh ma còn cách bên ngoại trường thành có một chút đã có rất nhiều binh lính hoảng loạn tới mức lập tức nhảy từ trên tường cao 30 trượng xuống, ngã đến tan xương nát thịt. Có lẽ vì chạy trốn mà hoảng quá không chọn đường, cũng có lẽ là trong tiềm thức cảm thấy chết như vậy còn tương đối thống khoái hơn so với ngồi chờ đến lúc cái làn sóng minh ma ngập đầu đó bao phủ tới. Có thể lần tấn công này của minh ma đã làm cho binh lính cả đời thân kinh bách chiến cùng minh ma chiến đấu bao nhiêu trận cũng hoàn toàn mất lý trí, đủ thấy cảnh tượng trước mắt làm cho người ta sợ hãi đến cỡ nào. Khoảng cách tới ngoại trường thành càng ngày càng gần, tang viễn viễn cảm giác chân tay hơi nhũn ra, lạnh băng. Giờ phút này không cần ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy sóng lớn minh ma ngay lập tức. hắc thiết trường thành cao tới 30 trượng vậy mà đứng trước đầu sóng trước mặt này lại phản phất như mấy cây trúc non trên bờ đê nhỏ, vô lực bị sóng đánh nghiêng qua ngả lại. tang viễn viễn nhất thời cũng không biết nên dùng cách nào để hình dung được cảm thụ trong lòng như thế nào chỉ biết cái sóng chiều cuộn cuộn minh ma kia đã đẩy lên đến độ cao mấy chục trượng gió lốc từ cuộn minh ma đang trào dâng nghiêng về phía trước một chút mấy con minh ma đang bị cuốn lên cao tới mấu chục trượng liền bị cuộn gió này đánh văng ra bên ngoài con sóng chúng nó cố gắng múa mai tứ chi cùng lưỡi dài nhưng cũng không bám lại được giống như bọt nước bị bắn đến phía trước sau đó bị cơn sóng lớn lao nhanh kia không lưu tình cắn nuốt cái luồng sóng chiều này căn bản không có khả năng ngăn trở Chúng nó sẽ bẻ gãy, nghiền nát hủy diệt tất cả sự vật dám can đảm che ở trước mặt. U vô mệnh một tay bảo vệ ôm tang viễn viễn, một tay kia giơ thanh hắc đao ra trên lưỡi đao bốc cháy lôi diễm màu xanh trắng. Cánh trái phía trước toàn lực hộ tá U Châu Vương. Từ bên sườn phía sau truyền đến giọng nói âm nhu và kiên định của Hoàng Phủ Tuấn. tang viễn viễn nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Hoàng Phủ Tuấn đang dẫn đầu quân Đông Châu, theo sát U vô mệnh xông thẳng đến một đường. Sau lưng hắn quân chủ lực nhận lệnh chú ở bên trong trường thành đã bắt đầu lên thiết kỷ, sung phong về hướng sóng thần minh ma, không có trần chờ không có lùi bước. Sau khi hắn ta ra lệnh lúc đội quân thép phía bên trái lập chia ra thành một nhánh, đi theo u vô mảnh. Ánh mắt tang viễn viễn không khỏi hơi hơi lué lên. Giờ phút này Hoàng phủ Tuấn, mặt mày túc mục biểu tình lạnh lẽo trong mắt lại không còn chút tư oán cùng dã tâm nào. Hắn rút thanh kiếm lớn ra, thân kiếm tràn đầy ánh sáng màu đen tỏa ra bảy trượng, hắn đã dốc ra toàn lực. Hoàng phủ tuấn trọng thương chưa lành, lại còn mang tâm bệnh lần này lấy toàn bộ lực chém giết minh ma đã thiêu đốt hết sinh mệnh lực. Này, đó là anh hùng, cũng là kiêu hùng của vân cảnh 18 châu. Phía trên ngoại trường thành, lục tục có binh lính ngã xuống dưới. Mấy con minh ma từ trên cao bị cơn sóng thần hất văng xuống đã bắt đầu ngã vào vách tường và trên bờ tường của ngoại trường thành. Có thể nói, giờ phút này nếu thân ở trên tường thành của ngoại trường thành trong tầm nhìn chỉ còn lại duy nhất một phiến đỏ đậm ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Trời đất quay cuồng, núi sông không còn, thế gian đã chỉ thấy yêu ma quỷ quái. Nếu vẫn còn dũng khí cầm chặt binh khí trong tay đã là nhân trung long phượng rồi. Oanh, đột nhiên, dưới chân phảng phất có cái gì đó đang rung lên muốn đội đất mà ra. Đoạn mệnh kịp thời nhảy cao lên trong khoảnh khắc hết thảy như biến thành đoạn phim quay chậm. Không biết từ đâu có một lực lượng cực mạnh đánh sâu vào lòng đất làm nguyên cả khối bình nguyên phía trên trong khoảnh khắc bị nứt ra mấy vết rách sâu gần một thước uốn lượn dài đến mấy trượng. Ủa ong, mặt đất rộng lớn phát ra tiếng rít gào bất khang. Vết rách nhanh chóng lan rộng, vô số vân gian thú như ngựa mất móng trước rớt xuống khe hở trước mắt. Hắc Thiết Trường Thành đã từng là niềm kiêu ngạo của vân cảnh, được cho là đứng lặng lẽ vạn năm, kiên cố không phá vỡ nổi. Bỗng nhiên đột ngột run lên, sau đó giông mình một cái, hơi vặn vẹo trái phải như một con rắn đen lớn, bụi đất tung mờ hai bên trái phải. Đây đúng là một giòn nước làm tràn ly, đánh sâu vào nỗi sợ hãi của tất cả mọi người. May mà Hắc Thiết Trường Thành này đầu đuôi giao nhau, móng thành lại rất sâu, tuy có chút run dày nặng nề bất kham nhưng cũng ổn định nền móng bên dưới được, chưa có vẻ sắp sụp đổ. Nhưng cơn sóng thần minh ma kia lại đã lập tức lướt qua 30 trượng tường thành, bổ nhào vào khu vực đất giảm sóc trên bình nguyên. Thông tin từ thị giác đánh sâu vào não cực kỳ khủng bố. Giờ phút này những người đang tiếp tục xông về phía bắc đón lấy con sóng ma này, mỗi người đều cảm thấy hai má đã chết lặng đến cứng đờ, hít vào phổi không phải là không khí mà là mùi thanh vô cùng nhớp nháp thật giống như thân thể bị quăng vào trong một biển ca thối, không có cách nào thoát ra. dù có cố gắng giãy dụa trăng nữa cũng không thể đưa đầu ra ngoài nổi để hít một ngụm mới mẻ không khí. U vô mệnh nhẹ thả dây cương chỉ thấy quân đông châu mà hoàng phủ tuấn phái lại đây hỗ trợ hắn đã không chút do dự trong khoảnh khắc vọt tới phía trước xếp thành trận hình tam giác chống đỡ lực tấn công mạnh mẽ. cũng có thành ý, khóe môi U vô mệnh hiện lên nụ cười nhạt. Hắn vừa mở miệng tang viễn viễn đang chật vật trong luồng gió đầy máu tanh, đột nhiên lại hít được một chút không khí thơi mát còn mang theo mùi hoa u áng. Nàng theo bản năng nhích về phía sau gần hắn hơn một chút, dùng thân thể mềm mại của mình tự hàn vào lồng ngực thon chắc sắt thép ở sau lưng. Chỉ mới nói một câu, đầu sóng minh ma đã lập tức bay vùn vụt qua ngoại hắc thiết trường thành, dẫn theo hàng vạn quân lực lấy tư thái bẻ gãy, nghiền nát, dọn sơn bình hải mà ầm ầm rơi xuống dưới tình thế như vậy, bất luận kẻ nào dù tâm thần vững trải tới đâu cùng đều bị lực lượng nghiêng trời kia áp bách giam cầm trong một tấc vuông tầm nhìn phẳng phất trở nên cực kỳ hẹp dù có nỗ lực giãy giụa như thế nào cũng vô không thể đem tầm mắt hướng tới nơi xa. đây ước chừng là một loại bản năng của sinh vật. tang viễn viễn cũng không dám có bất luận sơ hở gì. Đôi tay nàng vung lên, 19 đóa hoa đầu heo to tướng đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt quân Đông Châu, chúng nó đồng thời dơ nụ hoa lên, há rộng miệng như bồn máu nuốt lấy sóng chiều minh ma từ trên trời trời giáng xuống minh ma. Cũng không thể trách tang viễn viễn muốn tiền không muốn mạng, nàng thật ra là muốn đem hết tất cả 53 đóa hoa ăn thịt người chứa đựng linh mạch triệu ra tới ngăn địch, nhưng chúng nó lại không nghe sai sử chỉ lo luyện hóa những linh mạch đó, làm như thế nào cũng không điều động được chỉ có thể từ bỏ. Mới thất thần chần chờ có một khắc, sóng lớn minh ma sóng lớn đã ập đến. 19 đóa hoa to tướng xếp hàng ở phía trước quân Đông Châu sau khi nuốt hết làn sóng minh ma đầu tiên, đồng thời cũng bị đợt sóng minh ma sóng lớn đè bẹp đến cúi đầu, cánh hoa giống như cuộn sóng, run rẩy thật mạnh. Làn sóng minh ma kế tiếp trong khoảnh khắc lập tức đến. Quân Đông Châu đã sớm cầm chắc binh khí, không cần nghĩ ngợi liền chém về phía trước, đem làn sóng minh ma thứ hai chảm xuống dưới chân. Minh Ma liên tục không dứt lần kế tiếp lại ấp đến. Tang viễn viễn bớt thời gian liếc mắt nhìn về hướng bên phải một cái, liền thấy hàng quân phòng ngự đứng trước người Hoàng Phủ Tuấn đã bị sóng lớn Minh Ma đập cho tan tành mấy chỗ. Tuy rằng có linh giáp hộ thân, thân thể nhất thời không có vấn đề gì, nhưng con sóng lớn Minh Ma đã theo lỗ hổng dũng mãnh tiến vào, dẫm đạp lên binh lính bị ngã xuống đất hất vào trong con sóng, căn bản không thể đứng thẳng dậy nổi trên chiến trường với minh ma rất nhiều binh lính đã oan uổng mà chết đi như vậy giáp trụ che chở bọn họ tuy không bị cắn chết nhưng lại sẽ bị tầng tầng lớp lớp minh ma đè ép không hề sức phản kháng mãi đến khi tử vong hoàng phủ tuấn trên người còn trọng thương tuy rằng nhất thời động tác thành thạo nhưng thực hiển nhiên năng lực chiến đấu liên tục của hắn chính là vấn đề Hắn múa thanh kiếm lớn từng đạo hào quang huyền thủy chém về phía lỗ hổng bị Minh Ma phá tan, trợ giúp những binh lính đó thêm chút thời gian để có thể đứng lên một lần nữa, củng cố phòng tuyến. U vô mệnh không ra tay, hắn hiếp mắt nhìn khắp nơi. Dưới sự che chở của hắn, tang viễn viễn cảm giác được sợi dây vô hình trói buộc tâm thần phản phất như được thả lỏng ra rất nhiều. Nàng nhìn theo ánh mắt hắn hướng về nơi xa, liền thấy sóng thần Minh Ma này đều không phải là hai ba chỗ. Xem hai bên trái phải đến cuối tầm nhìn, chỉ cảm thấy nó thật sự là một cuộn sóng, có lên có xuống, nếu là chỗ ngọn sóng đang lên thì toàn bộ đã đột phá hắc thiết ngoại trường thành oanh oanh nện vào mảng đất giảm sóc trên bình nguyên. Mấy ngày trước đây, lúc thiên đạo che chở hàn thiếu lăng mà dẫn đến kích phát loạt dũng chiều, đầu hòa cùng đá lăn ở trường thành khắp nơi đã hao đi rất nhiều. Một đợt công kích kinh khủng làm cho người ta sợ hãi như thế này, cũng không biết nên chống chọi như thế nào mới có thể chịu đựng đến khi nó trôi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng tang viễn viễn tràn ngập cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng. Cái gọi là họa diệt thế nhanh như vậy đã tới rồi sao? Giờ này khắc này, những người tâm thần đang loay hoay trong một tấc vuông, không thể nhìn ra đến toàn cục ngược lại là những người may mắn mơ mơ màng màng mà giết chiến đấu đến cuối cùng cao lắm thì chết đi từ đầu đến cuối trong lòng vẫn còn hy vọng. Bỗng nhiên nghe được u vô mạnh cười khẽ một tiếng hắn chậm rãi sơ đao lên, động tác cực chậm, nhưng mũi đao hướng lên trời chỉ trong chớp mắt chợt thấy lôi diễm chớp động, một trận gió lạnh hất vào mặt đao ảnh như mơ chém thẳng về phía trước, sóng lớn minh ma cường thế dường như không gì chống đỡ nổi, phảng phất đụng phải khắc tinh liên thấy đám minh ma không thể ngược dòng sóng chiều chạy ngược về phía sau trốn tránh hoàn toàn không có hiệu quả hàng loạt minh ma bị bất diệt hỏa đốt thành máu đen đám máu đó khi chạm được vào đồng loại trong khoảnh khắc liền dẫn lửa vào người chúng nó tầng tầng minh ma bích bực lửa vẫn không ngừng nghỉ hướng về phía sau lăn lộn cuồn cuộn cơn sóng to màu đỏ đậm trong khoảnh khắc bị xé ra một vết rách không thể nào chữa trị. một đao xuất thế có thể khủng bố như vậy trong sóng chiều minh ma gào thét tang viễn viễn đột nhiên nghe được một câu không biết sao có vẻ quen tai như lời thoại trong mấy kịch bản không khỏi nao nao nghiêng đầu nhìn người phát ra cảm khái chính là hoàng phủ tuấn nghĩ chắc mấy ngày nay hoàng phủ hùng kể cho hắn ta nghe không ít mấy cái chuyện xưa rồi hoàng phủ tuấn ngơ ngẩn nghiêng mắt nhìn lại đây ánh mắt kia phức tạp đến cực điểm u vô mệnh xả dây cương đoàn mệnh nhảy lên cao cao lập tức lướt qua đỉnh đầu ra khỏi vòng bảo vệ của quân đông châu đi ra ngoài Vó sau vân gian thú hướng về phía hoa ăn thịt người tang viễn viễn cực kỳ phối hợp, thao túng hoa ăn thịt người cúi thấp xuống, hất một cái, liền thấy đoàn mệnh lại bay lên cao hơn ba trượng, chi trước xuất lại ở trước ngực tư thái lưu sướng lưu loát cực kỳ giống như thần thú trong truyền thuyết. U vô mệnh cười đến hung tàn, một tay huy đao từng luồng hào quang phiêu đãng khắp nơi, đợi lúc bốn vó đoàn mệnh rơi xuống đất cũng là lúc nơi dưới chân đã chỉ dư lại từng mảnh đen nhánh chết chóc. Đỉnh sóng thần cao như Thái Sơn đang sinh sôi cuồn cuộn bị chính lực của bản thân xé rách một chỗ hổng khủng bố. Mười chín đoá hoa ăn thịt người bám chặt theo bước chân U vô mệnh chúng lạch bạch lê cái đuôi dễ màu nâu nhỏ, đi về phía trước nuốt những con minh ma linh tinh vào bụng. Muốn giúp Hoàng Phủ Tuấn sao? Nàng tranh thù thời gian hỏi một câu. Giúp, môi mỏng của U vô mệnh hơi câu lại. Vì thế tăng viễn viễn đem giàn hoa điều tới gần Hoàng Phủ Tuấn, giảm bớt rất nhiều áp lực cho hắn quân đông châu phía sau thực mau liền đuổi đến bày trận hình ổn định dưới chân có một luồng đê đập sắt thép thật dài này khí thế minh ma đang đánh sâu vào bình nguyên liền hơi chậm lại con sóng đem minh ma quang đến khắp nơi trên ngoại trường thành đã chỉ có thể tấn công giết đến nửa bờ tường quân coi giữ trường thành lợi dụng dầu hỏa đá lăn cùng với nỏ hắc thiết chống trọi qua được khí thế của con sóng chiều thứ nhất làm cho người ta sợ hãi U vô mệnh xoay đầu, nghiêng nghiêng sung phong về hướng nội trường thành, đem làn sóng minh ma che trời lấp đất kia ở ven đường cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Chỉ thấy những nơi đào ảnh đi qua chỉ còn dư lại tàn cho đen đen của minh ma bị bất diệt hỏa thiêu đốt lượn lờ trong không trung như từng con bướm nhỏ màu đen. Mà u vô mệnh toàn lực chiến đấu một trận này, phía sau lưng đã không biết khi nào xòe ra đôi cánh ánh sáng. Tang viễn viễn bỗng nhiên có trực giác, sau trận chiến này, u vô mệnh không chừng sẽ thu được một cái ngoại hiệu mới. Ý niệm mới vừa mới nảy ra, liền nghe được trong quân Đông Châu đang vội vàng đuổi theo phía sau, có người đã phát ra cảm khái. U, U Minh Diệp Vương, tang viễn viễn, rõ ràng chính là thiêu thân vương chứ. Quân Đông Châu tu vi cao kỳ thật cũng không sợ minh ma. Bọn họ chặt chẽ đi theo phía sau U vô mệnh thay hắn dẹp yên những con minh ma lắt nhắt phối hợp vậy mà cũng vô cùng ăn ý một màn này liền như một lưỡi dao tam giác sắc bén chui vào thật sâu trong chỗ nghiệt của đội quân minh ma làm làn sóng ma quân mãnh liệt mênh mông dần dần tan rã có thể nhìn thấy được cơn sóng thần minh ma chỉnh chỉnh tề tề tức khắc bị chia ba sẻ bốn dẫm đạp liên tiếp lên nhau tiết tấu bị rối loạn con sóng lớn khủng bố nhất nhiễm nhiên đã có dấu hiệu tan rã quân đông châu bên cạnh hoàng phủ tuấn cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ Lúc ban đầu đánh giáp lá cả cũng chỉ là bị sóng lớn động trời này đập vào đến mức tạm thời ngây ngốc, đợi sau khi phục hồi tinh thần lại triển khai trận hình, liền như một bức tường bằng kim loại, không có con minh ma nào có thể phá. Đại quân này đang xếp thành đội hình, lấy cánh bảo vệ mũi, giống như u vô mệnh nghiêng nghiêng hướng về phía gần trường thành mà đi. Tốc độ tuy chậm nhưng thắng ở thanh thế cực lớn, một khi đội hình quét ngang qua tức khắc làn sóng minh ma dưới một tảng lớn trường thành bị nghiền nát dưới gót chân. Binh của Hoàng phủ Tuấn, nếu bàn về thực lực tổng hợp tại vân cảnh 18 châu này không phải số 1 thì cũng số 2 chỉ có đội cấm quân từ trước đến nay đều không lộ ra của thiên đô kia có lẽ mới có thể cùng chiến một trận chính diện. Trong lòng tang viễn viễn âm thầm đánh giá một lát liền biết vì sao U vô mệnh muốn giúp Hoàng phủ Tuấn. Bởi vì giúp hay không giúp minh ma này cũng chả thể làm gì được Hoàng phủ Tuấn cao lắm chết thêm chút binh lính. Chỉ bằng nhặt lấy ân tình này, dù sao cũng là một chuyện tốt. Đối mặt với ma họa, nhân tộc bớt chết người nào hay người đó. Một đội quân Đông Châu đi theo bên cạnh U vô mệnh này đây cũng là hoàn toàn trí công vô tư toàn tâm toàn ý thay U vô mệnh bảo vệ trận. Nếu U vô mệnh là đầu sóng, vậy bọn họ là đôi sóng theo sát sau đó, phối hợp khăng khít toàn lực giết địch. Bồn ba một lúc đã vượt hơn trăm giảm. Đoạn thành của Tần Châu Trung Quy là trang bị hoàn mỹ, ngoại trường thành tuy là toàn quân bị diệt nhưng nội trường thành lại trên cơ bản đều chống chọi được qua cơn sóng lớn thứ nhất khi đại bộ phận Minh Ma tự đổ cao mấy chục trượng ném tới phần đất giảm sóc đã đem bản thân mình quăng thành một bãi thịt nát con sóng Minh Ma tiếp tục cuốn xuống dưới, lại đem mấy con Minh Ma ở đầu ngọn sóng đập chết rất nhiều cho nên khi tới nội trường thành thì áp lực đã tự động giảm bớt không ít. Có mấy chỗ vốn đã lung lay sắp đổ may mà tây có u vô mệnh đông có hoàng phủ tuấn hai đội quân đảo qua hóa giải nguy cơ cho nội trường thành nhưng mà tình thế cũng không quá lạc quan tần châu vốn là có ưu thế trang bị tuyệt đối không chỉ có là linh giáp còn bao gồm các loại khí giới thủ thành đều là chế ra từ linh quạng sắt toàn là hàng thượng phẩm uy lực tất nhiên vượt xa mấy đồ tầm thường hơn nữa dưới sự tương trợ của hai vị cường giả đứng đầu vân cảnh là hoàng phủ tuấn cùng u vô mệnh lúc này mới giữ được trường thành không bị phá nơi khác thì không cần phải nói. Khi đối diện với thế công của Minh Ma còn không quá mãnh liệt trong quá khứ, mấy châu quốc thực lực thấp kém đã rất chật vật rồi, Huống chi bây giờ chỉ cần đối mặt với một đợt ma Triều như vậy, trên cơ bản chỉ có nằm yên chờ chết. Phải đi rồi, U Vô Mạnh híp mắt nhìn nhìn phía trước nghiêng đầu nhìn tướng lãnh Đông Châu đang theo sát phía sau nói. Trở về nói cho Đông Châu Vương, U Vô Mạnh sắp đại hôn, sẽ phát thiệp mời cho hắn, người có thể không tới, lễ cần thiết phải hậu. Đướng lãnh Đông Châu dương mắt vừa nhìn thấy đã sắp đến chỗ giao giới hai châu tần chương, trong lòng liền hiểu rõ nên trở về phục mệnh. U Châu Vương, bảo trọng, U Vô Mệnh nhàn nhàn xả dây cương, hắc đao lướt một cái quét sạch minh ma trên một mảng không rộng dưới trường thành, xem như đưa tiễn. Quân Đông Châu đồng loạt quay đầu, tiếng vó của Vân Gian thú được trang bị linh giáp đầu đủ sấm ầm vang lên, Đoàn Mệnh nghiêng hẳn đầu lớn lại, thập phần ai oán liếc U Vô Mệnh một cái nó đến bây giờ còn không có trang bị gì nha. Con rối treo ở trên cổ nó, cái chân gỗ nhỏ đong đưa tới lui. Người đông châu đi rồi, nó lại có thể lướt ra giết chết những con minh ma đó. Nó cũng không biết minh ma đối với nhân tộc mà nói là hung hiểm cỡ nào, chỉ biết giết mấy con quái thú độc nhãn đó thật là vui, hơn nữa chủ nhân cũng rất vui lòng cho nó đi giết. Nhìn con rối hứng thú bừng bừng, đoàn mệnh dần dần có một ý tưởng lớn mật. Ô ô, u vô mệnh nhìn bóng dáng đông châu quân chỉnh tề rời đi, ánh mắt hoảng hốt một lát, sau đó nhợt nhạt cười cười đi thẳng về hướng tây. Dưới băng vụ cốc chưa chắc có dấu vết, cho dù có, vân hứa chu cũng có thể giải quyết. Hắn thong thả ung dung nói, hiện giờ muốn đề phòng phải là đề phòng hoàng phủ tuấn cùng khương nhạn cơ gặp mặt. Tàng viễn viễn gật gật đầu, không sai. Nhẫn ngón cái của Hoàng Phụ Độ xuất hiện ở dưới băng vụ cốc hạ tuy rằng đủ để làm Hoàng Phụ Tuấn nghi ngờ Nhưng đây cũng không phải là chứng cứ mang tính quyết định nói không chừng là chính hắn ta lúc trước ném đi Hoặc là Khương Cẩn Trân cố ý bỏ xuống ở ven đường Chỉ cần không phát hiện thêm nhiều manh mối khác ở dưới băng vụ cốc chuyện này liền không giải quyết được gì Hôm nay Hoàng phủ Tuấn bị lộ khả năng bí mật có thể cảm giác được dòng chảy trong máu người khác thật ra lại làm U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn ý thức được thế cục hóa ra lại vẫn có một chỗ sơ hở khủng bố như vậy, chỉ cần Hoàng phủ Tuấn gặp mặt Khương Nhạn Cơ, vừa hỏi liền sẽ biết cái chết của Hoàng phủ độ thật sự là không một xu quan hệ với Khương Nhạn Cơ. Hảo Huyền, vạn hạnh vạn hạnh, giờ phút này biết được bí mật của Hoàng phủ Tuấn cũng không phải quá trễ. Còn có một việc U Vô Mệnh không chút để ý. Tiểu Tang Quả, nàng nói minh ma này làm sao tới? Tang Viễn Viễn đầu tiên là ngẩn ra, chợt phản ứng lại L, hay là hai người Hàn Thiếu Lăng và Mộng Vô Ưu kia lại đang gặp phải nguy cơ sinh tử gì còn nghiêm trọng hơn cả mấy ngày trước. Ba đạo xét cứu mạng Hàn Thiếu Lăng liền đã dẫn phát dũng triều trên phạm vi toàn vân cảnh, vậy cái thứ sóng thần minh ma ngập trời trước mắt này. Tha thứ cho nàng vô năng, thật đoán không được cặp đôi nam nữ kia giờ phút này đến tột cùng là đang làm chuyện chết chóc gì. Tang Viễn Viễn định thần, lần sau gặp lại đập cho hắn bệnh luôn, lấy mạng hắn. Cho dù thật sự dẫn tới đại họa gì đi nữa còn hơn là kiều thỉnh thoảng lại lan lộn đứng tim một lần như thế này. Một động tác trừ bỏ hai tay họa này cùng lắm thì phá hết rồi lập mới, xây dựng lại trên phế tích này. U vô mệnh đầy mặt hoảng sợ, tiểu tang quả ta thật sự là xem nhẹ nàng nàng mới chân chính là đại ma vương diệt thế. Tang Viễn Viễn giơ giơ đầu, tay nhỏ vung lên xuất phát. Chương tám mươi cây cỏ buôn ba. Phía tây của Tần Châu là Trương Châu. Binh lực của Trương Châu quốc vốn đã yếu, đối mặt với Dũng Triều Tầm thường đều đã phải cầu xin sự giúp đỡ của Châu quốc khác càng không cần phải nói hiện tại. Với sóng thần Minh Ma diệt thế như vậy, nhất định có rất nhiều trường thành bị công phá. tang viễn viễn cùng U vô mạnh cũng không thể nào chứ cố hết giờ phút này bọn họ phải làm là trợ giúp đoạn trường thành toàn vân cảnh vượt qua nguy cơ còn phần những con Minh Ma đã xâm nhập vào đất liền thì chỉ có thể giao cho các Châu quốc tự mình xử lý. Bước đến nơi này giống như một đại địa bị trận gió lốc lôi đình nghiền quá chịu đủ sự tàn phá của Minh Ma Nhiều khu đất giảm sóc phía sau ngoại trường thành đã bị công phá vào tới May mà trong lòng mỗi chiến sĩ đều rất rõ ràng Nếu thất thủ luôn cả phòng tuyến cuối cùng là nội trường thành Thì thế gian này không còn nhà cho bọn họ nữa Liều chết phản kích lại còn kích hoạt được một số tiềm lực của bọn họ, nên mỗi một chỗ vừa bị công phá thì dây tiếp theo đã có rất nhiều người liều mạng che lại, thậm chí hy sinh bản thân để bám trụ tới cùng, trước sau vẫn chưa đến mức hoàn toàn thất thủ. Những chỗ u vô mệnh nghiền qua, lôi diễm chấp động tảng lớn tảng lớn minh ma hóa thành những vệt máu như những con bướm đen bay trên không trung, văng xa mấy chục trượng Vốn dĩ cơn sóng thần minh ma thế công đang rào giặt lại giống như bị thủy triều rút mất đế, vô lực rơi xuống rơi tường thành. Áp lực vẫn luôn hãm bên cạnh thường thành trợt giảm, ngắn ngủi dỡ xuống gánh nặng của vạn quân. Tin tức U vô mệnh cứu vớt toàn bộ chiến tuyến cũng không biết khi nào đã truyền ra. Một tia xét lôi đỉnh xẹt qua, liền nghe được trên trường thành bùng nổ từng trận gầm lên. U châu vương, u châu vương, như gió như lửa từ đoạn trường thành tiếp theo còn phản phất truyền lại. Cái gì như là ngọn lửa hy vọng, tiếng hoan hô rời non lấp biển áp hẳn tiếng minh ma rít gào. U châu vương. U châu vương, tiếng gầm kích động vang lên từng đợt qua các đoạn trường thành tuyệt sát ngàn dặm. tang viễn viễn, muốn chết nàng muốn chết. Năng lực đồng cảm của nàng quá sâu sắc nhất thời không thể chịu nổi cơn bão cảm xúc này. Trong ngực nhiệt huyết sôi trào lộc cọc lộc cọc lên, nàng không thể ước chế mà cũng bị lây nhiễm khí thế và cảm xúc của quân coi giữ trường thành quay cuồng trong cơn sóng tình cảm mãnh liệt làm nàng choáng váng run rẩy trong đầu óc nàng ánh sáng màu xanh lá đang buộc chặt những nụ hoa chứa linh mạch bỗng nhiên chấn động một loại cảm xúc làm khóe miệng nàng cong lên nhanh chóng phát sinh nàng có dực cảm có gì đó không tốt thực mau dực cảm trở thành sự thật mấy cái linh mạch chứa đựng bên trong nụ hoa trong nháy mắt bị luyện hóa một luồng nhiệt nóng dũng mãnh đánh vào ánh sáng màu xanh lá chỉ thấy kia phía trên nụ hoa bỗng nhiên thấm ra linh dịch trắng đục óng ánh thật nồng đậm vừa nhìn liền biết trong đó tràn đầy linh quẩn cực kỳ tinh túy tang viễn viễn gây ra như phỏng Cái thứ này hình như nàng từng gặp qua. Đây là linh thủy, chỉ thấy ánh sáng màu xanh lá chấn động ong ong, linh thủy trắng đục óng ánh nhanh chóng tan ra. Tang Viễn Viễn, không, dừng lại, đó là tiền, đó là trang bị, đó là vân gian thú. Ôi, đó là đang đốt tiền a. Trong nháy mắt Tang Viễn Viễn đột nhiên nhanh trí, hiểu rõ vì sao sử dụng linh thủy vạn năm sẽ phải đối đầu với nguy hiểm thật lớn. Bởi vì linh thủy không phải là chỉ là một loại linh uẩn mà năm loại linh uẩn của ngũ hành trộn vào nhau, dưới áp lực của nền đất cực nóng mà tạo thành. Về mặt lý luận, lợi dụng linh thủy để đánh sâu vào vách tường bình cảnh của linh diệu cảnh hẳn chỉ có một phần 5 tỷ lệ thành công. Bốn loại thuộc tính khác đều có khả năng hủy diệt căn cơ thuần túy, làm thu vi cường giả tận phế, tánh mạng khó bảo toàn. Nếu tính toán tổng cộng lại, sử dụng linh thủy để phá cảnh sát thật chỉ có khoảng 2 3 phần tỉ lệ thành công. Ngay khi ý niệm chợt lóe lên, ánh sáng màu xanh lá trong đầu đã đem linh tủy óng ánh chấn một phát giã ra, ngoại trừ mộc linh nguồn màu xanh lá, bốn màu còn lại đều bị vứt bỏ, không lưu tình chút nào hất ra khỏi thân thể của nàng, chỉ trong chốc lát rời khỏi thân thể đã hóa thành làn sương mỏng bốn mày nhợt nhạt tiêu tán không còn tung tích. Tang viễn viễn, đây không phải là đốt tiền nữa rồi, đây là nó quăng bỏ núi vàng của nàng mà. Tang viễn viễn choáng váng một trận, chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Quá trình luyện hóa không thể cắt ngang, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn những linh mạch sáng sáng đó bị luyện hóa thành linh thủy sau đó bỏ đi 80%. Đây là cái thảm kịch gì thế này? Nàng biết nói chuyện u vô mệnh thế nào chứ? Đúng lúc này, ánh sáng màu xanh lá lần thứ hai nhẹ nhàng run lên. Chỉ thấy mộc linh thủy đã được tinh luyện như một dòng cam lộ từ linh đài trào ra thấm nhập khắp người nàng. tang viễn viễn. Cái thứ này, ngay cả một phần năm còn lại cũng không thèm giữ lại, lập tức liền tự sinh ra tự tiêu đi Hay rồi, nàng có thể chuẩn bị từ bây giờ xem phải nịnh nọt an ủi u vô mạnh cùng con rối như thế nào Trời biết này hai tên gia hỏa này có bao nhiêu chờ mong cái đống cố ngọc tinh bên trong kia Bả vai nàng hơi banh ra u vô mạnh cũng phát hiện Hắn phút này giết người tới hứng khởi, hô hấp cực trầm, nhiệt độ trên người lại càng nóng thanh âm khàn khàn cực trầm của hắn còn mang khuynh hướng cảm xúc thấp giọng ghé sát bên tai nàng nói. Tiểu tang quả, minh ma có cái gì đáng sợ chứ? Khi nào quay về ta sẽ cho nàng biết nam nhân của nàng mới thật đáng sợ nha. Ngay cả cơ hội nàng xin tha cũng không có, làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn cho rằng nàng sợ chứ. Người nam nhân này khi ở trên chiến trường cũng giống như hắn ở trên giường. Không kiêng nề gì, không lựa lời, đem một mặt sóng cuồng nhất của hắn bày ra vô cùng nhuần nguyễn. Cầu muốn sống không được muốn chết không xong hắn nói ra thật hư hỏng đến tận xương tủy, ý vị trong lời giống như muốn biến thành vậy chất qua giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn nặng nề rơi vào sâu trong tâm khảm, làm trái tim của nàng như kích khởi một trận sóng lớn quay cuồng. Tang viễn viễn nhất thời đều đã quên chuyện mình đang phá hủy cả núi vàng rồi. Hồ hấp nàng bị rối loạn làm tâm tình hắn rất tốt từng đạo lôi diễm xanh trắng càng như là rồng ngâm trên chín tầng trời lượn vòng trong làn sóng ma hóa từng tảng lớn tảng lớn minh ma thành những cánh bướm máu đen. Quả thật là khắc tinh của ma vật. Hắn đã trở nên cường đại hơn. tang viễn viễn phát hiện nếu so sánh với thời điểm chiến đấu ở Tần Châu, phạm vi lôi diễm cụ vô mệnh vi lại mở rộng thêm gần 3 phần cũng không biết là do lúc trước trọng thương của hắn chưa lành nên không thể phát huy ra toàn bộ thực lực hay vẫn là quá trình giết chóc này đối với hắn mà nói giống như rèn đao. Sau khi cường lực của linh thủy thấm vào trong tu vi của nàng cũng bắt đầu dâng lên, thực mau liền đột phá bích trứng thành công tấn giai lên cửu trọng thiên linh minh cảnh. Vung tay lên lại lục tục ném ra thêm được chín đóa hoa ăn thịt người bản nguyên thủy, chúng nó kéo thân dễ thật dài nhảy nhót đi theo phía sau đoàn mảnh. U vô mệnh rõ ràng ngẩn ra một chút tiểu tăng quả ta giết minh ma mà nàng cũng thăng cấp à. Tàng viễn viễn không dám nói thẳng, sợ bị hắn kích động quăng ra ngoài. Nàng tính hé hé một chút cho hắn thời gian giảm sốc. Nàng nói ừ, chúng nó ăn ăn cũng bổ ích với ta một chút. U vô mệnh cực kỳ nhạy bén, không phải ăn linh mạch chứ. Tàng viễn viễn quyết đoán nói gần nói xa, mau. Sóng to minh ma bên tay phải lại tới nữa rồi. Thật có cảm giác khủng hoảng khi lén lấy tiền mua xe bị chồng phát hiện. Bậy bậy, không có liên quan nha tiền, nàng có thể kiếm. Sau đó chỉ cần lặng lẽ bù về cho hắn là được. tang viễn viễn vừa an ủi chính mình, vừa bất đắc dĩ tiếp thu nhận một đợt lại một đợt mộc linh tùy thấm ra từ linh đài. U vô mệnh khẽ cười một tiếng, ngữ khí toàn là sùng nịch, nếu là có thể ăn thì càng tốt chứ sao. Tiểu tang quả, vì giúp nàng mau chóng cường đại lên ta nguyện khuyên tận hết tất cả. A, linh mạch đã tính là cái gì? Tang viễn viễn, nhất thời thật không sờ rõ hắn đang bày tỏ tình cảm chân tình hay vẫn đang giở trò câu cá. Nàng ngoái đầu lại nhìn nhìn hắn, nhỏ giọng mà nói u vô mệnh tràng thật là nam nhân tốt nhất thế gian. Bởi vì hơi có vài phần trột dạ con ngươi nàng có vẻ mỏng nước đến dị thường, nhoáng lên một cái liền làm người say chết trong đó. Hắn nhanh chóng xoay mặt nàng ra phía trước lại, lại huy đao một phen đến càng thêm xinh đẹp. Đi thêm một đoạn dưới những tiếng hoan hô như nước mạnh mẽ thúc sục một nụ hoa chứa đầy linh mạch lại lần thứ hai hòa tan, một đợt mộc linh tủy nồng đậm tinh túy đến cực điểm lại từ linh đài trào ra cung cấp cho tang viễn viễn. Lần này tu vi nàng như diều gặp gió, đột phá bích trướng lớn của tầng bình cảnh, lập tức tăng lên thành nhất trọng thiên linh diệu cảnh. Nàng xấu hổ nghiêng đầu thật ngượng ngùng nói cho u vô mệnh ta. Lại tấn giai Linh tùy thuần túy một hệ thế này đối với việc phá cảnh có hiệu quả thần diệu đầy một kẻ hèn linh minh cảnh băng băng vượt qua bích chướng tầng bình cảnh chạy vèo lên linh diệu cảnh tự nhiên như chơi. Chuyện này thật không thể gạt được, chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủn như vậy, liền nhảy hai dai còn phá cảnh luôn, ngoại trừ dùng hết một đám linh mạch kia thật không biết còn có thể giải thích như thế nào tang viễn viễn cảm giác được đống linh mạch chứa đựng trong nụ hoa đã bốc hơi không còn khi đem chúng nó luyện hóa thành cố ngọc tinh, giống như ép vào trong hầm luyện chậm chậm, làm chúng nó chậm rãi kết tinh quá trình tất nhiên là cực kỳ thong thả. Mà luyện hóa linh tùy thì lại là những chấn động cực nóng, mạnh mẽ đè ép tựa như ép nước trái cây ấy, tốc độ tất nhiên phải gọi là làm người đầu vựng mắt hoa. Đầy trời hắc điệp phi tiết trung, u vô mạnh gục đầu xuống tới cười như không cười, nhìn chăm chú nàng. Tang Viễn Viễn sớm biết nhanh như vậy đã bị nuốt chửi lũi, vừa rồi nên thẳng thắn xin khoan hồng. Chỉ thấy U vô mệnh yêu nhã mỉm cười, tiểu tang quả ta nói ta nguyện khuyên thẫn hết tất cả giúp nàng thăng cấp hiện tại nói ta nghe đi, dùng hết bao nhiêu linh mạch rồi hai phần, ba phần hay là năm phần? Con rối cũng chui từ dưới bụng đoàn mệnh ra tới, ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt đen lúng liếng không chớp mắt mà nhìn Tang Viễn Viễn toàn bộ con rối như một mảnh tĩnh mịch giống như nó chỉ là một con rối bất động thông thường vậy. Tang Viễn Viễn hơn nữa, U vô mệnh nhẹ nhàng hít ngược một hơi khí lạnh cố áp kinh hoàng nơi khóe mắt, chẳng lẽ là bảy phần? Tang Viễn Viễn bi thống khó ước chế, đừng hỏi có được không. Tim ta cũng đau quá đây này. Được ta đã biết, U vô mệnh bình tĩnh hít sâu một hơi, tám phần đúng không? Không sao cả, tám phần mà thôi, dư lại hai phần đã đủ trang bị đỉnh cấp cho một đội quân tiên phong rồi. Tang Viễn Viễn đỡ chán, quay người lại. Tránh thoát u vô mệnh lại phải trực diện đối mặt với con rối. Nó đặt đôi tay nhỏ của chính ở đầu gối, dương đầu, đôi mắt đen nhánh ngóng nhìn nàng, cái miệng nhỏ bẹp thành một đường thẳng, muốn bao nhiêu ủy khuất, có bấy nhiêu ủy khuất, muốn bao nhiêu đáng thương, có bấy nhiêu đáng thương. Không đợi Tang Viễn Viễn nói chuyện, cái đầu nhỏ cùng cả thân thể không lớn hơn bao nhiêu đã đầy quyết liệt biểu hiện ra ta không nghe ta không nghe, xoay hẳn về một bên, chợt đầu và thân đều bắt đầu cử động nghiêng người tụt lại về phía dưới bụng của đoàn mệnh bóng dáng của đôi bả vai nho nhỏ kia thật sự là cô đơn tiêu điều đến bất tận. Tang Viễn Viễn, ngẫu tử ngươi đừng đi, ngẫu tử Nàng cũng từng làm hài tử rồi, thực minh bạch tâm lý của hài tử loại thời điểm này mà nàng lại phun ra thêm mấy lời hứa hẹn hiểu danh vô thực nữa sẽ chỉ làm tâm hồn thương tâm của hài tử chịu thêm thương tổn lần thứ hai, cảm giác càng thêm tủi thân cùng thương thân. Không có gì có thể đền bù được việc mất đi một đống sáng lấp lánh, trừ phi có càng nhiều sáng lấp lánh. Còn U vô mảnh, hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu so với hài tử. Hai người lớn nhỏ đều như cùng nhau chui vào một nồi hấp. Tang viễn viễn cân nhắc như vậy, dứt khoát đóng chặt miệng, lại không nói nhiều điều vô nghĩa. Phải cho thiêu thân vương cung tiểu ngẫu tử có thời gian yên lặng một chút, mình cũng có thời gian cân nhắc một chút làm sao kiếm càng nhiều tiền lại cho bọn hắn. U vô mệnh đang chờ đợi chấn an. Cuộc chiến đấu với Minh Ma bị gián đoạn, hắn nhìn không được vẫn luôn liếc nàng, lại thấy nàng bất động như núi căn bản không có chút ý tứ giải thích với hắn. U vô mệnh. Hắn bắt đầu nghĩ lại, mình mới vừa rồi chắc không phải biểu hiện quá keo kết chứ, chọc cho tức phụ chưa qua cửa không vui. Thật ra hắn hoàn toàn không có chút ý tư muốn trách nàng, cho dù nàng có tiêu hết 8 phần linh mạch. Tiêu thì tiêu chứ có sao? Cho dù có tiêu hết 9% nữa thì đã sao? Hắn là người thiếu một phần linh mạch này à? Giờ phút này, người đang bị u vô mệnh âm thầm cân nhắc tâm tư tang viễn viễn, đang nghiên cứu sau khi tấn giai lên linh diệu cảnh thì có gì khác trước? Biến hóa rõ ràng nhất, không có gì hơn là 9 cây quang huyền trong đầu cô đâu ngưng tụ lại với nhau, biến thành một mầm quả linh chi sáng sáng. Nàng lướt lướt thử, phát hiện xuyên qua mầm sáng này, cảm ứng của nàng cùng mộc linh quẩn quanh mình trở nên càng thêm rõ ràng, chặt chẽ. Linh diệu cảnh có thể đem linh quẩn phóng ra ngoài quán chú vào trong thân thể quân địch, làm thân xác bị đồng hóa tâm niệm tang viễn viễn vừa động chỉ thấy trên mặt đất ở phía trước một gốc cây cỏ dại bỗng nhiên hồ một cái nhảy lên cao gần ba trượng lá hình răng cưa hung hăng xẹt qua người minh ma chỉ nghe xẹt một tiếng như tiếng lưỡi dao sắc bén tận xương cắt ngang vang lên chỗ cỏ dại đào qua minh ma đồng loạt bị cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất vừa mất máy vừa phát ra từng trận gào thét thảm thiết tang viễn viễn lợi hại. Sau khi cỏ dại thu hoạch một đám minh ma nhỏ xong cũng không có khôi phục nguyên trạng, mà là vẫn như con bọ ngựa múa may lưỡi hái, hướng về đàn minh ma đang vọt từ phía sau lên mà dĩu võ dương ngoai. Nàng ngưng thần cảm ứng, phát hiện lượng linh quẩn rót vào bên trong cơ thể cỏ dại đang thông thả tiêu giảm. Cứ theo như tốc độ tiêu giảm của nó, ước chừng một lần rót vào có thể duy trì được trên dưới 20 giây. Tàng viễn viễn suy nghĩ một lát nhắm mắt lại toàn lực làm. Liền thấy trên cả cái bình nguyên giảm sóc này, từng gốc từng gốc thực vật đột ngột từ mặt đất nhảy lên, trong nháy mắt, liền thành một mảnh quái vật rừng rậm. Những cái cỏ dại đó khi quỳ dạp trên mặt đất thoạt nhìn thấy hết sức bình thường. Không nghĩ tới khi chúng nó được phóng đại ra tạo hình của gốc này so với gốc kia lại càng kinh khiếp. Có cây to lớn như loài bò sát, có loại như quả quýt lớn lại dài, có lại cười dữ tợn như lồng đèn quả dưa, còn có lại bò loằng ngoằng trên mặt đất như con giun U vô mệnh nhìn đến khóe miệng cứng đờ một chút, lại cứng đờ một chút. Tang viễn viễn, chúng nó vốn dĩ là hình dạng như vậy Nga. Đây thật không phải là do nàng đâu. Đại quân thực vật xung quanh nàng hiện lên, lan ra đến hơn trăm trượng bên ngoài. Giờ phút này, đây là khu vực nàng có thể cùng mộc linh trong thiên địa cộng minh đến cực hạn. Đoàn mệnh ô ô ô ô. Nó giống như tránh ôn dịch né trái né phải tránh đám thực vật quái dị hơi đáng sợ đó. Ngẫu tử cũng quên mất vừa rồi nó còn đang giận dỗi, nó nắm chùm lông của đoàn mệnh từ phía dưới bụng con chó chui ra. Nó há hốc miệng nhìn đám minh ma che trời lấp đất lọt vào một mảnh quái vật rừng rậm này, bị mấy cái thực vật đáng sợ rắc rắc côi cành lá chém thành phân bón đầy đất. Đoàn mệnh chạy về phía trước như bay, tang viễn viễn giơ tay lên, chỉ thấy chỗ linh quần cộng minh lại nhanh chóng hiện ra một rừng quái thực vật ở phía trước. Loại cảm giác này không khác gì biến cất thành vàng, giải đậu thành binh. Sau khi lướt ra hơn ngàn trượng, đám quái thực vật đầu tiên bị nàng cường hóa đã khôi phục nguyên trạng. tang viễn viễn dừng tay, xoay người, như suy tư gì đó rồi nhìn U vô mệnh nói, khuyết điểm chính là thời gian không dài. U vô mệnh hơi hơi hoảng sợ trượt, mặt đầy thâm ý chấp nhận gật gật đầu, không sai, nếu bàn về kéo dài thời gian, ta có kinh nghiệm nhất để ta dạy cho nàng. tang viễn viễn giật thót nhìn hắn, ta nói là nói linh quẩn nha. U vô mệnh yêu nhã mỉm cười, ta nói cũng là nói linh quẩn. Liền thấy hắn đem hắc đao hơi áp xuống một chút, nhìn nàng nói. Nàng xem, nếu làm như vậy, đó là tát ao bắt cá, nhìn có vẻ hung mãnh, nhưng bùng nổ không được vài lần liền sẽ thiệt lực. Hắn bắt lấy tay nàng, ngón tay dài nắm lại, chỉ nàng cầm chuôi đao. Hắn cầm tay nàng đang nắm đao chậm rãi hơi nhẹ hắc đao, rót Linh Quẩn vào, đem lôi diễm xanh trắng phóng ra bốn phía. Tay hắn cực trầm ổn, cứ có cảm giác có lực lòng bàn tay khô giáo lại nóng ấm, linh uẩn qua thân thể của nàng, nhập vào lưỡi đao. Tang Viễn Viễn cảm giác được chấn động ma sát kỳ dị. Như thế, như thế, giọng nói hắn hơi khàn, khi giết địch thấy máu bị nhiễm một phần sát ý, hưng phấn mà cuồng nhiệt. Nàng không khỏi tâm thần bị đắm chìm, hoàn toàn thả lòng thể xác và tinh thần theo hắn, cảm thụ động tác thao túng cùng hình thức linh uẩn ở trong cơ thể. Đợi khi hắn ngừng lại, nàng đã hiểu được một chút Lại điều động linh quẩn, hiệu quả tăng lên hơn 3 phần. Nàng vội vàng chờ tay cầm tay hắn, đem ngón tay tinh tế mềm mại của mình ép sát vào huyền mạch mạch trên cổ tay của hắn, hơi nghiêng đầu, môi đỏ cong lên, nhìn hắn ngọt ngào cười nói, giúp ta nhìn thử xem cách điều khiển linh quẩn như thế này được chưa, còn cần phải sửa đổi gì không. Lời còn chưa dứt nàng đã điều động mầm ánh sáng màu xanh lá trong đầu mình kích động linh quần trong thân thể hắn cùng chấn động tang viễn viễn cũng không cảm thấy cái tu vi tép siêu của mình có thể tạo thành thương tổn gì với u vô mảnh. Nàng điều khiển dòng suối linh quần như một dài lụa vừa vô cùng mềm mại nhưng lại cầm không cầm nắm được cơ thể lờn vờn trong cơ thể hắn làm hắn cũng bị chấn động. U vô mảnh, toàn thân trên dưới, bất luận chỗ nào có linh quần đều cái linh quần mềm mại mờ mịt kia của nàng kia vỗ về sờ soảng. Khi chậm khi nhanh, khi nhẹ khi nặng, chấn động cao tầng nhanh chóng lan tràn. Hắn hít sâu một hơi, cắn chặt răng, tay xoay lại chặt đứt suy nghĩ của nàng. Không đủ thuần thục dẫn linh quần còn phải càng đều đều mới được. Như thế, tiếng nói của hắn ách lại hoàn toàn, như đang cưỡng ép cái gì. Hắn nắm tay nàng, lần thứ hai chém ra mấy đao. U vô mệnh chàng quá lợi hại, tang viễn viễn từ trước đến nay đều không kêu kiệt lời ca ngợi của mình. Quá lợi hại chưa chắc là chuyện may mắn nha tiểu tang quả. Chỉ thấy người nam nhân này ngạo mạn hơi hơi giơ cầm lên, ánh mắt trên cao nhìn xuống, rất có thâm ý dừng trên mặt nàng. Nàng tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần. Là cái loại ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn chằm chằm con mồi, sắp nhe ra răng nanh, một ngụm tháp một cái nuốt luôn nàng vào bụng. tang viễn viễn, quả nhiên, giống được sinh vật khi bắt đầu động tình là hoàn toàn chẳng phân biệt thời gian hay hoàn cảnh. Nàng căn bản không ý thức được mới vừa rồi chính nàng đã vô tình khơi mào cái ngọn lửa muốn mệnh hắn. Nàng không dám nói nhiều thành thành thật thật e lờ dựa theo hắn dạy dỗ triệu ra từng mảnh quái vật rừng rậm càng thêm dày đặc. Thực mau, liền tới đoạn trường thành của Trương Châu suối quẩy. Tần Châu trang bị hoàn mỹ như vậy mà trước mặt cơn sóng thần minh ma này cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ Trương Châu càng không cần phải nói. Loạn trong giặc ngoài trường kính chiếm cứ kinh đô kia là một con đại sâu mọt lương thảo quân bị đều bị cắt xén. Trường đại lãnh quân bồn ba khắp nơi có thể hủy hủy tường đông mà đắp vào tường tây đã là nên khen hắn một câu thật là một người biết giật gấu vá vai. Một con thuyền nát như vậy còn phải phiêu diêu giữa trận mưa gió không ngừng có thể ngăn cản được sóng thần ngập trời này thì đúng là có quỷ. tang viễn viễn nhìn tường thành cùng cửa thành phía trước bị minh ma nhét đầy trong một chốc lát thật có chút không dám thừa nhận. Đây vẫn là trường thành sao, nhìn lên đi bất quá là cái sóng chiều minh ma đang trồng lên ngày càng cao mà thôi Trên mảnh đất dưới trường thành bị minh ma chiếm đóng quân coi giữ sớm đã toàn quân bị diệt Nói thảm cũng nhìn không ra thảm bao nhiêu dưới ma họa như vậy Ngay cả đống xương trắng cũng không còn nguyên vẹn đều bị đạp nát vung vãi khắp nơi trên mảnh đất đầu máu đen Làm sao bây giờ, tang viễn viễn nhìn cơn sóng đỏ xa xa trước mặt, chỉ cảm thấy hô hấp thật gian nan u vô mệnh thả nhẹ dây cương, đoàn mệnh ngừng vó lại. hắn nói ở lại chỗ này. dứt lời, đôi cánh ánh sáng phía sau mở ra thẳng tắp lướt ra ngoài. tang viễn viễn không cần nghĩ ngợi triệu ra hoa ăn thịt người bảo hộ một người một chó một rối gỗ kín mít. 35 mươi đóa hoa chứa đựng linh mạch kia hiện giờ đã trở nên trống không. tất cả chúng nó đều bị nàng triệu hồi ra, dương miệng rộng tự do du đãng tại khu đất giảm sóc chứa đầy minh ma này. Nàng tiếp tục ném hoa ăn thịt người ra, liên tục thăng cấp hai trọng thiên, hiện tại nàng đã không biết thực hạn của mình là ở đâu. Dứt khoát mượn cơ hội thử một lần, hơn nữa mấy canh giờ trước lúc còn chiến đấu ở trong thành trì của Tần Châu, mấy cây hoa ăn thịt người bản nguyên thủy cũng đã trưởng thành từ trong đó. Hiện giờ, nàng có được gần 70 đóa hoa đầu heo thể trạng to lớn, mấy đóa khác dư lại phải cần thời gian để chậm rãi trưởng thành. Năng lượng bên trong nụ hoa kích động một đóa lại tiếp một đóa hoa ăn thịt người dạng nguyên thủy bị nàng ném ra ngoài, lùng lay kéo thân dễ đi về phía những minh ma nằm giải rác. Nhìn toàn bộ hoa đầu heo mồm to đang tác chiến, trong lòng tang viễn viễn thầm nghĩ, hiện giờ nếu so sánh cùng với cường già cao gia khả năng đánh sáp lá cả trên diện rộng của mình rõ ràng là phi thường yêu dị. Khiếm khuyết trong năng lực này là khi phải đối mặt đơn thương độc mã tác chiến với cao thủ chân chính. Nếu là cao thủ như Hàn Thiếu Lăng, Hoàng Phủ Tuấn, Khương Nhạn Cơ tới, nàng mà ném mấy cái đống hoa này ra chắc chỉ đổi được một trận chê cười. Dưới tình huống u vô mệnh không ở bên cạnh, nếu có cao thủ nào thực lực cao như vậy tùy tiện tới đều có thể dễ dàng lấy đi mạng nhỏ của nàng. Hiện giờ trong hệ thống lực lượng của nàng, khiếm khuyết chính là kỹ năng phòng ngự cùng kỹ năng ra độc chiêu khi đơn đả độc đấu. Bất đắc dĩ chính là kỹ năng mà cô lĩnh ngộ thật sự là quá hiền lành, quá tùy ý, hoàn toàn không thể khống chế. Tang Viễn Viễn suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía U Vô mệnh. Hắn đã làn sóng đỏ đậm ngập trời kia thẳng tắp lướt vào, ngay lập tức liền bị bao phủ hoàn toàn. Tang Viễn Viễn lại không một chút sốt ruột cho hắn, cái đám minh ma vặt vãnh này làm sao có thể thương tổn cao thủ đã phá cảnh chứ? Chỉ không biết U Vô mệnh tính làm cái gì. Trong lòng nàng có linh cảm hắn hình như muốn thừa dịp nơi này không có người sống, tính thử bí kỹ có lực sát thương khủng bố kinh người nào đó một lần. Ý niệm mới vừa truyền Bỗng nhiên liền cảm giác được trên làn da có một cơn tê dại nhè nhè Còn chưa phục hồi tinh thần lại đã thấy lông mao mềm mại của đoàn mệnh ở kế bên đã dựng đứng lên thẳng tắp Khi đụng vào chất vải trên quần áo cô lại kích hoạt một loạt tĩnh điện xẹt xẹt tiên lửa Lợi hại, ở nơi cực xa, một cơn xúc cảm cực kỳ trầm thấp mang theo khuynh hướng kỳ dị Giống như tiếng kim loại nhìn vào nhau ô ong một tiếng chấn động từ đáy tim lan qua thật mạnh Làm cả thân hình đều run rẩy. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo lại một đạo lôi diễm xanh trắng làm người không tự giác nheo hai mắt lại bay thẳng tới sóng chiều minh ma ngập trời, như là khi đám mây đen nhẹ hở ra có một vài tia nắng lọt xuống vậy. Lại sau đó nữa trong không khí một tiếng ầm vang tang viễn viễn nhất thời không biết rõ đến tổt cùng là chuyện nào xảy ra trước chuyện nào xảy ra sau chỉ thấy. Chỗ lũ minh ma tụ lại đông đen nhất vốn là một nơi hoang dã giữa thiên địa bỗng nhiên liền xuất hiện một trái cầu xét đỉnh thiên lập địa. Lúc vừa thấy được nó cũng là lúc nó đã là nổ tung Tàn ảnh của minh ma vẫn cứ vẫn duy trì tư thế như sóng thần đỏ đậm ngập trời Nhưng kỳ thật ở cái nháy mắt kia chúng nó đã bị oanh một cái Đốt thành máu đen văng vào giữa không trung hình thành một đóa mây nấm Sóng lớn chấn động hướng về bốn phía cuồn cuộn Đầu tiên là va chạm vào phía trên nội trường thành và ngoại trường thành Khơi dậy tiếng gầm rũ ken kết như kim loại sau đó chợt vang tung tuế ra khắp nơi kinh khủng hơn chính là minh ma bị xé nát đốt cháy căn bản không có một chút xíu lực chống cự nguy hiểm tang viễn viễn hoảng sợ nhìn sóng lớn kia nổ mạnh rồi đánh thẳng về phía mình nàng vừa triệu tập tất cả hoa ra chắn phía trước vừa ôm cầu tử cùng ngẫu tử đem chúng nó ép chặt xuống mặt đất mới vừa thu xếp xong tư thế sóng xung kích liền tới rồi Nàng thậm chí căn bản không dám ngẩng đầu lên xem, chỉ giống như con đà điểu đem ba cái đầu gắt gao ôm chặt bên nhau, nhắm chặt mắt gồng cứng sống lưng. Gió lốc cuồng liệt đến cực điểm từ trái phải thổi qua. Lại mang theo tiếng dít chói tay, như là kim loại cọ vào nhau nghiền hết tất cả xung quanh ra bã. tang viễn viễn không khỏi càng nhắm chặt nhắm chặt đôi mắt hơn, cắn răng chờ đợi một lát lại không có cảm giác được gió như đao quét qua trên người. Sau một lúc lâu, nàng thật cẩn thận mà hé một con mắt ra. Liền thấy trước mắt mình, bên trong cơn sóng bão lửa, một bóng người đứng thẳng tắp chặn lại tất cả luồng gió lốc đang đánh về phía nàng. Sách, u vô mệnh bày ra một bộ không chút để ý. Còn được, có thể cháp phá dùng một chút. Vô số mái đen tung bay sau lưng hắn, hắn giống như là vương giả hắc ám bước ra từ trong quỷ vực u minh. Rất lâu sau đó, gió lốc rốt cuộc cũng ngưng lại. tang viễn viễn bắt lấy vạt áo u vô mệnh, vừa nhìn vừa thăm dò mảnh đất chen trúc đầy minh ma trước mặt khi nãy đã bị một đợt sấm chớp mưa bão này rửa sạch ra một mảnh đường kính chừng hơn một dặm trong không khí tràn đầy hương vị điện ly tươi mát mảnh đất bên cạnh sấm chớp mưa bão lúc nãy vẫn còn lác đác lôi diễm xanh trắng minh ma một khi đặt chân lên trong khoảnh khắc liền bị đốt thành cho tàn ta đi đóng cửa quang cánh mở ra u vô mạnh lướt tới dưới cửa thành mới rồi bị công phá liền thấy cái cửa thành cao gần 10 trượng kia bị hắn một tay bắt lấy một phiến lại một phiến không chút cố sức đã bị khép lại Đóng cửa thành xong, hắn nhàn nhàn huy hắc đao, đem tất cả minh ma trồng chất dưới chân tường như núi kia đốt thành máu đen. Chuyện còn lại liền chỉ có thể giao cho Trương Châu tự mình giải quyết. Không có việc gì, Hoàng Phủ Hùng cũng nên đến Trương Châu khai thác đá rồi. U vô mệnh thực thiếu đánh mà nói. tang viễn viễn hơi có chút lo lắng nhìn khuôn mặt tuấn tú rõ ràng tái nhợt đi không ít của hắn. Chỉ thấy một hàng huyết lệ theo khóe mắt khác trên đôi mắt hẹp dài kia chảy ra. Đây là do tiêu hao quá mức, người nam nhân này hễ đánh nhau là căn bản giống như không muốn sống. tang viễn viễn cảm thấy một cơn đau lòng, nàng nhanh chân tiến lên ôm cổ hân, nhón mũi chân, dùng đôi môi ấm áp mềm mại của mình ngăn lại mấy lời mồm mép của hắn, tay trái lặng lẽ nâng lên, xoa gương mặt hắn. Khi mùi đinh hương huyễn hoặc tâm thần hắn, nàng dùng ngón tay cùng lòng bàn tay lén lau huyết lệ trên mặt cho hắn. Cái con thiêu thân kiêu ngạo như vậy, thôi đành làm cho hắn vẫn luôn kiêu ngạo.